Tin hay không tùy thích. Tống Nam đã đáp qua hắn, tự nhiên cũng liền sẽ không lại để ý đến hắn, chỉ lo lo chính mình hướng về nhà máy điện chỗ sâu trong đi đến. Người là tới tìm người đi. Ninh Thụy không biết vì cái gì, nhưng vẫn đi theo Tống Nam phía sau. Mà Tống Nam, tự nhiên cũng không có đối hắn sinh ra cái gì đệ nhất, cũng mặc cho tử hắn đi theo phía sau. Đúng vậy, ngày hôm qua có một nhóm người vào này phát điện nhà xưởng đi, ta muốn tìm bọn họ. Này nhà xưởng quá mức căng tĩnh, một chút đều không giống như là có người bộ dáng. "Đừng tìm, bọn họ đều đã chết." Linh Thủy lại vô cùng bình tĩnh nói như vậy một câu. Đối với Tống Nam, lại phảng phất giống như tiếng sấm. "Cái gì?" Tống Nam khiếp sợ xoay người, nhìn Linh Thủy vẻ mặt chẳng hề để ý biểu tình, "Ngày hôm qua tới này nhà xưởng người, tất cả đều đã chết." "Như vậy, cái kia có khả năng là Nguyên tiểu Lâm tiểu nữ hài." Toàn quân bị diệt Linh Thụy nhìn Tống Nam nháy mắt khiếp sợ biểu tình, nơi này có nàng bạn bè thân thích. chương 103 lôi hệ Linh Thụy. Ninh Thụy nhún vai, lược bất đắc dĩ nói, nơi này tăng thi quá nhiều, thật vất vả viện nghiên cứu mượn tới rồi một cái có thể khống chế tăng thi tiểu Nam Hải. Kết quả nơi này có nhị dai trở lên tăng thi, chẳng những không có thể khống chế thành công, ngược lại trọc giận nơi này tăng thi bạo động, kết quả liền cũng chưa làm. Tống Nam chỉ nghe được tiểu Nam Hải ba chữ thời điểm liền có chút thất thú kéo lấy Ninh Thụy tay áo, có chút sống sót sau thai nạn vui sướng, thật cẩn thận đích xác nhận nói, ngươi xác định, tới chính là một cái Tiểu Nam Hải, hắn có thể không chế, là tăng thi, không phải biến gì thú, chỉ là này sau một câu hỏi chuyện, Tống Nam vẫn là nuốt trở về trong bụng, trong ánh mắt sáng lấp lánh chờ mong nhìn Ninh Thụy, lại nhìn cái này Đại Nam Hải có chút khả nghi đỏ mặt, đương nhiên xác định, ta tự mình đi một người, ta phân không rõ nam nữ. Tựa hồ bởi vì là có chút thẹn thùng, ngược lại có chút ngữ khí hướng. Là tiểu Nam Hải, không phải nguyên tiểu Lâm. Tống Nam yên tâm thở phào nhẹ nhõm, lập tức dừng lại bước chân, xoay người lại hướng nhà máy điện đại môn đi. Ai, ngươi như thế nào lại không đi vào? Ninh Thụy kinh ngạc nhìn Tống Nam lại trở về đi, ngươi không đi vào. Không phải nói toàn quân bị diệt sao, ta còn đi vào làm gì? Tống Nam xua xua tay, không phải nguyên tiểu Lâm nàng mới không tới xem náo nhiệt đâu. Chính là Ninh Thụy cũng không có đuổi theo Tống Nam bước chân, đã lạc hậu vài bước không co theo kịp, Tống Nam chính cảm thấy kỳ quái, khỏe mắt dư quang đã thấy được hướng về bên này kích động lại đây hát triều. Tống Nam tập trung nhìn vào, nháy mắt tâm lệnh nửa thanh, tất cả đều là tăng thi. Ninh Thụy từ từ thanh âm lúc này mới vang lên, chính là, chúng ta đã sớm bị tăng thi vây quanh A. Tống Nam buồn bực quay đầu nhìn về phía Ninh Thụy, Phát hiện hắn căn bản một chút đều không nóng nảy đứng ở nơi đó, tựa hồ này che trời lấp đất vây lại đây tăng thi, một chút đều không nguy hiểm giống nhau. Ngươi không nghĩ muốn chạy trốn. Tống Nam buồn bực hỏi. Ngươi cho rằng ta tới làm cái gì? Ninh Thụy tuổi trẻ trên mặt rốt cuộc có một tia nghiêm túc, không phải diệt trừ sở hữu tăng thi đại nhiệm vụ, ngươi cho rằng ta sẽ tự thân xuất mã. Sở hữu Tống Nam nhìn nhìn chung quanh. Rõ ràng muốn so với lúc trước nàng ở điện tử xưởng gặp được tăng thi còn muốn nhiều ra gấp 2 trở lên số lượng, cái này Ninh Thụy, cư nhiên nói hắn muốn diệt trừ sở hữu tăng thi. Không có khả năng đi. Thế nào, vì dân trừ hại, tới giúp ta. Ninh Thụy lại là một trương đặc tả dương quang tới cười, Tống Nam có chút lăng thời điểm, đã một phen bị hắn bắt lấy tay, trước hướng về một chỗ nhà xưởng phụ cận chạy tới. Không có biện pháp, tăng thi quá nhiều, đã vây quanh lại đây. Vẫn là muốn trước chạy trốn hảo Chạy đến nhà xưởng biên Ninh thủy trực tiếp dối tay muốn ôm Tống Nam Lại bị Tống Nam trở tay một cắt đẩy Trực tiếp đem hắn ấn trên tường Người muốn làm gì Ta muốn trước ôm người đi lên A Tăng thi liền phải vây lại đây Ninh thủy bị hai tay bắt chéo Sau lưng đôi tay ghé vào trên tường Này tư thế muốn nhiều biệt nữ Có bao nhiêu biệt nữ Khi hắn mặt đều đỏ Cư nhiên nhẹ nhàng đã bị Tống Nam nhất chiêu bắt Tống Nam hiểu được Vội vàng buông lòng tay, không có việc gì, ta thượng đi, ngượng ngùng A. Linh Thụy hoạt động thủ đoạn, nhìn về phía Tống Nam ánh mắt cũng rốt cuộc có một tia nghiêm túc, xem ra rằng tiểu Nam cũng xác thật không phải cái người bình thường A. Ngay sau đó, Tống Nam tay phải dương lên, Nam đạo kim loại ti nháy mắt bắn ra, trực tiếp lướt qua nóc nhà, chuyển tới rồi nóc nhà một chỗ khác tay vịn trên giá, sau đó Tống Nam trong tay dị năng co rút lại, người nương dị năng lực lượng, Liền trực tiếp đạp vách tưởng phàn đi lên, nhẹ nhàng nghiêng người, nhẹ nhàng dừng ở hai tầng lâu cao nhà xưởng trên đỉnh. Tống Nam từ nóc nhà vươn đầu, nhìn Ninh Thụy, hô, mau lên đây, ta kéo ngươi. Vài đạo kim loại ti ru xuống, ở Ninh Thụy trước mắt ngưng tụ thành một cái kim loại hoàn, chỉ cần Ninh Thụy dối tay, lập tức Tống Nam liền sẽ kéo hắn đi lên. Ninh Thụy khỏe miệng run rẩy một chút, không nghĩ tới, vốn là hắn muốn trợ giúp Tống Nam trước đi lên hiện tại lại biến thành Tống Nam kéo hắn đi lên. Ai? Ninh Thụy duỗi tay túm chặt kim loại hoàn, Tống Nam ở mặt trên dị năng co rút lại đồng thời dùng sức kéo hắn, Ninh Thụy cũng nhẹ nhàng bò lên trên nóc nhà. Nhìn Tống Nam một bộ lại tự nhiên bất quá biểu tình, Ninh Thụy trong lòng chỉ có một ý niệm, đây là trong truyền thuyết nữ hán tử đi. Người muốn như thế nào diệt trừ này sở hữu tăng thi. Tống Nam quan sát một chút chung quanh, nay hiện tại thị lực trong phạm vi. Liền có này không dưới 200 đầu tang thi a, Ninh Thụy liền tính là lợi hại, làm sao có thể làm được, tại như vậy nhiều tang thi bên trong toàn thân mà lôi đầu? Chẳng lẽ, tiểu tử này, kiếp trước chính là bởi vì đồng dạng nguyên nhân, mới có thể ở chỗ này biến mất rớt? Tống Nam lung tung suy đoán. nay không phải nhà máy điện sao, ta một cái lôi hệ, ở phát điện trang lực, dẫn phát một mảnh lôi nguyên hẳn là không là vấn đề đi. Linh Thủy ánh mắt nhanh chóng nhìn quét tảng lớn nhà xưởng, tổng cộng có 3 chỗ phát điện tháp, nếu có thể tại đây 3 tòa phát điện tháp bên trong thành công kéo hàng rào điện, đừng nói là chế tạo một mảnh lôi nguyên, liền tính là muốn đem này nhà máy điện đều hỏa táng cũng không nhất định là không có khả năng sự tình. Người xác định, chúng ta không có trở ngại. Tống Nam bị hắn này đơn giản thô bạo thiết tưởng lôi tới rồi, hiện tại bọn họ dưới chân chính là có không dưới 2-300 đầu tang thi A. Nếu không phải bọn họ trốn đến xa, đã sớm bị cái này mặt tang thi dị năng xé thành mảnh nhỏ được không? Ngươi không phải có kim loại thi. Ninh Thụy bỗng nhiên một phách bàn tay, đầy mặt vui mừng nói, ngươi dùng kim loại thi, ở chỗ này lôi ra một mảnh kim loại vóng, ta là có thể đem này đó tang thi một cái không lưu tất cả đều tiêu diệt rớt. Trong tay hắn cầm tống nam một đoạn kim loại thi, tống nam mắt thấy không đúng, vội vàng dị năng dán đoạn phát ra. Đem kia đoạn kim loại ti tách ra cùng chính mình ngón tay liên tiếp. Linh thủy dị năng ngưng tụ, này tiệt kim loại ti thượng đống nhiên một trận ánh sáng tím lập lòe, rõ ràng chính là lôi hệ dị năng phong thích hiệu quả. Tống nam ngón tay của lại, một cây kim loại ti từ trong tay xuất hiện. Dùng ngón tay ước lượng, khiếp mắt nhìn nhìn gần nhất kia tỏa phát điện tháp. Sau một lát, lắc đầu nói, này khoảng cách quá xa, ta có thể miễn cưỡng đắp qua đi, lại cấu tạo ra mặt khác góc độ hoặc là biến chuyển, liền không khả năng. Đến nỗi xa hơn vị trí, vậy càng không cần suy nghĩ. Ninh Thủy cũng nhìn nhìn kia khoảng cách, tươi cười làm đi, hai người mới vừa cảm thấy dưới chân một trận rung động, liền nghe được phóng lên cao tăng thi tiếng giống giận vang lên. Giống, giống. Cơ hồ là liên tiếp vang lên tiếng hô, làm hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cái này tình huống, thật đúng là rất nguy cốc. Nếu ta có thể tới đạt xa nhất kia tòa phát điện tháp, Ngươi có biện pháp nào không? Làm kim loại vong phu khai. Linh Thủy nhìn xa nhất kia tòa phát điện tháp, đồng nhiên nói. Tống Nam nhìn nhìn xa nhất kia tòa phát điện tháp, góc độ cũng không phải thực hảo. Nếu ngươi đi xa nhất kia tòa phát điện tháp, như vậy ta Tống Nam chỉ vào cùng phương hướng phương hướng một chỗ ngôi cao, chỉ là càng tiếp cận ba tòa phát điện tháp trung tâm vị trí, ta liền đi kia, ngươi mang theo ta kim loại thì, cái kia vị trí hẳn là sẽ tương đối dễ dàng. Chỉ là Chúng ta muốn như thế nào qua đi. Hiện tại bọn họ thậm chí không dám quá tiếp cận nóc nhà bên cạnh, bởi vì phía dưới vây quanh tràn đầy tăng thi, đều ở vạn phần thèm nhỏ rãi bọn họ xuất hiện, tăng thi dị năng cũng đều không cần tiền giống nhau hướng về bọn họ hai cái nơi nóc nhà đâu đầu mà đến. linh Thụy đỉnh bay tới các màu dị năng, một đạo lôi quang đông nhiên từ trong tay bắn ra, trực tiếp đánh bại nhà xưởng phụ cận hai căn cột điện, cột điện đem này một mảnh dây điện sôi nổi tung đảo. Đem ngầm các tang thi vây quanh một mảnh. Ninh Thủy lại lần nữa phát ra một đạo cực cường lôi quang đánh trúng dây điện, nháy mắt, toàn bộ dây điện đều bị này lôi quang tràn ngập điện, dây điện bao phủ phạm vi hạ tang thi, ở dây điện mở điện nháy mắt, đều bị Ninh Thủy lôi điện kỹ năng đánh bại trên mặt đất. Lôi quang ước chừng rằng co 3 phút, tại đây trong lúc, này trên mặt đất các tang thi trên người đều là màu tím lôi mang lập lòe, Tống Nam đứng ở nóc nhà phía trên, nhìn rõ ràng này vẫn là 3 ngày. Lại bị nảy phòng ở phía dưới lập lòe lôi quang ánh sắc trời đều thay đổi ảm đạm Cũng không cấm đối Ninh Thụy dị năng tán thưởng không thôi Đi Phía dưới dị năng bay loạn tình huống một giảm bớt Ninh Thụy lập tức phản thân kéo tống nam Trực tiếp nhằm phía cách đó không xa cái kia ngôi cao Chỉ là cái này quá trình Là muốn vượt qua vài đạo tường dây, Cùng với nóc nhà ngăn trở Hơn nữa trên mặt đất vô số tang thi vây khốn Làm này đoạn thoạt nhìn quá ngắn lộ trình đều trở nên dài lâu lên Tống Nam còn hảo một đạo kim loại ti có thể cho nàng bay tới bay lui hảo không được tự nhiên chỉ cần có thể tránh thoát những cái đó bay đầy trời dị năng trên cơ bản chính là không thành vấn đề nhưng là Ninh Thụy rốt cuộc vẫn là yêu cầu làm đến nơi đến chốn xuyên qua này đó chướng ngại cho nên Tống Nam cũng liền đành phải lại hắn yêu cầu trợ giúp thời điểm dối tay kéo hắn một phen chờ đến hai người tới chỉ định kia tòa ngôi cao thời điểm Trên người đều không khỏi bị dị năng mang thương mấy chỗ, đặc biệt là Ninh Thụy, càng là thâm thâm thiển thiển bị thương một đống. Bên này liền làm ơn ngươi. Ninh Thụy kéo Tống Nam kim loại ti một mặt, lại đống nhiên từ phía sau cong ba lô lấy ra một đôi giày trượt mặc vào. Tống Nam chớp chớp mắt, như vậy ngươi có thể được không? Đương nhiên, Ninh Thụy khỏe miệng nhẹ dương, tuy rằng trên người vết thương không ít, lại một chút không tổn hại hắn tuổi trẻ xoay khí, Tống Nam đống nhiên cảm thấy. Cái này Ninh Thụy, cười rộ lên thời điểm, cứ có 3 phần giống đường thuật. Ninh Thụy nhảy xuống ngôi cao nháy mắt, Tống Nam lại âm thầm tối đầu, chính mình như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới đường thuật. Có chút ảo não, có chút mặt đỏ, cũng quýt vây vây đầu, đêm này đó ý niệm đều vứt ra đi. Ninh Thụy vòng qua đại bộ phận tang thi đội ngũ, trực tiếp từ tang thi phía sau nhảy xuống, các tang thi ở trong nháy mắt phát hiện hắn huyết tinh hơi thở rời xa, tất cả đều gào giống hướng về hắn phương hướng đuổi theo. Trong lúc nhất thời, Tống Nam ghé vào ngôi cao thượng, cư nhiên bị đẩy trời dị năng che, căn bản nhìn không thấy Ninh Thụy thân ảnh. Nhưng là Ninh Thụy bên kia, lại bỗng nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Dưới chân giày trượt bay nhanh chuyển động, cơ hồ là người này một cái chớp mắt còn ở đường nhỏ chung đi qua, tiếp theo nháy mắt đã tới nào đó phân cách giao lộ. Ninh Thụy trong tay trước sau lôi kéo Tống Nam Kim loại thi, đống nhiên cảm giác chính mình rất giống một cái thả diều người, chẳng qua. Giang Tiểu Nam cái này diều lại là vững vàng dừng ở kia một bên, mà hắn cái này mai mối người, lại là vẫn luôn ở biến hóa phương hướng. Đông nhiên chơi tâm cùng nhau, Ninh Thủy lôi kéo kim loại ti tay dị năng ngưng tụ lại, mỏng manh lôi điện theo kim loại ti bay nhanh chuyển tới Tống Nam đầu ngón tay. Tống Nam chỉ cảm thấy đầu ngón tay tê dần, mới hậu chi hậu giáp phản ứng lại đây, Tiểu Tử này, cư nhiên dùng dị năng. Sau đó lại là một cái mạc danh ý tưởng xuất hiện ở trong lòng, này chẳng lẽ là, trong truyền thuyết bùa dỡn. Trưng 104 hai người chiến đấu. Tống Nam đứng ở ngôi cao phía trên, không ngừng dùng kim hệ phi nhận treo cổ ngôi cao hạ rậm rạp thi đàn. Nói thật, hội chứng sợ mật độ cao người bệnh ở chỗ này tuyệt đối là muốn điên. Trên cơ bản, nàng chính là thu hoạch một đầu tăng thi, kim loại ti lập tức liền đem kia đầu tăng thi đầu tún trở về. Tống Nam lại bổ ra tang thi đầu lấy ra tinh hoạch. Nguyên bản nàng là trực tiếp dùng kim loại thi ở tang thi đầu lấy ra tinh hoạch liền hảo, nhưng là nàng làm như vậy ba bốn thứ lúc sau, mấy chỉ cao dài tang thi hiển nhiên minh bạch Tống Nam ý đồ. Tống Nam lại lần nữa lấy ra một đầu bị nàng đánh chết tang thi tinh hoạch khi đã bị từ bên cạnh bay tới một đạo ánh lửa tiên hồ, kia viên tinh hoạch trực tiếp bị cái kia hỏa hệ tang thi cấp đi, bắt được trong tay trực tiếp liền nuốt đi xuống. Con Hảo kia tinh hoạch là cái bạch hạch, hỏa hệ tang thi ăn luôn lúc sau thập phần khó chịu, nửa ngày cũng chưa hoán lại đây. Nếu là cái hồng hạch, sợ là đương trường là có thể tiến giai nửa bước đi. Chỉ là từ đó về sau, Tống Nam kim loại ti liền đã chịu không nhỏ lực cản, chỉ cần là kim loại ti bay múa lên, tất nhiên sẽ có các loại dị năng buồn kim loại ti phương hướng mà đến. Tống Nam cũng liền đành phải đem kim loại ti dùng để nhặt tang thi đầu. Nàng bên này phân tâm đánh tang thi Bên Thiên ninh thủy chiến đấu lại nhẹ nhàng nhiều, cho dù là hắn muốn trực diện càng nhiều tăng thi, hắn sức chiến đấu vẫn như cũ làm Tống Nam tán thưởng không thôi, cơ hồ chỉ cần một đạo lôi quang hiện lên, cơ hồ đều sẽ có một quả tinh hạch vào ninh thủy túi tiền. Tống Nam thật cũng không phải ghen ghét, rốt cuộc lôi hệ trời sinh chính là khắc chế tăng thi mạnh nhất dị năng, nhưng là nếu là đối lập mặt khác dị năng thực dụng tính tới nói, lôi hệ vẫn là kém không ít. Phát điện hiệu quả chỉ có thể nói không chế được hảo mới có thể hành, nếu không chế giống nhau, đừng nói phát điện, phòng trừng trực tiếp có thể đem dây điện bổ. Tống Nam đánh trong chốc lát tăng thi, đông nhiên nhớ tới chính sự tới, hiện tại bọn họ là muốn đem toàn bộ nhà máy điện đều che kín hàng rào điện đi. Nàng như thế nào còn sẽ có nhàn tâm tại đây thu thập tinh hành ta? Lập tức lùi về ngôi cao trung ương, rời xa những cái đó dị nàng che trời lấp đất tập kích, đem chính mình kim loại thi dọc theo cao giá lên dây điện võng hướng về chung quanh vật kiến trúc thượng phô lên chẳng những muốn phô thành võng càng nếu có thể rũ đến trên mặt đất đêm này đó tang thi một lưới bắt hết tống nam ánh mắt đều là chờ mong trong tay không chế được kim loại ti mỗi khi truyền đến một tòa kiến trúc thượng khi đều sẽ phân ra vài đạo rũ đến trên mặt đất bởi vì như vậy rũ xuống kim loại thi thật nhỏ hơn nữa ẩn ngốc, cư nhiên trong lúc nhất thời không có bị cao dài các tang thi phát hiện chỉ là trên bầu trời lan tràn đi ra ngoài kim loại ti bị những cái đó các tang thi hợp lực công kích không ít lần làm hại tống nam làm không ít lần làm lại chẳng qua bầu trời treo kim loại ti bị tập hỏa công kích tống nam trên mặt đất lặng lẽ chuyển quá kim loại ti kết thành võng liền trở nên bí ẩn nhiều tống nam vẫn luôn liên tục ninh thủy lôi đi kia nói kim loại ti dị năng phát ra hơn nữa nàng chính mình lung tung giá võng chẳng sợ nàng là tam gia dị năng giả Cũng đều là có chút ăn không tiêu. Cũng may nàng có nước giếng tiếp viện, thừa dịp ninh thủy cũng không có trở về, chạy nhanh từ trong không gian lấy ra một ly nước giếng, uống sạch lúc sau lại chạy nhanh thu hồi không gian. Rốt cuộc nàng tới thời điểm cái gì cũng chưa mang, trùy thủ cùng đao còn có thể nói là dị năng hóa ra, nếu là còn có thể lại lấy ra một lọ thủy tới, vậy quá kỳ quái. Tống Nam bỗng nhiên trực giác có nguy hiểm tiếp cận, hơn nữa phá không thanh âm thẳng bước mà đến. Tống Nam cơ hồ là không cần suy nghĩ, trực tiếp về phía trước một phát một lần. Một đôi màu đèn tang thi cánh tay vừa vặn từ nàng đỉnh đầu vị trí sẽ qua. Tống Nam tức khắc trong lòng hoảng hốt. Này đầu tang thi là khi nào sông lên ngôi cao? Nàng cư nhiên một chút đều không có nhận thấy được. Kim loại ti nháy mắt chuyển đến kia đánh mất trên đùi. Tống Nam ngay tại chỗ một lần, trên tay đã dùng đem chia liệng hung hăng một xả, tiêu cả người đèn nhánh tang thi chẳng những mảy may chưa động. Ngược lại là phát hiện tống nam kim loại ti, hung hăng một dầm chân, một thốc ngọn lửa nháy mắt dọc theo tống nam kim loại ti trực tiếp thoán hướng về phía tống nam. Hơn nữa này ngọn lửa độ ấm hiển nhiên cực cao, tống nam kim loại ti ở quá ngắn thời gian nội liền bắt đầu hòa tan. Tống nam đã từng cố ý hỏi qua đường thuật, hỏa hệ dị năng giả ngọn lửa độ ấm đến tuột cùng có thể đạt tới rất cao. Lúc ấy đường thuật cũng không có dùng ra hắn quỷ dị màu tím lam ngọn lửa, chỉ là dùng bình thường màu đỏ ngọn lửa tới thí nghiệm một chút. Lúc ấy Tống Nam sử dụng chính là kim loại ti, kết quả là, kim loại ti nháy mắt liền hòa tan. Hơn nữa bởi vì siêu cực nóng độ nguyên nhân, hòa tan thành kim loại dịch tích cư nhiên trực tiếp liền khí hóa, liền điểm tra đều không dư thừa. Bất quá sau lại Tống Nam ở đệ tam bộ đội tìm được rồi một cái đồng dạng là hỏa hệ tiểu binh, kia tiểu binh dị năng tuy rằng chỉ có nhất dài, nhưng là cũng đạt tới đỉnh trạng thái, hắn ngọn lửa cũng chỉ là đem Tống Nam kim loại ti thiêu mềm mại một ít. Cũng không có hoàn toàn hỏa táng. Cho nên này đầu nhị dai hỏa hệ tăng thi, rõ ràng không kịp đường thuật, lại cũng là thực lực không tồi. Hơn nữa lực lượng còn thập phân đại, liên nàng hiện tại loại này quái lực đều không thể lay động nửa phần. Tống Nam trong lòng nghiêm nghị, đây là cái ngạnh điểm tử. Tống Nam dị năng gián đoạn này kim loại thi phát ra, kim loại thứ ở ngọn lửa không có đốt tới địa phương tách ra. Nhưng là kia đầu toàn hắc tăng thi lại là không ngừng nghỉ chút nào. Trực tiếp hướng về tống nam mạnh mẽ đạp tới, tống nam trong tay trường đao nháy mắt xuất hiện, hướng về nó cẳng chân hung hăng chém tới. Này một đao, ước trường dùng mời thành sức lực. Mà bên kia, Ninh Thụy tắt một đường nhanh như tia chớp hướng về xa nhất kia tòa phát điện thắp sông thẳng mà đi. Trên đường gặp được không có mắt tang thi chặn đường khi, không chút do dự chính là một đạo lôi quang trực tiếp phách đến nó chỉ còn tinh hoạch bay lên, còn có thể thuận tay bị Ninh Thụy nắm lên nhét vào trong túi. Vừa thấy Ninh Thụy này hấp tấp tư thế liền biết, mặt thế trước khẳng định chính là cái luân hoạt cao thủ, gặp được bậc thang thời điểm, đều là trực tiếp từ tay vịn lao xuống đi. Ninh Thụy vừa mới vượt qua một cái ngôi cao, ở các tang thi còn không có hình thành vòng vây phía trước thành công chạy trốn đi ra ngoài, lại từ ngõ nhỏ đột nhiên lao ra hai chỉ tang thi, hướng về cấp hướng mà đến linh Thụy vươn đen nhánh cứng rắn cánh tay chảo. Ninh Thụy thân hình một cái phanh gấp. Trong tay lôi quang đã vẽ ra một đạo viên hình cung, giống như lóe quang mang kỳ lạ roi dài, từ hai đầu tang thi cần cổ cắt ngang mà qua, nhân tiện ở chúng nó cánh tay thượng một quyển, bốn điều cánh tay nháy mắt hóa thành một mịt. Bởi vì chậm trễ thời gian có chút trưởng ninh thủy liền trên mặt đất tinh hoạch cũng không đào, tiếp tục hấp tấp hướng về xa nhất kia chỗ phát điện tháp mà đi. Bất quá này dọc theo đường đi trở ngại đều bất quá là chút không cường tang thi, hơn nữa hắn trời sinh có chút khiêu thoát. Cư nhiên chơi đến vui vẻ vô cùng. Mới vừa lôi kéo kim loại ti cấp tốc vòng qua một tòa biến áp Điện Dương, kết quả lại đâm vào một cái tang thi đàn. Này tang thi trong đàn có một đầu nhị dai tang thi, Ninh Thụy vừa xuất hiện, nó lập tức liền cảm giác được cao dai dị năng giả dao động, trực tiếp mệnh lệnh nhóm người này tang thi hướng về Ninh Thụy vây qua đi. Luân hoạt tốc độ quá nhanh, Ninh Thụy khẩn cấp hướng về một bên quả đi vẫn là khó tránh khỏi cùng mấy đầu tốc độ mau tang thi gặp thoáng qua vì phòng ngừa không bị tang thi bắt được Ninh Thụy đành phải đầu tiên là đánh ra một đạo lôi hướng về thi đàn mà đi ngay sau đó, nhanh chóng thấp người một lần trực tiếp từ những cái đó tang thi đàn bên cạnh hoành lăn qua đi mà hắn dị năng cũng ở đồng thời trực diện đánh trúng thi đàn lôi quang một mảnh lập loè bên trong Ninh Thụy đã nhảy lên trèo tường rơi xuống một cái khác trong sân phía trước không xa chính là hắn mục tiêu, khoảng cách xa nhất kia tòa phát điện tháp. Ở cái này khoảng cách, Tống Nam có thể làm, cũng bất quá chính là tiếp tục dị năng phát ra, làm Ninh Thụy có thể đem này kim loại ti kéo cũng đủ trường, cũng không thể trợ giúp hắn quá nhiều. Nhưng là bởi vì Ninh Thụy tả hướng hữu quải, hơn nữa trèo tường hạ sườn núi, này kim loại ti, vẫn là treo ở một đạo tường vây lan can thượng. Ninh Thụy đứng ở này lan can mặt sau, hung hăng lôi kéo vài hạ kim loại ti. Đều không thấy kim loại ti có thể kéo xuống tới nửa phần, trong lòng sốt ruột lại cũng không có biện pháp. Còn muốn tiếp tục dùng sức thời điểm, lan can ngoại các tang thi cũng đã vây quanh lại đây, thật dài móng vuốt xuyên qua thiết chất lan can ruôi tiến vào, hướng về ninh thủy phương hướng dùng sức bắt lấy, ninh thủy đành phải về phía sau mặt tối lui. nay một lui, ninh thủy cũng rốt cuộc phát hiện, này kim loại ti đều không phải là chỉ là chiến ở lan can mặt trên mà là ở đầu ngõ một đạo nhô lên lan can thượng cũng đã cuốn lấy. Kim loại ti là không có cách nào, Ninh Thụy nhanh chóng nhìn xung quanh lên, này chung quanh còn có cái gì có thể dùng. Ninh Thụy bên này Kim loại ti không thể tiếp tục kéo trường, kỳ thật là bởi vì Tống Nam bên kia chiến đấu giằng co, không có thể lo lắng tiếp tục cung cấp dị năng. Toàn hát tăng thi hỏa cầu huy lực cực mãnh, Tống Nam tiền sinh thêm kiếp này kinh nghiệm chiến đấu rất là phong phú. Hiện giờ bất quá là bởi vì dị năng cùng bậc hạn chế một bậc phát huy, có thể làm cho lại tại đây nhị giai tang thi hỏa cầu truy kích hạ chỉ có thể khó khăn lâm tránh né. Tống Nam trong lòng thật sự nghẹn cốt thực. Kỳ thật chủ yếu là bởi vì Tống Nam cũng không thể rời đi này chỗ ngôi cao. Rốt cuộc ngôi cao hạ, hiện tại tụ tập sớm đã không ngừng 200 nhiều đầu tang thi, Tống Nam chỉ cần ngã xuống đi, nhất định chính là lập tức bị tang thi xé thành mảnh nhỏ. Một mặt viên thuần đặt tại trước người, Chẳng một viên đại hỏa cầu công kích, chỉ là kia hỏa cầu va chạm viên thuẫn sau tứ tán nhiệt lực, lại thiêu tống nam đầu tóc đều dựng lên, trên mũi càng là nóng rát bị trước nướng một phen. Viên thuẫn chưa thu, tống nam trong tay trường đao đống nhiên từ một bên xoay tròn bay ra, trường đao phần đuôi còn hợp với nàng kim loại ti một đạo, thẳng đến kia đen nhánh tang thi mà đi. Đen nhánh tang thi vừa mới phát ra một cái đại hỏa cầu, giờ phút này dị năng còn không có hoàn toàn chuẩn bị tốt. Trường đao hướng nó mà đến, chỉ có thể ngạnh kháng, cứng rắn cánh tay hung hăng một chém, sinh sôi đem tống nam trôi này chém vô số tăng thi, lại lập lại ra cố không biết bao nhiêu lần kiên cố lưới dao, nhất chiêu phép đoạn. Mà tống nam vốn là không phải trông cậy vào này trường đao có thể thương đến này toàn thân đen nhánh tăng thi, nàng mục tiêu kỳ thật là ở nàng cường hóa nhận độ kim loại tí thượng. Mà nàng bản nhân, cũng đồng dạng ở viên thuẫn niệm hộ hạ, hướng về bên kia lăn qua đi. Trong tay dị năng ngưng tụ, lại là một cái kim loại ti hướng về kia đen nhánh tăng thi chuyển qua đi. Đen nhánh tăng thi cường lực lôi kéo kim loại thi, ở ngôi cao phía trên từng bước tới gần tống nam, đem tống nam hoạt động phạm vi càng ép càng nhỏ. Mà tống nam, lại là đem kia hai điều kim loại ti đều liên tiếp tới rồi ngôi cao hai bên làn căn thượng. Đen nhánh tăng thi bị kim loại ti cuốn lấy, lúc này không thể tránh thoát tạm, tức giận liên tục gầm rú, thẳng tắp hướng về nàng vọt mạnh mà đến. Mà Tống Nam lại bỗng nhiên đứng ở tại chỗ, thậm chí còn đón kia Tang thi phương hướng đi tới vài bước, nếu là có người ở đây, chỉ biết cảm thấy Tống Nam sợ là điên rồi, cư nhiên chủ động chịu chết. Chính là, liền ở kia Tang thi lập tức muốn bắt đến Tống Nam trước một giây đồng hồ, Tống Nam bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. chương 105 lôi điện công kích, Tống Nam lắc mình tiến vào không gian, ngay người cuối tháng một phút sau, Đại Thánh cùng Ao Miêu đều chạy tới xem nàng. Chính là nàng lại đột nhiên lắc mình rời đi không gian, chỉnh hai chỉ không thể hiểu được. Trở lại ngôi cao phía trên, kia đầu toàn thân đen nhánh tăng thi bởi vì quán tính nguyên nhân đã nhào hướng nó phía trước, cũng chính là nguyên bản Tống Nam sở trạm vị trí, mà hiện tại, Tống Nam đã đứng ở nó phía sau. Bởi vì Tống Nam lúc trước liền đã dùng kim loại thi quấn quanh ở nó một con cánh tay cùng một chân, lúc này trở tay vung lên. Lại là hai điều kim loại ti gắt gao cuốn lấy tang Thi mặt khác một cái cánh tay cùng chân, trở tay lại lần nữa trói ở một khắc sần lan căng thượng, Tống Nam trong tay dị năng đột nhiên co rút lại, kia tang Thi liền bị lôi kéo thành một cái chữ to. Tống Nam bên này dị năng nỗ lực buộc chặt, kia đen nhánh tang Thi lại cũng là toàn lực chống cự, phóng lên cao tiếng giống giận cơ hồ bao phủ ngôi cao phía dưới những cái đó tang Thi gạo giống thanh, ngay sau đó, bởi vì nó phẫn nộ càng là khiến cho sở hữu tang thi có phẫn, trong lúc nhất thời bị này đó tang thi mãnh liệt và chạm ngôi cao cư nhiên cũng rung động vài hạ thống nam trong tay dị năng ngưng tụ lập tức hóa ra một thanh trường đao Tống nam trực tiếp cao cao nhảy lên mũi đao xuống phía dưới hung hăng thứ hướng đen nhánh tang thi cần cổ chỉ là nhậm thống nam đã làm tốt bị hỏa cầu bỏng chuẩn bị nàng cũng không có thể tưởng tượng đến nàng đâm ra đao cư nhiên vừa mới đâm vào kia tang thi cẩn cổ bất quá nửa tức liền không bao giờ có thể đâm vào nửa phần. Tống Nam còn không đợi lại lần nữa phát lực xuống phía dưới đâm vào, kia Tang Thi đã ăn đau nổi giận gầm lên một tiếng, một viên hỏa cầu từ miệng rộng đống nhiên bắn ra, thẳng hướng Tống Nam mà đến. Đồng thời, nó tay phải cũng một cái mạnh mẽ bùng nổ, cư nhiên tránh thoát Tống Nam kim loại thi, hung hăng Tống Nam trên đầu một kích. Tống Nam chôn tránh không kịp, còn hảo này Tăng Thi cánh tay là bởi vì quá độ dây rua là trực tiếp dùng cánh tay đả kích đến tống nam phần đầu, bởi vậy tống nam ở trong nháy mắt đã chịu chỉ có va chạm, cũng không có bị tăng thi trào thương, chỉ là trong óc nháy mắt một tiếng nổ vang vang lên ong ong thành, chỉ chấn đến tống nam thiếu chút nữa có chút muốn nổ ra. Bất quá tống nam vẫn là chưa quên, ở rơi xuống đất té ngã trong nháy mắt, đem trong tay kim loại ti lại lần nữa triển phụ đến nào đen nhánh tăng thi cánh tay thượng. Toàn thân đen nhánh kia chỉ tăng thi, Bị kim loại ti kéo thành một cái đại tự, hơn nữa tứ chi tất cả đều bị kim loại ti một vòng lại một vòng cuốn quanh gắt đao. Tống Nam ghé vào một bên, trong đầu tiếng gầm rú liên tục không ngừng, nàng chỉ cảm thấy trước mắt đều là một mảnh đong đưa cảnh sát. Có chút gian nan chớp trước, trước mắt, Tống Nam chỉ cảm thấy các tăng thi tiếng giống giận đều trở nên thập phần xa xôi, nghe vào lỗ thai, chỉ cảm thấy một mảnh không mang. kia tang thi rẽ rủa lực lượng càng lúc càng lớn. Tống Nam không thể không điều động khởi chính mình toàn thân dị năng, đem nó bó càng ngày càng gấp, chỉ là bọn hắn như thế dây dưa, lại là ở từng người tiêu hao thôi. Tống Nam là dị năng trước bị tiêu hao sạch sẽ cái kia, chỉ nghe được gần ở bên thai một tiếng tranh thanh âm, kia đen nhánh tang thi đôi tay cánh tay thượng kim loại ti theo tiếng toàn đoạn, Tống Nam còn không có tới kịp lo lắng muốn như thế nào ứng đối khi, một đạo lôi quang ầm ầm tập lạc, thẳng tắp đánh chúng đen nhánh tang thi cần cổ cắm chôi này trường đao trường đao trở thành tốt nhất dẫn điện thể. Cùng với màu tím lam quang mang lập lòe loa mắt, cường đại lôi hệ dị năng oanh nhiên một hồi rung động, Tống Nam đôi mắt có chút chua sốt nhắm lại, chỉ cảm thấy trong đầu tiếng gầm rú táo khởi, thống khổ nằm ở trên mặt đất, cuộn tròn thành một đoàn. Cũng không biết tiếng sấm rốt cuộc nổ vang bao lâu, thẳng đến cảm giác có người tiếp cận nàng thời điểm, Tống Nam đông nhiên cảnh giác hướng về bên cạnh một lần vừa lật, hai mắt còn có chút không có tiêu cự xem qua đi Mơ mơ màng màng bóng chồng bên trong, mơ hồi nhận ra tới, nguyên lai là Ninh Thụy, một thân có chút dơ hề hề đã trở lại. Giang Tiểu Nam, ngươi không sao chứ? Ninh Thụy liếc mắt một cái nhìn qua liền biết, Tống Nam lúc này khẳng định là thấy không rõ hắn. Ta là Ninh Thụy, ngươi thế nào? Không có việc gì, có chút bị tiếng xâm chân đến. Tống Nam dựng lỗ thai, phân rõ nửa ngày, mới rốt cuộc nghe do Ninh Thụy nói. Này đầu tang thi mau đến tam giai Hơn nữa chẳng những là hỏa hệ dị năng, vẫn là lực lượng biến dị cao dài tăng thi, tinh hoạch nhất định phẩm chất thực hảo, ngàn vạn đừng lãng phí. Nhìn Ninh Thụy túi người nhặt lên kia viên hồng yêu dã tinh hoạch, Tống Nam vội vàng đuổi kịp một câu, là ngươi cuối cùng đánh chết này đầu tăng thi, ngươi hẳn là lên mặt phân. Nhưng là đừng nghĩ độc chiếm, Tống Nam trong lòng nghĩ đến. Ninh Thụy cười cười, một tay đem hồng hạch nhét vào Tống Nam trong tay, xem ngươi bị đánh thành thảm như vậy bộ dáng tiểu ra ta đều ngượng ngủ cùng ngươi tranh chạy nhanh thu hồi tới không được Tống Nam trở tay đem hồng hoạch đẩy trở về ngươi là lôi hệ lại vừa lúc tạp ở nhị dai ngươi lưu lại đi nếu có mặt khác tinh hoạch ta không ngại ngươi cùng ta đổi một chút Ninh Thủy ngón tay gian thưởng thức một chút nảy viên Hồng hoạch ngấm lại cũng là trực tiếp dôi tay đem hắn bên hông một cái tiểu túi sách đưa cho Tống Nam này đó đều là ta dùng không đến tinh hoạch cho ngươi xem thống nam còn tưởng chối từ, ninh thụy lập tức không kiên nhẫn nói, chúng ta hiện tại bị tang thi vây quanh đâu, ngươi cư nhiên không nghĩ chạy nhanh đào tẩu. thống nam yên lặng ngậm miệng, sau một lúc lâu mới nói, người bên kia đều giá hảo, không thành vấn đề. ninh thụy cũng không có nhắc tới, hắn lại như thế nào gian nan mà đem hàng rào sắt cùng dây điện sôi nổi liên tiếp đến cùng nhau, mới có thể tạm chấp nhận đạt tới hắn ban đầu thiết tưởng tình huống. Tống nam cảm thấy chính mình cũng không sai biệt lắm chính là rốt cuộc vẫn là không rõ lắm. Linh Thụy là muốn như thế nào lợi dụng này đó dây điện võng một câu tiêu diệt nơi này sở hữu tăng thi kế tiếp ngươi phải làm sao bây giờ? làm sao bây giờ? đương nhiên là chờ ta khôi phục dị năng. Linh Thụy thông minh đem kia viên nhị giai đỉnh tam giai tinh hoạch thu vào trong túi, từ một cái khác trong túi lấy ra hai viên phẩm chất giống nhau hường hoạch. Tống Nam nhìn thoáng qua, minh bạch kia bất quá là hai viên nhất giai hường hoạch. Tinh hoạch lưu trữ một hồi ta dị năng tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm sử dụng, hiện tại, chờ ta khôi phục dị năng, ta khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì gọi là sấm chấp mưa báo. Tống Nam vô ngữ mắt trợn trắng. Ninh Thủy kế hoạch là, đem toàn bộ nhà máy điện đều liên tiếp thượng dây điện, cuối cùng từ hắn lôi hệ hệ có thể toàn diện dẫn điện, tốt nhất tình huống là có thể đem máy phát điện tổ kéo, chẳng sợ chỉ có thể liên tục vài phút cũng đủ mấy ngày này sợ lôi sợ hỏa các tang thi chịu được. Chỉ là hắn xem nhẹ một việc. Ta nói, ngươi xác định ngươi có thể đem lớn như vậy một mảnh sườn khu, đều trong nháy mắt mở điện. Nay tòa nhà máy điện quá lớn, bằng không cũng sẽ không kiến ở vùng ngoại ô. Ninh Thụy liền tính là lại lợi hại, cũng không có khả năng làm được đi. Không thử xem, ai biết ta. Ninh Thụy sắc mặt nhẹ nhàng, một đầu lôi kéo tống nam làm lúc đầu điểm kim loại thi. Một tay bắt lấy hắn cuối cùng tháo rỡ tới dây điện, ở Tống Nam nhìn chăm chú hạ, đột nhiên hít sâu một hơi, trong tay dị năng đột nhiên phát động. Hai điều lôi xả dọc theo hai cái phương hướng cực nhanh vụt ra, trên mặt đất nguyên bản gào giống các tang thi, ở trong nháy mắt, gào giống thanh tất cả đều biến thành tiếng kêu rên. Tống Nam cơ hồ là đồng thời trong lòng liền đi theo phát mau lên, loại này dị năng cũng quá cường đại. Nàng đứng ở Ninh Thụy phía sau, rõ ràng là thực an toàn vị trí. Lại ở hắn dị năng cổ động lên máy mắt, cảm giác như là ăn mặc áo lông sát khí cầu giống nhau, cả người đều chứ điện. Con hào nàng tóc đủ đoạn, chỉ có thể khó khăn lắm đủ đến bên hai. Giờ phút này ở cả người mở điện dưới tác dụng, sở hữu tóc đều đứng lên, tống nam toàn bộ đầu tựa như con nhím cầu giống nhau. Tống nam phiên con mắt, nhìn chính mình tóc mái toàn bộ về phía trước dôi thẳng tóc, so mà thế tiến đến đem tóc kéo thẳng thời điểm còn muốn thẳng tóc. Trong lòng chỉ cảm thấy lại mấy vạn đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua, vì cái gì nàng rõ ràng không có tiếp xúc đến bất cứ dẫn điện thể, lại vẫn là bị điện thành cái dạng này. Chẳng những là tóc, Tống Nam cảm thấy thân thể của mình đều có chút tê tê lên, làn da thượng giống có vô số căn lông châu tế kim đâm giống nhau, phát ngứa tê dại, tê dại. Nhìn kêu màu tím lôi quang lan tràn càng ngày càng quảng, vốn là một mảnh bầu trời trong xanh. Này tòa nhà máy điện lại bị lôi quang áp ám trầm một mảnh, nhìn đã kêu nhân tâm áp lực. Tống Nam chỉ cảm thấy chính mình tim đập càng lúc càng nhanh, mau liền phải nhảy ra giống nhau. Này tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Tiểu tử này điện lực thật sự là quá cường. Tống Nam nhìn Ninh Thụy nhét vào trong miệng một khắc màu đỏ tinh hạch bổ sung dị năng. Nếu nói nguyên lai like nàng còn do dự, Ninh Thụy có phải hay không cái kia thỉnh kinh căn cứ đệ nhất cao thủ lôi hệ dị năng giả. Hiện tại nàng thật sự có bảy phần tin, tiểu tử này hẳn là chính là cái kia dị năng giả. Rốt cuộc, có thể ở nhị giai đình khi, liền đem lôi hệ dị năng không chế như thế hảo, lại còn có có lớn như vậy uy lực người. Thống Nam cảm thấy, có thể đạt tới loại này tiêu chuẩn tuyệt đối sẽ không quá nhiều, nàng tha rằng tin tưởng Ninh Thụy chính là. Chỉ là hiện tại chính là xác định Ninh Thụy thân phận, cũng đối nàng không có chút nào chỗ tốt à. Thống Nam đầu lươi có chút phát mau, nuốt nuốt nói. Ngươi! Ngươi này dị năng, có thể hay không hướng về phía trước phát tán đi. Tốt xấu cho nàng ở sau người vị trí lưu ra điểm hòa hoán đường xuống A. Ta đã đem toàn bộ nhà máy điện đều bao phủ đi lên. Ninh Thụy vừa mới ăn luôn một quả tinh hoạch, giờ phút này trong cơ thể dị năng đang ở từng bước tăng trở lại. Hắn lại tăng lớn dị năng phát ra, khi nói chuyện đều mang theo một cổ tử ngạo khí tự tin. Ngươi yên tâm, lại cho ta 10 phút. Bảo đảm toàn bộ nhà máy điện đều sạch sẽ Giống Không đợi tống nam lớn đầu lưới đáp lời Ninh Thụy Một tiếng phóng lên cao phẫn nộ gào giống thanh Lại bỗng nhiên ở ngôi cao dưới văng lên Ngay sau đó linh Thụy trong tay kim loại ti một mặt Đông nhiên đột nhiên bị lôi kéo mà ra Kim loại ti đem linh Thụy tay đều quát ra một đạo thật sâu vết thương Huyết tinh khi nháy mắt tẳng ra Ninh Thụy cả người đều bị mang theo hướng ngôi cao biên lảo đảo một bước trong tay dị năng phát ra còn chưa ngưng hẳn, đống nhiên liền hướng về ngôi cao thượng phát ra một đạo sấm đánh. Ngôi cao trên mặt đất nháy mắt bị sấm đánh tạo ra một cái hố sâu. phía dưới chen trúc chen trúc tăng thi đột nhiên dọa linh thủy một cú sốc. này đó tăng thi khi nào đều chạy đến nơi đây mặt tới. này chỗ ngôi cao ước chừng là một cái không chí nhà xưởng, đỉnh chót bị tu san bằng rộng lớn mà thôi. chính là này đó tăng thi như thế nào chen trúc đến này nhà xưởng. Chẳng lẽ là vì tránh né hắn lôi điện công kích, Ninh Thủy ánh mắt sáng lên, nghĩ thông suốt trong đó khớp xương, lại cũng hung hăng nhíu mày. Vừa rồi cái kia gào giống thanh, nhất định là này đàn tang thi người lãnh đạo. Chương 106 dị năng thí nghiệm khí. Chính là Ninh Thủy này dị năng dừng lại, chưa hết cảm giác được nhẹ nhàng xuống dưới, lại là Tống Nam, vốn dĩ liền chạm có chút mềm mặt Tống Nam, ở cảm giác được xung quanh trong không khí điện ly tử đều phai nhạt rất nhiều lúc sau, trực tiếp liền nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Tống Nam cảm thấy chính mình tóc cứ như vậy đứng thật sự là quá khôi hài, vì thế dùng hai tay hung hăng loát một lần tóc. Chỉ là tóc mới vừa bị áp xuống liền lại lần nữa dựng thẳng lên tới, thử hai lần đều vẫn như cũ, Tống Nam dứt khoát khí không hề dôi tay. Ninh Thụy vừa định cùng Tống Nam thảo luận một chút, hẳn là như thế nào tìm được kia đầu lĩnh đầu tang thi diệt trừ nó khi, quay đầu liền nhìn Tống Nam vẻ mặt tức giận ngồi dưới đất tóc lại giống nổ mạnh đầu giống nhau đứng, nàng hơi hơi vừa động tiêu căn căn dựng thẳng đầu tóc liền ở không khí bên trong hơi hơi rung động lên. Ha ha ha ha! Ninh thủy bị tống nam này tạo hình đậu đến hết sức vui mừng, ngươi tóc cũng quá khơi hài Ha ha! Ngươi còn cười. Tống nam đôi mắt phun hỏa, đây là muốn trách ai. xi si măng mặt đất đều có thể bị ngươi chỉnh mang điện. Tống nam một phách xi si măng mặt đất, cơ hồ có thể nghe thấy bùm bùm điện tinh thanh âm. Ta hiện tại toàn thân đều mang điện. Ngươi nói ta phải làm sao bây giờ? Ta không cười Ninh Thụy cường nghẹn trở về cười to, trên mặt vặn vẻo lệnh Tống Nam càng là đen mặt. Ninh Thụy cũng là biết điều, vội vàng nói sang chuyện khác nói, dẫn đầu Tăng Thi nhất định cũng ở chúng ta dưới chân nhà xưởng, chính là nơi này tang Thi hiện tại quá nhiều, nếu bọn họ sung lên, ta cảm thấy chúng ta rất khó tìm đến kia đầu Tăng Thi. Tống Nam tức giận nói, ngươi liền còn dùng cái kêu biện pháp lạc. Không được, kia đầu tang thi tựa hồ không quá sợ ta lôi điện, vừa rồi nó cư nhiên đem ta trong tay kim loại ti đều đoạt đi rồi. Linh Thụy lắc lắc còn ở lấy máu bàn tay, tuy rằng hắn là chưa chuẩn bị dưới bị đánh lén, chính là kia đầu tang thi tuyệt đối rất lợi hại. Tống Nam xem hắn tay, làm bộ từ trong túi móc ra mấy khối băng dịch, kéo qua hắn tay liền giúp hắn dán lên. Linh Thụy bị Tống Nam này đột nhiên tập kích làm đến trong nháy mắt luôn cuống tay chân, nói năng lộn xộn nói, ngươi Ngươi có thể hay không nhẹ điểm A? Ngươi quản này làm cái gì? Chúng ta đến chạy nhanh nghĩ cách A. Tưởng biện pháp gì không được trước băng bó một chút miệng vết thương. Ngươi tưởng trong chốc lát tang thi đuổi theo ngươi tay chạy A. Tống Nam tức giận rán tam khối bang địch ngừng hắn huyết. Thật hận không thể ở miệng vết thương thượng ấn vài cái đau chết hắn. Khai một cái khẩu tử thả bọn họ một đám đi lên. Ta giải quyết. Ngươi ở một bên. Đem phía dưới một đoàn đoàn giải quyết. Tống Nam vung tay. Một thanh trường đao đột nhiên xuất hiện ở trong tay, tuy rằng nàng là từ trong không gian lấy ra tới, nhưng là Ninh Thụy liền cảm thấy là nàng dùng dị năng hóa ra tới, ngạc nhiên nói, Ngươi này dị năng thật tốt dùng A, sẽ không quá lãng phí sao. Ta như thế nào một đoàn đoàn tiêu diệt bọn họ A? Tống Nam mắt lệ xem hắn, lôi điện áp xúc thành đoàn, nổ tung còn không phải là quần công sao. Ninh Thụy chấp chớp mắt, dây tiếp theo, người đã nhảy tới ngôi cao thượng cái kia cửa động chỗ. Nhìn phía dưới dây rủ hướng về phía trước vọt tới các tăng thi, trong tay dị năng áp xúc áp xúc lại áp xúc, chính là hắn dù sao cũng là lần đầu tiên nếm thử, trong tay lôi đoàn không đợi áp xúc đến trình độ nhất định, cũng đã không chịu nổi, Ninh Thụy vội vàng đem lôi đoàn ném đi ra ngoài, vừa mới tới kia chỗ cửa động liền nổ tung. Phanh một thanh em vang lên khởi, kia chỗ cửa động bị lôi đoàn tạc vỡ ra lớn hơn nữa, nhưng là phía dưới ruôi trưởng cánh tay các tăng thi, có bị tạc rứt đầu có bị tạc rớt cánh tay nhưng thật ra thành quả bất phạm này dị năng thật là dùng tốt ta linh thụy vẻ mặt vui mừng quay đầu lại nhìn tống nam này dị năng thật là dùng tốt ta tống gia Yến vừa mới thả ra một bộ phận vật tư ra tới liền nghe được người bên cạnh khích lệ nói hơi hơi nghiêng đầu nhợt nhạt cười gật đầu ý bảo lúc sau lại lần nữa hướng về tiếp theo chiếc xe đi đến có không gian dị năng cũng thật hảo a ngươi xem cái này họ tống tiểu nha đầu là có thể thu phong cái đồ vật, cư nhiên nhảy trở thành trung tâm tiểu đội nhân viên ngoài biên chế, thật đúng là ngưu a. Một người ngữ khí hơi toàn, nhìn tống gia hiền bóng dáng, đều bị ghen ghét nói: Ngươi đừng nói bậy, vị này tống tiểu thư có thể lực lượng mới xuất hiện, còn không phải bởi vì lúc trước vị kia tống tiểu thư mất tích, chúng ta đệ tam bộ đội vật tư xuất hiện thiếu, mới lâm thời để bạt cái này tống tiểu thư đi lên, chuyên môn phụ trách vật tư phát. Bên cạnh nhân thần kia bí hề hề nói tuy rằng đều là trưởng quản vật tư tống tiểu thư vị này đãi ngộ sao có thể so được với phía trước vị kia a ai biết cái kia tống nam có phải hay không quân chúng ta vật tư trộm đi lúc trước nói chuyện người nọ bĩu môi thư lệnh một tiếng nói có lẽ là bởi vì ngươi mau câm miệng đi người thứ hai vội vàng che lại hắn miệng ngươi có phải hay không đến rồi đường quân trưởng gần nhất tìm tống nam tiểu thư đều mau tìm đến rồi ngươi cư nhiên còn nói loại này tìm suối quẻ nói Ta lại chưa nói khác, vạn nhất thật là nàng cuốn đi vật tư, đường quân trường sốt ruột cũng là hẳn lạ a. Lúc trước người nọ như cũ mạnh miệng, khí người thứ hai liên tục nói ta bất đồng người nói, lắc đầu rời đi. Bọn họ hai người trước sau rời đi đóng quân chiếc xe phụ cận, từ này xe mặt sau, lại bỗng nhiên lẻ ra ba đạo thân ảnh, lại là đường thuật, Lâm Chiêm cùng tưởng đồng. Lâm Chiêm có chút lo lắng nhìn đường thuật, quả nhiên, nghe được đường thuật mở miệng nói, người đầu tiên thanh gia đội ngũ. Nói xong là cũng không thèm nhìn tới lâm chiêm cùng tưởng đồng liếc mắt một cái, trầm ổn bước nện bước rời đi. Nếu là từ mặt ngoài tới xem, đường thuật biểu hiện chính là hoàn toàn bình thường, biểu tình nghiêm túc nghiêm túc, bước đi kiên định ổn trọng, xử lý khởi công vụ tới cũng là gọn gàng ngăn nắp, bọn họ lập tức liền phải tiếp cận thịnh kinh căn cứ. Tại đây toàn bộ ánh dạng đông căn cứ bộ đội lời nói quyền lại là càng ngày càng cao. Nhưng là vừa lúc chính là đường thuật loại này bình thường, mới làm lâm chiêm càng thêm lo lắng lên. hắn chính là nhớ rõ danh mạch, liền ở xác định tống nam nhất định là rất xuống huyền nhai lúc sau. đường thuật chính là đơn giản giao đái vài câu quân vụ xử lý lúc sau, trực tiếp liền từ kia trên vách núi treo dây thừng liền nhảy xuống đi. lúc ấy hắn như thế nào không tức giận đến một đao cắt kia dây thừng, vẫn là muốn cho tần đại dung cùng giả tiểu hổ bồi đường thuật đi nổi điên. kia vẫn là tại hạ dàn ruộng mưa to rông tố thiên đâu. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng mưa đã cạnh lúc sau, lâm chiêm lại lần nữa phái người cũng xuống núi đi chi viện đường thuật, thẳng đến lúc chẳng vạ, những người này mới ở vẻ mặt thất hồn lạc phách đường thuật phía sau theo trở về. Vách núi hạ căn bản không có một chút dấu vết, ai cũng không thể xác định, Tống Nam rốt cuộc là rớt xuống vách núi không. Nếu có, kia nàng người ở đâu? Nếu Tống Nam còn sống, liền tính là mưa to tầm tã, ít nhất cũng nên có điểm dấu vết lưu lại. Nhưng Tống Nam nếu là không có rớt xuống vách núi. Cái này giả thiết, ai cũng không dám nhắc tới. Bởi vì đại bộ đội vật tư khuyết thiếu duyên cớ, đường thuật cũng không thể làm cho cả bộ đội ở trên núi chậm trễ lâu lắm. Ở vách núi hạ khổ tìm một ngày một đêm lúc sau, đường thuật rốt cuộc vẫn là mang theo đại bộ đội xuất phát, hướng về thịnh kinh căn cứ mà đến. Chỉ là này một đường bên trong, đường thuật mỗi khi hướng về các phương hướng phái ra nhân thủ tiếp tục tìm kiếm Tống Nam rơi xuống. Còn lại thời gian, tất cả đều là này một bộ bình thường bộ dáng Lâm chiêm nhỏ đến không thể phát hiện lắc đầu, đối với tưởng đồng khi, lại là nhàn nhạt nói, tưởng tiểu đội trưởng yên tâm, tống giai yến lâm thời nhiệm vụ cũng không phải thực phức tạp, nếu đồng dạng là đệ tam bộ đội thành viên, không đạo lý sẽ khi dễ nàng. Lâm đội khách khí, tưởng đồng không tiêu ngạo không xiểm lịnh, ngữ khí là mười phần thanh ý, giai yến tính tình trầm ổn, thỉnh lâm đội yên tâm, cũng muốn thỉnh lâm đội nhiều hơn chiếu cố. Tưởng tiểu đội trưởng khách khí. Lâm Chiêm cười khách khí, tưởng đồng biết điều đuổi theo tống gia yến qua đi. Lâm Chiêm cũng chuyển hướng đường thuật rời đi phương hướng cùng qua đi. Hắn như thế nào? Đội ngũ tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn, đường thuật đã ba ngày không có nhắm mắt, lúc này ngắn ngủi an tĩnh, lại là hắn có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút thời khác. Lâm Chiêm còn cách kém hai bước, liền nghe thấy đường thuật hỏi chuyện, bước chân hơi hơi đốn một chút, đã mở miệng nói, có dã tâm. Cũng có thực lực, nhất giai đỉnh hỏa hệ dị năng, làm hắn một đường mượn sức không ít người. Hơn nữa, đường thuật sớn mắt thấy xem Lâm Chiêm, Lâm Chiêm đã trầm ngâm nói, tựa hồ Tống Nam cùng tưởng đồng tiểu đội chi gian từng có an tết, nhưng là bọn họ ai cũng không nhắc tới quá, cũng là rất kỳ quái sự tình. Cái gì an tết? Đường thuật tự kia mưa to đêm buổi tối bắt đầu, liền thói quen tính khẳng định ngữ khí hỏi chuyện, luôn là cho người ta một loại rất có áp bách cảm giác. Nghe nói là Tống Nam Dị Năng đột nhiên mất khống chế, cùng Tống Gia Yến nổi lên xung đột. Lâm Chiêm không quá khẳng định nói. Người tiếp tục quan sát. Đường thuật không có gì hứng thú, khi nào bộ đội xuất phát. Vì hôm nay trời tối phía trước tới thịnh kinh, dự tính một giờ trong vòng liền sẽ xuất phát. Lâm Chiêm khẳng định nói. Chuẩn bị đi. Đường thuật sao cũng được, bên hông vô tuyến điện lại bỗng nhiên vang lên, đường thuật lập tức thiết khởi. Đúng là tiền trạm bộ đội phái hướng thịnh kinh phương hướng người. Ở thịnh kinh lấy Nam, tựa hồ phát hiện quá cùng tống tiểu thư tương tự nữ hài tử, chỉ là nàng không có tiến vào thịnh kinh căn cứ, tựa hồ là trực tiếp hướng về phía Nam đi. Vô tuyến điện người như thế nói. Hướng Nam mà đi. Có hay không tên họ? Dị năng chủng loại đâu? Như vậy mơ hồ cách nói, nơi nào có thể xác nhận là tống Nam? Đường thuật tay cầm khẩn vô tuyến điện. Không có. Chỉ là một cái đại khái tin tức Vô tuyến điện một chỗ khác Đức Quang đáp lời Làm đường thuật vừa mới bốc cháy lên một kia Hy vọng lại lần nữa tắt Các người đi trước thăm dò thịnh kinh căn cứ tình huống Hai cái giờ sau Chúng ta sẽ tiếp cận thịnh kinh căn cứ Là Giao đái xong nhiệm vụ Vô tuyến điện lại lần nữa cắt đứt Nếu đó là Tống Nam Nàng lại là vì cái gì không tiến vào căn cứ đâu Đường thuật lẩm bẩm Chúng ta vì cái gì không tiến vào căn cứ Sắc trời đã có chút sắc hắc, chính là Tống Nam lại ở căn cứ ngoại rằng có không chịu đi vào, ninh thủy đầu đều phải lớn. Tuy rằng hắn là địa vị không thấp, nhưng là hôm nay hắn hoàn toàn là trộm đi ra tới A. Nếu bị hắn ca binh bắt được đến, hắn chạy ra chỉnh như vậy mặt sám mày cho, lại là như vậy vẫn mới trở về, tái kiến hắn ca thời điểm hắn khẳng định sẽ chết thực thảm. Tống Nam lại vẻ mặt quái dị ngồi sổm căn cứ ngoại, nhìn người nọ lưu xuyên qua khi... Bên cạnh một cái màu trắng thật lớn cái dương, vẻ mặt không thể tưởng tượng. kia đồ vật, khi nào xuất hiện? Ngươi nói cái kia gì năng thí nghiệm khí? Ninh Thụy sơ sơ đầu, hơn một tuần. Hình như là đi, đi theo kinh thành căn cứ người cùng nhau tới, đối. Tống Nam trong lòng khiếp sợ không thôi, hiện tại liền có dị năng thí nghiệm khí xuất hiện? Này rõ ràng là mà thế năm thứ ba mới bị nghiên cứu phát minh ra tới đồ vật. Như thế nào sẽ hiện tại liền xuất hiện? Chương 107 tới Thịnh Kinh. Ở Tống Nam Chỉ Đạo Hạ, Linh Thụy hoàn thành hắn nửa chàng cá nhân tú, từ bắt đầu lôi đoàn áp xúc không xong, đem ngôi cao tạc ra một cái lại một cái lỗ thủng, đến sau lại một tám một cái chuẩn, thuần túy mau tiết tấu tiêu diệt Tang Thi tay thiện nghệ, kia đầu dấu ở Tang Thi đàn trung, cao dài Tang Thi rốt cuộc ngồi không yên. Bất quá nó chỉ là một cái vừa mới nhị giai đỉnh không lâu thủy hệ Tang Thi, bản thân sức chiến đấu liền giống nhau. Hơn nữa cùng bờ cấp chế, sông lên không một phút, Tống Nam liền đem nó giải quyết rớt, vui sướng hài lòng thu hồi một cái tỷ lệ không tồi thủy hệ tinh hoạch, để lại cho nguyên tiểu lâm. nay đây đất tinh hoạch, Tống Nam cũng là không chút khách khí tự động một nửa phần, rốt cuộc nhặt tinh hoạch thời điểm, Ninh Thụy nào biết đâu rằng nàng nhặt nhiều ít. Thu trình lúc sau, hai người cũng không nghỉ ngơi, chạy nhanh đi trùng hướng về thịnh kinh căn cứ xuất phát, còn hảo Ninh Thụy là có một chiếc hạ lì ở. Xem Tống Nam đôi mắt đều có chút đăm đăm, nhưng thật ra nhanh như điện trước một phen, không bao lâu liền vọt tới thỉnh kinh căn cứ bên ngoài. Chỉ là nhìn đến này quen thuộc máy móc bãi ở trước mặt, Tống Nam vẫn là sợ ngây người. Dị năng dò xét khí, là mà thế lúc sau, kinh thành căn cứ quốc gia viện nghiên cứu cuối cùng 3 năm mới làm ra tới máy móc ở Tống Nam trước khi chết, cái này máy móc đều không có có thể phổ cập đến cả nước, chỉ có 6 cái phía chính phủ đại căn cứ. Cùng với Hà Bắc căn cứ cái này gần thiên tử phía chính phủ căn cứ, mới từng người có được một đài. Đến nỗi kinh thành căn cứ rốt cuộc có phải hay không chỉ có một đài, vậy nói không chừng. Dị năng dò xét khí, danh như ý nghĩa, chính là dò xét dị năng đồ vật, là có thể đem dị năng giả dị năng lấy so đối đồ phổ hình thức, dùng số liệu thuyết minh phương thức, đem bị thí nghiệm dị năng giả dị năng hoàn toàn hóa thành văn bản số liệu giải thích. Tại đây đài máy móc nghiên cứu phát minh ra tới lúc sau mấy tháng nội, mấy đại quan phương trong căn cứ đều xuất hiện một cái tân cách nói, chính là các loại số liệu càng cao, liền mang biểu người này trở thành cao dai dị năng giả khả năng tính liền càng nhiều. Nhưng là, này dù sao cũng là mạt thế năm thứ ba, mới nghiên cứu ra tới đổ vật ta Còn có lần trước, rõ ràng là tinh hoạch mới xuất hiện, liền có vô tuyến điện quảng bá thông chi tinh hoạch sử dụng phương pháp. Đúng rồi. Cũng là từ kinh thành căn cứ chuyển ra tới tin tức. Cho nên, nhất định là có cùng nàng giống nhau trọng sinh giả. Tống Nam trong lòng vô pháp sinh ra nửa điểm vui sướng, cái này trọng sinh giả sẽ là ai? Là cùng nàng giống nhau, mặc danh bị giết, vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân mới có thể có thể trọng sinh. Người kia có biết hay không nàng cũng là trọng sinh giả? Có thể hay không cùng nàng kiếp trước bị giết có quan hệ? Bọn họ là có cái gì cộng đồng địa phương? mới có thể đều trở thành thế giới này trọng sinh giả. Vẫn là nói, thế giới này trọng sinh giả, kỳ thật căn bản không ngừng bọn họ hai cái, kỳ thật còn có. Hoàn hồn. Ninh Thụy nhìn Tống Nam nghiêm trọng thất thần, trực tiếp tún Tống Nam đầu tóc cơ quơ, đột nhiên nhìn đến như vậy cao lớn thượng đồ vật, kích động đi. a có điểm. Tống Nam hoàn hồn, vỗ rất Ninh Thụy tay, có chút nghi ngờ hỏi, cái này máy móc, Ai ngờ tiến vào thịnh kinh căn cứ đều phải chắc sao. Đúng vậy, như thế nào, ngươi Ninh Thụy để sát vào Tống Nam mặt trước, tỉ mỉ quan sát Tống Nam biểu tình. Giang Tiểu Nam, ngươi không phải là sợ hay đi. Tống Nam vội vàng hơi hơi về phía sau ngưỡng ngưỡng, tránh đi Ninh Thụy tiếp cận mặt, chỉ cảm thấy trên mặt có điểm nhiệt. Cái này Đại Nam Hải, một trương xoáy mặt liền như vậy hướng người trước dán, Thật là, ta đối cái loại này đồ vật đều không quá cảm bạo. Ta từ từ lại tiến căn cứ đi, ta không nghĩ quá cái nào máy móc. Tống Nam cũng không tưởng mạo hiểm, nàng không gian hệ dị năng dù sao cũng là có chút đặc thù. Hơn nữa nàng hiện tại ngụy trang thành giang tiểu nam, bất quá là cái cùng bậc có điểm cao bình thường kim hệ dị năng giả, nhưng là vạn nhất không gian lại bị chắc ra tới. Những cái đó bắt đi nguyên tiểu lâm người chỉ cần có chú ý bên này tình huống, liền nhất định sẽ biết nàng Tống Nam tới. Người, người cái tiểu nha đầu. Chính mình ở căn cứ bên ngoài quá cũng ngươi biết có bao nhiêu nguy hiểm sao. Hiện tại không phải biến dị thú chính là tăng thi, ngày mai ngươi chết như thế nào rất cũng không biết. Ninh Thụy quả thực bị Tống Nam ý nghĩ kỳ lạ đánh bại, hiện tại chỉ cần là tại giã ngoại, một mình một người sinh tồn suất cơ bản bằng không hào sao. Ta không nghĩ quá cái kia máy móc. Ta không đi vào. Tống Nam quật cường kiên trì nói, nàng chỉ cần tránh đi Ninh Thụy, nghĩ cách trả trộn vào đi thì tốt rồi. Ngươi đừng có nằm ngộng, nơi này căn bản sẽ không có làm ngươi chuẩn em đi vào biện pháp, mỗi người đều có thân phận tạp, là muốn đăng ký căn cứ nổi vong điện tử tin tức. Ninh Thụy liếc mắt một cái liền xem thấu Tống Nam ý tưởng, tính, ta mang ngươi đi vào, ngươi không cần quá cái nào máy móc. Ngươi lợi hại như vậy. Tống Nam hỏi xong liền minh bạch, căn cứ đệ nhất cao thủ a, thỏa thỏa chuẩn tam dai lôi hệ dị năng giả, như thế nào căn cứ đều sẽ cho hắn mặt mũi đi. Xem ta đi. Linh thủy chân dài một vượng, xoé khí trồng lên mũ giáp, dương lên uy, "Đi, ca ca mang ngươi tiến thỉnh kinh căn cứ, kiến thức kiến thức cái gì kêu cả nước đệ nhất đại căn cứ." Tống Nam bị linh thủy này tư thế cho cười, nhấp miệng cười cười, gật gật đầu, tròng lên linh thủy đưa qua mũ giáp, cũng là thon dài cảng chân một vượng. Vững vàng ngồi ở hạ lì hậu tòa, nặng nghê mổ to động cơ cùng bài ống dẫn khí nén thanh âm ầm ầm vang lên. Lập tức nhanh như điện chớp lao ra đi. Đáng tiếc ở bọn họ ở thỉnh kinh căn cứ trước cửa đặc thù thông đạo cửa, đang nhận được ngăn trở. Nguyên bản ninh thủy phơi ra thân phận tạp lúc sau, xử lý thỉnh kinh căn cứ thân phận tạp nhân viên công tác liền rất thống khoái cấp Tống Nam xử lý, nhất giai lực lượng hình dị năng giả, giang tiểu nam thân phận tạp, thậm chí không có mạnh mẽ yêu cầu Tống Nam đi thông qua kêu đài dị năng máy đo lường, hết thể đều tiến hành vô cùng thuận lợi. Lại ở đặc thù thông đạo đại môn mở ra trong ngay mắt, Ninh Thụy chính mình cứng đờ. Tống Nam đi theo Ninh Thụy phía sau, thiếu chút nữa đụng phải Ninh Thụy, rũa đầu đi xem, trong môn đang đứng một cái hoàn toàn tức giận hừng hực đen mặt lục quân trang, gắt gao trừng mắt Ninh Thụy, chờ Ninh Thụy chui đầu vô lưới. Cao. Ha ha, Cao ca, ngươi đang đợi ta a, Ninh Thụy bỗng nhiên liếm mặt cười nói, vẻ mặt tiện hề hề bộ dáng, đối với kia họ Cao lục quân trang lạnh dán qua đi. Ta hôm nay a, ra căn cứ dạo qua một vòng, ngươi xem, ta còn mang theo một cái muội tử trở về đâu. Tới tới tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, Linh Thụy một hồi chạy tới, một hồi chạy về tới, đem Tống Nam Hướng kêu cao ca trước mặt đẩy, vẻ mặt mất tự nhiên, cố ý cười to, "Cao ca, đây là Giang Tiểu Nam, Kim. ách, là lực lượng hình dị năng giả. Rất lợi hại nga." Cao ca lạnh lùng nhìn Linh Thụy, thẳng đến Linh Thụy trong lòng phát mau Trên mặt cười đều cứng lại rồi, cao ca mới thấp thấp phun ra một câu, trở về lại tính sổ với ngươi. Quay đầu nhìn về phía Tống Nam khi, biểu tình đã khôi phục bình thường rất nhiều, Giang Tiểu Thư, ngươi hảo, hoan nên đi vào thịnh kinh căn cứ. Ngươi hảo, Cao Tiên Sinh. Tống Nam cũng có chút nút nhát, loại này đại gia trưởng diễn xuất người khó nhất chống đỡ. Nàng từ nhỏ cha mẹ còn thiếu, kỳ thật là thực sùng bái người như vậy. Giang Tiểu Thư quyết định ở nơi nào đặt chân. Cao ca đi thẳng vào vấn đề, Tống Nam lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Ta sẽ chính mình đi đăng ký vào ở, không chậm trễ cao tiên sinh cùng Ninh Thụy thời gian. Vậy ngượng ngùng, chúng ta đi trước một bước. Cao ca hiển nhiên là gấp đến độ thực, Ninh Thụy cơ hội phản bác đều không có, liền trực tiếp bị cao ca sách theo sau cổ áo kéo đi rồi. Giang Tiểu Nam, ngươi nhớ rõ chạy nhanh đi đăng ký. Có phiền toái liền để ta. Ta ngày mai sẽ đến xem ngươi. Bắt đầu còn chỉ là dãy rũa quay đầu lại tới xem Tống Nam, Cao ca không biết trong tay xử cái gì sức lực, Ninh Thụy liền hồi không được đầu, chỉ có thể gân cổ lên tê Cao ca trầm thấp trong thanh âm lại là áp lực không được bất đắc dĩ, ngươi ca hôm nay tiến căn cứ. Ngươi thành thật cùng ta đi tiếp đội ngũ. Ta biết ta. Ai, Cao ca, ta lô thai, đau đau đau. Nhìn Ninh Thụy bị lôi kéo lô thai kéo đi, Tống Nam khỏe miệng không tự giác liền lộ ra một tiếc cười. Có người quản cảm giác, kỳ thật thật sự không tồi. Tống Nam xoay người cùng bên người nhân viên công tác nghe được xử lý ngoại khu và ở tin tức sau, chạy nhanh hướng về bên kia chạy tới. Bởi vì Ninh Thụy rời đi nguyên nhân, lần này nhân viên công tác thái độ kém không phải nhỏ tí kẹo, bất quá Tống Nam tuy rằng trong lòng khó chịu, đảo cũng là minh bạch những người này ý tưởng. Hơn nữa nàng hy vọng điệu thấp tiến vào căn cứ, càng là không tính toán gây chuyện sinh sự. Bên này Tống Nam chạy về phía ngoại khu đăng ký vào ở làm công địa điểm, là từ thịnh kinh căn cứ cửa Nam tiến vào. Mà bên kia, ánh dạng đông căn cứ đại bộ đội, lại cũng là đồng thời, từ cửa Bắc tiến vào thịnh kinh căn cứ. Bởi vì mưa to đêm tổn thất thảm trọng, hơn nữa từ ánh dạng đông căn cứ đến thịnh kinh căn cứ một đường tình hình nguy hiểm cùng chiến đấu cũng đều không ít. Cho nên, xuất phát khi hơn 20 vạn đại bộ đội tiến vào thịnh kinh căn cứ khi, lại chỉ có mười mấy vạn người. Đường thuật đệ Tam bộ đội đã sớm đã trở thành tiên quân, chỉ là bọn hắn xe đã đổi thành bình thường, dịp lúc trước phòng xe bởi vì ở mưa to đêm đánh lén trong chiến đấu tổn hại nghiêm trọng, mưa to đêm sau liền bỏ dùng. A Chiêm đã trở lại vô tuyến điện, chúng ta để Tam bộ đội cùng thương hội bị phân ở phía Đông C khu, trong chốc lát Đại Dung cùng Tiểu lão hổ mấy cái mang đội, A Chiêm tin tức là C khu tuổi hổ là khai phá khu, nơi ở cực nhỏ, trong đất hoang vu, chúng ta muốn trước vá mấy ngày ngón tay thon dài ở ký sự buồn thượng đánh một cái đối câu, ngay sau đó là tiếp theo hạ vật tư phát, trầm ngâm một lát. Đối với vô tuyến điện tiếp tục nói, vật tư hẳn là không phải thực sung túc, ta hôm nay kế toán đồng dạng hạ, ngày mai do ai mang đội đi ra ngoài tìm kiếm tiếp viện vật tư, các ngươi quy hoạch hảo thủ chung sự vụ có thể báo danh, một đoàn loạn không cần trộn lẫn. Sau khi nghe được một câu, giả tiểu hổ vừa muốn đi đoạt lấy vô tuyến điện tay ngượng ngùng buông xuống. Hắn cùng Tần Đại Dũng quản lý chính là giới phòng an toàn, mới vừa tiến vào thịnh kinh căn cứ, bọn họ muốn vội sự tình nhiều nữa, tuyệt đối không có khả năng nhằn rỗi. Bọn họ tách ra tòa bất đồng xe, trừ bỏ mưa to đêm lúc sau liền đã đi trước xuất phát đi thịnh kinh căn cứ giao thiệp lâm chiêm, còn lại người, trừ bỏ suốt cao không ngừng Đỗ dương dương, đều vội cái không ngừng. Mà Đỗ dương dương nguyên bản công tác, càng là giao cho Tần Đại Dũng tạm thời phụ trách. Đường Thuật lại đơn giản giao đái vài câu, mới vừa khép lại nổ úc, vô tuyến điện liền vang lên. Đường Quân Trường, Lương Quân Trường thỉnh ngài đến bộ chỉ huy, hy vọng tham thảo một chút về bộ đội đến lúc sau vấn đề. Vô tuyến điện giọng nam lễ phép khách khí mà tôn kính, cùng dị vãng ngang ngược kiêu ngạo khinh quang trên lệnh thật sự là quá lớn, nhưng là Đường Thuật lại không chút nào để ý, nặng nghề nói một câu ta đã biết, đối phương vẫn luôn chờ đến Đường Thuật treo vô tuyến điện. Nếu là trước đây còn không phải nói xong chính mình muốn nói nói, liền lập tức gián đoạn nói chuyện. Đường thuật tài xế là đệ tam bộ đội tuyển ra tới một người tuổi trẻ tiểu binh, đường thuật nhẹ nhàng một câu đi đệ nhất bộ đội chỉ huy xe chuyên dùng, lập tức vững vàng đem xe khai xuống ngựa lộ thay đổi phương hướng, hướng về mặt sau đệ nhất bộ đội tới gần. chương 108 hảo tâm với quả. Mưa to ban đêm, giả tiểu hổ, đỗ dương dương cùng triệu cố, đều bởi vì gặp mưa mà suốt cao không lùi. Tống Nam bị vũ sối cũng không có xuất hiện dị thường, là bởi vì nàng đã tiến vào tầm dai, mà giả tiểu hổ cùng triệu cố, còn lại là bởi vì bản thân chính là dị năng giả, cho nên nhịn qua lần này suốt cao. Chỉ là, bởi vì giả tiểu hổ đã từng dùng để uống quá tống Nam tinh lọc nước giếng, cho nên hắn thể chất càng tốt một ít, ở suốt cao hôn mê mười mấy giờ lúc sau liền khôi phục thanh tỉnh, mà triệu cố tắc ước chừng hôn mê gần 24 tiếng đồng hồ. Trước mắt hai người đều còn không có phát hiện có cái gì dị thường vấn đề, giả tiểu hổ như cũ tung tăng ngày nhót, triệu cố cũng bởi vì việc này, bị đường thuật ngoại ý muốn đề bạc. trước mắt là Vân Phi chuyên dụng tài xế. Mà Vân Phi lúc này, chẳng những muốn xử lý toàn bộ đệ tam bộ đội chữa bệnh sự vụ, nhất đau đầu, chính là Đỗ Dương Dương vẫn luôn suốt cao không lùi sự tình. Tuy rằng Đỗ Dương Dương cũng dùng để uống quá tống nam nước giếng, nhưng là hắn nguyên bản dù sao cũng là người thường thể chất. Đối kháng nước mưa vi virus, so chi giả tiểu hổ cùng Triệu Cố, hắn chống cự virus năng lực xác thật là kém cỏi một bậc. Chỉ là Vân Phi dùng các loại biện pháp, từ hắn trị liệu dị năng đến các loại thuốc hạ sốt, Đỗ Dương Dương đều không có hạ sốt dấu hiệu, nhiệt độ cơ thể vẫn luôn bảo trì ở 38 độ C tả hữu, người cũng hôn mê bất tỉnh. Các đại sơn tới chú ý vài lần, rốt cuộc cũng minh bạch, chính mình hôn mê khi, các chiến hữu là có bao nhiêu số ruột Chỉ là hiện tại bọn họ mỗi người muốn gánh vác nhiệm vụ đều thực trọng, tất cả mọi người là quay lại vội vàng, chăm sóc đô dương dương sự tình cơ bản chính là dựa Vân Phi chính mình. Làm cho hiện tại Vân Phi trừ bỏ đệ tam bộ đội nội chữa bệnh vật tư vấn đề còn sẽ để bụng coi chừng một bên ở ngoài, mặc kệ là mặt khác trong đội bất luận kẻ nào sinh bệnh bị thương vấn đề, giống nhau mặc kệ. Mà đường thuật mấy ngày nay tắc phong cũng là càng ngày càng bá đạo, thái độ một ngày so với một ngày cường ảnh. Đệ nhất bộ đội cùng đệ nhị bộ đội người bắt đầu còn xe quần áo khí thế kiêu ngạo đối đường thuật cho lý, bị đường thuật không lưu tình chút nào giáo hấn vài lần lúc sau, tất cả mọi người chờ mặc, lúc này mới phát hiện, mưa to đêm lúc sau, đường thuật tựa hồ cả người đều trở nên lánh khóc rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì thỉnh đường thuật đi bộ chỉ huy thời điểm, cái kia vô tuyến điện thanh âm sẽ tôn kính thập phần nguyên nhân. Chỉ là, giả tiểu hồ vẫn là thật sâu chửi thầm. Dựa vào cái gì bọn họ để nhất để nhị bộ đội là ở phía tây B khu, mà bọn họ để tam bộ đội cùng thương hội, liền phải ngốc tại C khu A. Ánh dạng đông căn cứ đại bộ đội tiến vào chiếm giữ thỉnh kinh căn cứ tình huống thật sự là thực đồ sộ. Hơn nữa này mười mấy vạn đại bộ đội mặt sau, cư nhiên không có biến dị thú cùng tăng thi truy kích, càng là lệnh thỉnh kinh căn cứ cao tầng đều thập phần ngạc nhiên. Đại ánh dạng đông căn cứ lĩnh quân bộ chỉ huy xe chuyên dùng dẫn đầu tiến vào căn cứ sau trực tiếp bị dẫn đường tiến vào nội khu, thịnh kinh căn cứ, căn cứ trường sớm đã chờ hồi lâu. Chỉ là thịnh kinh căn cứ người nhất định phải thất vọng rồi, bởi vì cái này tình huống xuất hiện, là bởi vì đường thuật đệ tam bộ đội ở phía sau quét sạch tang thi cùng biến dị thú, đường thuật không có tới, mấy vấn đề này thương thảo không hề ý nghĩa. Phòng đơn tiền thuê 1 tháng 30 cái nhất giai bạch hạch, hai người hợp thuê gian 1 tháng đơn người 16 cái tinh hạch, lại nhiều người phòng còn có. Người muốn sao? Phong ốc thuê chỗ cán sự là cái tuổi trẻ xinh đẹp dáng người thước tha tuổi trẻ nữ nhân. Ánh mắt thoáng nhìn phát hiện Tống Nam càng tuổi trẻ càng trắng nõn, ghen ghét tâm là cọ cọ bức hỏa, nói chuyện thời điểm âm dương quái khí kiêu căng nạ mạ. Tống Nam tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng là rốt cuộc nàng yêu cầu điệu thấp, giả ý rồi dám, từ hầu bao móc ra 10 cái nhất dài bạch hoạch, đệ nặng thân phận tạp vẻ mặt không tha đưa cho kia cán sự, phun ra nuốt vào nói, ta muốn một cái phòng đơn. Ta không thói quen cùng người khác ở cùng một chỗ. Cán sự kết quả tinh hoạch cùng thân phận tạp, lúc này mới giả quét ra, nguyên lai là cái lực lượng hình dị năng giả, trách không được lấy đến ra 10 cái bạch hoạch, không kiên nhẫn làm tốt phòng ốc đăng ký, ném cho nàng một phen chìa khóa, mặt trên treo phòng ốc hào bài, d 13306 306 đôi đỏ bừng móng tay tay bám một lòng tay, cách đó không xa một cái 6 tầng cũ lâu, dùng màu đỏ nước sơn viết đại đại 13. Lầu 3 số 6 phòng, chính mình tìm đi thôi. Không kiên nhận ngắn gọn mệnh lệnh hạ đạn, kia nữ cán sự lập tức đem đầu vặn đến một bên đi. Tống Nam một bên chửi thầm nàng cổ vặn như vậy ai có thể hay không vặn gãy vừa đi hướng 13 hào lâu. 13 hào lâu từ bên ngoài vừa thấy liền biết, phi thường cũ nát, chẳng những lâu môn đều là phá, ngay cả hàng hiên đều là âm lanh âm ức, một cổ không biết thứ gì mốc mèo hương vị. Tống Nam tự trọng sinh sau. Trừ bỏ tang thi thanh tuổi vị, vẫn là lần đầu tiên bị như thế dày đặc đặc biệt hương vị kích thích đến, liền ở dưới lầu do dự thời gian đều chưa từng chậm trễ, trực tiếp bước nhanh từ thấp bé thang lầu liền xông lên lầu 3. Mặt thế lúc sau, nguyên bản không thích ở tại cao tầng mọi người tất cả đều toàn bộ hướng về cao tầng xông lên đi, bởi vì địa giới tang thi là sẽ không bỏ thang lầu, bọn họ nếu trụ cao, tang thi có thể xông lên khả năng tính liền càng nhỏ, cho nên tầng lầu càng thấp. Ngược lại là càng trở thành mọi người trong lòng kém chờ. Ba tầng lâu, cũng đã là chẳng ra gì phòng ở. Tống Nam thật vất vả tìm được 306 môn hào, đem nếu là cha đi vào, lại phát hiện cửa này căn bản là gì sắt đã chết, này chìa khóa hoàn toàn là buồn phí. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không dùng dị năng trực tiếp bổ ra cửa này tính, bên cạnh kia phòng đống nhiên mở ra môn, một cái sắc mặt ám hoàng nữ hài từ phía sau cửa trộm giò ra đầu nhìn Tống Nam một người đối với đại môn dùng sức vặn khóa cửa, sau một lúc lâu mới rốt cuộc mở miệng nói biệt nỉu, kia môn hoàn toàn hỏng rồi ám hoàng sắc mặt nữ hài hạ giọng nói, ngươi tới bên này trụ đi nơi đó nơi đó mặt có một đầu đã chết thật lâu tăng thi, Tống Nam sửng sốt một chút cái mũi hơi hơi giật mình quả nhiên người được trong phòng chuyển ra tới nhàn nhạt mùi hôi, này nữ hài nói cũng không phải lừa nàng có chút chân chờ, Tống Nam bỗng nhiên trong lòng vừa động. Không có cự tuyệt cái này nữ hài hảo ý, đi theo nữ hài vào các nàng phòng. Chỉ là nàng mới vừa vào phòng, trong phòng liền truyền ra một cái lớn giọng quái kêu lên, với quả. Ngươi lại tùy tiện nhặt người trở về. nay Phong ở không phải chỉ có ngươi một người trụ. Ngươi có phải hay không hẳn là hỏi trước ta một lần. Ám hoàng sắc mặt nữ hài với quả xấu hổ nhìn nhìn tông nam, ngượng ngùng nhún nhún bay. Lúc này mới đối cái kia lớn giọng nữ nhân nói, triệu tỷ nàng. Nàng là cách vách vừa tới, kia nhà ở như thế nào trụ người a? Hiện tại thiên đều phải đen, phòng làm việc khẳng định đều tan tẩm. Chúng ta lưu nàng một đêm, nàng ngày mai lại đi đổi phòng liền được rồi. Ta mặc kệ, bị gọi là triệu tỷ hơi béo nữ nhân vẻ mặt hoành tướng, lại không có nói muốn đuổi đi tống nam ra cửa, chỉ là không khách khi đóng sầm nàng cửa phòng, từ trong phòng truyền ra nàng tiếp tục lớn, lớn rộng, các ngươi chính mình tế. phòng khách đã bị ngươi phía trước nhặt người nọ chiếm chính ngươi nhìn làm đi. Tống Nam lúc này mới nghiêm túc nhìn thoáng qua với quả thân thể gầy yếu, ánh mắt trong trẻo, tươi cười tuy rằng có vài phần xấu hổ cùng ngượng ngùng, nhưng là hoàn toàn không phải có khác tâm cơ bộ dáng. Ngươi thường xuyên nhặt người trở về. Tống Nam do dự hỏi. Ân, cũng không phải thường xuyên lạp với quả ngượng ngùng nói, ta có thể làm người vệ sinh kiếm tiền, nuôi sống chính mình đóng tiền nhà đều dư giả, nhìn thấy giống nhau khó khăn người sống sót. Liền rút một chút sau. Tống Nam hơi hơi mỉm cười, không nghĩ tới cư nhiên là cái quán tính làm tốt sự cô nương. Ta ngày mai liền đi đổi phòng, đừng lo lắng, sẽ không quấy rầy các ngươi lâu lắm. Rõ ràng tăng lớn âm lượng, cố ý nói cho Triệu tỷ nghe. Ta là với quả, là nhất giai thủy hệ dị năng giả. Đúng rồi, còn không có hỏi người tên đâu. Với quả cười dương quang sáng lạ, hướng Tống Nam vươn tay. Tống Nam lại kinh ngạc nhìn nàng mặt. Thủy hệ dị năng như thế nào sẽ sắc mặt tám hoàng? Ta là Giang Tiểu Nam, lực lượng hình biến dị giả. Thống Nam vươn tay cùng với quả nắm một chút, ngươi không phải thủy hệ dị năng. Như thế nào sẽ? Ơn, sắc mặt như vậy khó coi. Cái này a với quả do dự một chút, vẫn là lặng le nói, ta là đi nội khu làm thành khiết nữ công công tác, nội khu. Ơn, ngươi nếu muốn đi công tác, tốt nhất cũng là muốn như vậy che lấp một chút. Tống Nam nháy mắt minh bạch với quả y tứ, lại cẩn thận nhìn xem với quả mặt, quả nhiên phát hiện, cổ áo chỗ cất giấu cổ nhan sắc quả nhiên là trắng non sạch sẽ, chỉ có lộ ra tới cổ cùng mặt, mới là cái loại này ám tóc vàng hắt nhan sắc. Chỉ là, Tống Nam nhìn nhìn lại, lại cảm thấy nàng bộ dạng thật sự là có điểm quen thuộc, rồi lại có điểm nghĩ không ra. Với quả bị nàng xem kỳ quái, hỏi, ngươi cũng muốn hóa thành như vậy sao? Ta có thể giúp ngươi. Không phải Tống Nam cười khẽ, chỉ chỉ với quả tay, người này ngụy trang có phải hay không kém một chút cái gì? Với quả cũng nhìn xem chính mình tay, ngón tay trắng non tinh tế, cùng sắc mặt hoàn toàn là hai dạng. Với quả có điểm có thần, ách, cái này thật sự là không có biện pháp, ta sáng sớm có đem mu bàn tay tô lên ám sắc, chỉ là liên can song sống, liền sẽ biến trở về nguyên bản nhan sắc. Với quả lôi kéo Tống Nam vào bùng trong chỉ vào góc tường một chương tiểu dường nói liền ủy khuất ngươi chủ kia phòng khách sofa cùng bàn trà đều là có người trụ ta giường vẫn là giường đơn chỉ có thể làm ngươi ở tại kia tống nam nhìn trung quanh một vòng trong căn phòng này bất quá mười tới bình lớn nhỏ tất một trương giường đơn cùng một cái bàn lại chính là đôi tràn đầy lung tung rối loạn đồ vật chiếm cứ đại bộ phận địa phương với quả có chút ngượng ngùng ta trong căn phòng này quá rối loạn ngươi không cần để ý ha sẽ không Trên trúc địa phương sẽ làm người có cảm giác an toàn. Tống Nam bồi qua thân, trong mắt lại mất đi ý cười độ ấm, nàng đã nghi tới, với quả rốt cuộc là nơi nào sẽ làm nàng cảm thấy có quen thuộc cảm. Với quả xoay người đi rửa mặt, mà Tống Nam liền yên lặng nhìn quét gian bình thường không thể lại bình thường phòng. Chỉ chốc lát, với quả đã tẩy trắng non sạch sẽ đã trở lại, chỉ là còn ở dùng khăn lông nửa che mặt, làm bộ lao mặt giống nhau rũ đầu. Ta ở buồng vệ sinh để lại hai số nước, cũng đủ đại gia rửa mặt dùng, thừa dịp bọn họ còn không có trở về, ngươi mau đi rửa mặt đi. Tống Nam đứng lên, nhìn nhìn với quả sơn mặt, cười nói, tốt, cảm ơn ngươi. Lướt qua với quả, Tống Nam bỗng nhiên mặt vô biểu tình, cất bước rời đi phòng. Đã không có đồ trang điểm che lấp khuôn mặt, quả nhiên chính là nàng tưởng kia trường, cùng cố tịnh giống nhau như lúc mặt. chương 109 mắc mưu bị lửa. Không, hẳn là gọi là Lưu đan đan, là giả mạo Cố Tịnh, nàng dị năng là dịch dung, cũng chính là tùy tâm sở dục biến thành nàng muốn biến thành bộ dáng, chỉ cần nàng gặp qua ảnh trụ, nghe qua thanh âm là có thể hoàn toàn biến thành người kia bộ dáng. Như vậy thần kỳ sự tình, phòng trừng cũng cũng chỉ có thể ở mạt thế xuất hiện. Nhưng là, một khi đã như vậy, chân chính Cố Tịnh, bộ dáng nên là bọn họ nhìn thấy dáng vẻ kia. Hơn nữa cô Viễn cũng chưa từng có hoài nghi quá kia không phải cố tịnh, càng có thể chứng minh, cái này dung mạo nhất định là cố tình không thể nghi ngờ. Nhưng là, lúc này xuất hiện ở nàng tống nam trước mặt cái này nữ hài, rõ ràng có giống nhau như lúc mặt, lại cố ý đem chính mình nói xấu, làm người nhận không ra nàng, nàng rốt cuộc có phải hay không cố tịnh. Nếu nàng là, nàng dùng tên giả với quả, rốt cuộc là vì che giấu chính mình thân phận, vẫn là vì có điều nưu đồ, chủ động tiếp cận chính mình. Rốt cuộc là hảo tâm trợ giúp, vẫn là đã biết thân phận của nàng, cho nên cố tình mà làm. Tống Nam nhẹ nhàng cung thủy, lạc ra xôn sao tiếng nước, nàng nếu là tới rửa mặt, tự nhiên muốn trang giống một ít. Chỉ là, này với quả rốt cuộc có phải hay không cố tình, lại là không phải có điều nưu đổ, Tống Nam thật sự là không biết. Trung Quy vẫn là cái kia lưu đan đan, làm nàng có chút thần hồn nát thần tính. Biểu hiện phái người tới bắt đi rồi nguyên tiểu lầm mà bọn họ mục tiêu kỳ thật còn có Vân Phi một cái. Chỉ là sau lại thà rằng mang đến này nhóm người, lần này mưa to đêm đánh bất ngờ mục tiêu lại thẳng chỉ Vân Phi cùng nàng, Tống Nam rối vào nước trong buồn tay cũng bỗng nhiên cứng đờ, chẳng lẽ, bọn họ đều là cùng nhóm người. Lưu Đan Đan cùng thà rằng, kỳ thật đều là cùng cá nhân chỉ huy mà đến. Bọn họ mục tiêu nhất trí đều là Vân Phi, chỉ là trước một lần tiện thể mang theo Nguyên Tiểu Lâm sau một lần lại hơn nữa nàng Tống Nam sao. Như vậy, hiện tại xuất hiện ở nàng trước mặt với quả, có phải hay không cũng là kia dấu ở phía sau màn người thủ hạ. Tống Nam cương xuống tay, tay còn chầm ở mặt nước hạ, trong tay thủy thanh triệt thuần tịnh, chính là Tống Nam lại trong lòng một mảnh lệnh cả người, nàng muốn như thế nào, mới có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được nguyên tiểu lâm cứu nàng ra tới. Thẳng đến Tống Nam nghe được mở cửa thanh âm, mới rốt cuộc chưa từng hạn trầm tư trung tỉnh táo lại. Vội vàng tùy ý lau lau tay, từ trong phòng vệ sinh chui ra tới, vừa lúc cùng một nam một nữ nên diện đối thượng. kia một nam một nữ nhìn đến tống nam, đều là kinh ngạc một chút, sau đó hiểu do nói, ngươi là trái tây vừa mới nhặt trở về đi, ha ha, ngươi hảo, ta là Triển Phi, nhất giai phong hệ dị năng giả, đây là ta bạn gái đô dĩnh, nhất giai không gian hệ dị năng giả. Hai người đều thập phần thản nhiên. Hiện nhiên là nhìn quen trong phòng nhiều ra tới một hai người tình huống. Tống Nam nhất nhất bắt tay, giới thiệu chính mình, ta là nhất giai lực lượng hình biến dị giả. Giang Tiểu Nam, ta phòng ở là cách vách 306, chỉ là, với quả nói bên kia không quá sạch sẽ, cho nên làm ta ở nhờ một đêm. 306A triển phi cùng Đỗ Dĩnh đồng nhiên liếc nhau, Đỗ Dĩnh cong lên trăng non mắt, ngươi có phải hay không đắc tội cái kia tao bao đăng ký chỗ cán sự à? Tiểu Nam. Tống Nam nhướng mày, như thế nào? 306 là này ngoại khu có tiếng phá phòng, bởi vì chết quá tăng thi, hơn nữa xử lý không phải thực sạch sẽ, cho nên vẫn luôn đều không có người vào ở. Nếu ngươi không có đắc tội nàng, nàng liền tính cho ngươi phân lầu một cái kia chạy thủy phòng, cũng sẽ không cho ngươi phân này ra đi. Tống Nam bừng tỉnh, trách không được nàng nhớ rõ lúc ấy, nàng giống như thấy được bên cạnh có người như mày nhìn qua, còn tưởng rằng là phản cảm kia nữ cán sự. Nguyên lai like là biết căn nhà này không tốt, với quả thường xuyên nhặt người trở về sao? Như thế nào các ngươi đều không chút nào kinh ngạc? Tống Nam giống như vô tình hỏi, bởi vì chúng ta cũng là bị nhặt về tới Adojin Nuunvai, chẳng qua chúng ta hai cái thật sự là gánh vác không dậy nổi hai người phòng ở, cho nên dứt khoát tế ở chỗ này tính, triệu tỷ cùng trái cây người đều thực hảo, chúng ta đều là đều quán tiền thuê nhà, đại gia cùng nhau cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Tống Nam khẳng định gật gật đầu, rốt cuộc tang thi cũng là rất khó đánh, địa giới tang thi rất nhiều người đoạn, nhị dai tang thi bọn họ lại đánh không lại, muốn mỗi tháng gom đủ 30 cái tinh hoạch, thật sự là có chút làm khó người khác. Như vậy tính ra, thỉnh kinh căn cứ giá hàng thật sự là không thấp A. Ngươi cùng trái cây nếu chủ quán, kỳ thật đại gia cùng nhau kết nhóm trụ thực tỉnh tiền, bất quá, xem ngươi trả nổi 30 cái tiền thuê nhà. Nói vậy cũng là không kém tiền đi Đỗ Dĩnh nói đến một nửa, đồng nhiên chú ý tới, Tống Nam một thân hoàn hảo không tổn hao gì thậm chí có chút mới tinh màu đen vận động phục. cho dù là bọn họ có một ít nho nhỏ nhu cầu cấp bách, cũng không không dậy nổi hiện tại thỉnh kinh trong căn cứ quần áo mới đi. Nào có, Tống Nam đồng nhiên trận to hai mắt, rất là bất mãn nói, ta là bị lừa, ngày mai khẳng định là muốn đi đòi lại ta tinh hoạch. Ngày mai ngươi làm ơn triệu tỷ bồi ngươi đi thôi. Đỗ Dinh rất là đồng tình nhìn nhìn Tống Nam. Triệu tỷ đi tìm kia đăng ký chỗ tiểu đầu đầu nói chuyện tương đối hảo xử. Bọn họ nhận thức, cho ngươi đổi cái phòng ở, hoặc là cho ngươi lui về tới một nửa tinh hoạch, ngươi nên thấy đủ lạc. Nhìn Tống Nam rõ ràng cảm thấy lui về một nửa thật sự là quá ít. Đỗ Dinh cười lắc đầu, ngươi ngày mai sẽ biết. Tống Nam về phòng khi, với quả đã nặng nghề ngủ rồi, Tống Nam tiểu trên giường phô một cái hơi mỏng thảm lông. Nhưng là xem với quả trên người cũng bất quá chính là như vậy một cái mỏng thảm lông, Tống Nam cũng liền minh bạch tình huống hiện tại. Nàng rốt cuộc không phải ở đường thuật tiểu đội, còn có thể hưởng thụ mặt thế chức giống nhau đãi ngộ. Cùng trên áo giường ngủ, Tống Nam vẫn duy trì ba phần thanh tỉnh, người đã nặng nghề tiến vào trong lúc ngủ mơ. ngày hôm sau, triệu tỷ vẫn là bồi Tống Nam đi đăng ký chỗ, kia nữ cán sự vừa thấy Tống Nam lại đây, lập tức sắc mặt liền lánh cùng cái gì dường như... Xem thường cũng bay đến bầu trời, chỉ là triệu tỷ ở một bên, triệu tỷ vị kia quản sự bằng hưu trực tiếp liền tới đây, cũng không có kia nữ cán sự sự tình gì. Người xem, triệu tỷ, chúng ta này quy định chính là như vậy, mặc kệ như thế nào, chỉ cần giao định đứng đợi, tất nhiên là không có khả năng toàn khoản lui về, ta cũng là không dễ làm a Quản sự đại thúc vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn triệu tỷ, triệu tỷ cũng biết hắn là cái gì tính tình, nói thẳng. Cũng không cần ngươi toàn lui, tốt xấu cấp cô nương này lưu 2 phần 3A, nhìn các ngươi phân cái gì phòng ở, rõ ràng hố người tiền A. Ngươi xem, này ta cũng là không biết tình A. Nói nữa, vị kia, ta nhưng không thể chơi vào. Quản sự đại thúc một buông tay, rõ ràng hắn sẽ không đem vào trong túi tiền lại nhổ ra. Đại ca, ta cũng không vì khó ngại Tống Nam đứng ở phía sau, đồng nhiên mở miệng nói, ta biết các ngươi mới vừa thu một đám chăn đông Nếu ngươi chịu cho chúng ta đều ra tới 10 điều, ta những cái đó tinh hoạch đều từ bỏ. Kỳ thật tống nam trong không gian có rất nhiều như vậy chẳng đông, chỉ là nàng hiện tại căn bản không thể lấy ra tới, nếu không liền sẽ lập tức bại lộ. Bất quá là mười mấy viên tinh hoạch, nàng còn không phải thực để ý, nhưng là bất luận với quả, triệu tỷ, vẫn là triển phi, đỗ dĩnh, trước mắt đều không có đối nàng có bất luận cái gì địch ý hoặc là ý đồ. Ngược lại là ở không có bất luận cái gì điều kiện dưới tình huống, nguyện ý chủ động trợ giúp nàng, như vậy nàng cũng nguyện ý, dùng chính mình. Phương thức đi hồi báo bọn họ. Hiện tại này đó chăn đông đều là cực kỳ khan hiếm vật phẩm, 15 viên tinh hoạch đổi 10 điều chăn đông, hẳn là cực kỳ có lời giao dịch. Chỉ là, còn phải xem này quản sự nam nhân có cho hay không triệu tỷ mặt mũi. Triệu tỷ nghe được Tống Nam phải dùng toàn bộ tinh hoạch đổi chăn đông thời điểm cũng sợ ngây người. Nhưng là này lại không phải nàng tiền, tống nam tưởng sai như thế nào liền sai như thế nào, nếu tống nam muốn đổi thành chăn đông, nàng chỉ cần hỗ trợ thúc đẩy liền rất hảo. Như thế nào, không cùng ngươi muốn tinh hoạch, đổi thành chăn đông, ngươi còn khó xử. Triệu tỷ không khách khí nhìn kia quản sự nam nhân, tôn tự càng, ngươi nhưng càng ngày càng hôn đến giống. Đình! Kia tôn quản sự liên tục xua tay ngăn cản triệu tỷ nói ra hạ nửa câu, triệu đại tỷ. Ngươi cũng thật không cho ta mặt mũi. Ta cho ngươi đổi, đổi còn không được sao. Tôn quản sự cầm Tống Nam đưa qua đi chìa khóa, dẫn người đi mặt sau nhà kho lấy chăn đông. Tống Nam lại bỗng nhiên nhớ tới, nói, Triệu tỷ, ngươi tại đây chờ ta, ta đi xem đô dĩnh tới thu chăn đông. Triệu tỷ nhìn nhìn Tống Nam, gật gật đầu, Tống Nam chạy nhanh chạy về đi kêu đô dĩnh. Chăn đông tuy rằng không phải tiền, nhưng là ở trên ngựa đã đến trời đông giá rét. Lại là tất không thể thiếu đồ vật, bọn họ lúc này mang đi chăn đông, bất quá là lệnh người cực kỳ hâm mộ vật tư phong phú, nhưng là quá không được mấy ngày, chỉ cần thiên lãnh xuống dưới, bọn họ điểm này điểm chăn đông vật tư, liền sẽ trở thành người khác nhớ thương đối tượng. Vì phong ngừa không cần thiết phiền thoái, Tống Nam vẫn là cảm thấy, hẳn là cẩn thận hành sự. Tống Nam lôi kéo vẻ mặt kinh hỉ đố dĩnh lại đây, ở tôn quản sự nhà kho thu đi rồi mời điều chăn đông lúc sau ba người mới các hoài tâm sự trở về tiểu trung cư. Tống Nam là cảm thấy, không thể chính mình chính đại quang minh lấy tiền lấy vật tư, thật sự là nghẹn khuất thực, triệu tỷ còn lại là suy nghĩ, Tống Nam lần này tử đổi nhiều như vậy chăn, chẳng lẽ là muốn đi đầu cờ bán ra giá cao? Đố dĩnh còn lại là trong chốc lát hỉ trong chốc lát yêu, hỉ chính là, nàng có lẽ có thể cùng Tống Nam mua hai điều, không, có lẽ mua một cái liền hảo, yêu còn lại là... Sợ là tống nam muốn bán ra giá cả, nàng khả năng mua không nổi. Cho nên, đương tống nam đối với bốn người nói ra, nàng là cố ý mua mười điều tran, cho đại gia một cái phô một cái cái thời điểm, bốn người đều sợ ngây người. Ta không? Không nghe lầm đi. Tiểu nam đô dĩnh khỏe miệng có chút run rẩy khả nghi tươi cười, như thế nào cũng chưa có thể tảng trụ nàng giờ phút này hảo tâm tình. Ngươi thật muốn đem chăn tặng cho chúng ta. Đây chính là muốn tỉnh tiếp theo tuyệt bốt tiền bộ giang A. Ân, ta phòng ở cũng lui, trước mắt thật sự không nghĩ đi tiếp tục mắc mưu bị lừa, cho nên ta rất muốn cùng các ngươi tiếp tục ở cùng một chỗ. Này đó chăn không có gì quý trọng, vẫn là dựa vào triệu tỷ mặt môi mới tiện nghi bắt lấy, hy vọng là không tồi lễ gặp mặt. Triệu tỷ bĩu môi, không nói chuyện, ngược lại là với quả có chút biểu mày, ngươi nếu là muốn tiếp tục ở tại này, ngươi cứ việc nói thẳng, vì cái gì muốn tiêu pha. Hoa như vậy nhiều tiền đi mua mấy thứ này. Ngươi tinh hoạch còn có bao nhiêu? Tại đây thỉnh kinh trong căn cứ, thứ gì không phải lại quý lại khó mua, ngươi còn đủ chính mình ăn mấy ngày. Đỗ Dĩnh nháy mắt từ kinh hỉ chung tình thần, đúng vậy, này chan ước chừng đủ bọn họ hai người một tháng tiền thuê nhà. Cho nên, hy vọng trái cây cũng giúp ta tìm một phần ta có thể đảm nhiệm công tác nhà. Tống Nam cười ngọt ngào, khăng khăng mỗi người tắc hai điều tràn đông đem chính mình chăn bông phô ở tiểu trên giường. Nàng đã quyết định, muốn trước thăm dò với quả rốt cuộc cùng những người đó có hay không quan hệ. chương 110 bắt giữ cố tình, Với quả là thủy hệ dị năng giả, cho nên nàng đi nội khu làm thanh khiết nữ công là thực được hoàn nên Rốt cuộc tự mang nguồn nước sao, hơn nữa mỗi lần làm xong thanh khiết lúc sau, nàng còn đặc biệt để lại nhân tình, cấp cố chủ gia lưu lại một số nước, cho nên nàng ở bên trong khu kỳ thật là thực được hoàn nên Nay cũng chính là, nàng hướng chính mình gần nhất vài tên cố chủ đưa ra, muốn nhiều mang một người nữ công tới công tác thời điểm, nhưng cái đó cố chủ cũng là rất thống khoái liền đáp ứng rồi. Tống Nam đi theo với quả ở bên trong khu ước trừng điệu thấp làm công hơn một tuần, tra trộn ở các gia cảnh hậu đãi trong gia đình, tìm hiểu, thu thập tin tức. Bởi vì hơn một tuần ở chung, Tống Nam cũng xác thật khẳng định, cái này với quả là thật sự không có đối nàng có ý đồ gì. Ngược lại, bởi vì nàng khẳng khái đưa chăn đông hành động, ngược lại làm cái này đơn thuần nữ hài đối nàng đặc biệt thích. Bởi vì Tống Nam suốt ngày cùng với quả đồng xuất đồng nhập, từ bắt đầu hai người có chút xấu hổ nhìn nhau không nói gì, đến bây giờ với quả có thể đối nàng lại nhảy nửa đêm không ngủ, Tống Nam là thật sự cảm thán, thế giới này chính là như vậy tiểu. Với quả, mới là chân chính cố tịnh. Với quả chưa bao giờ nhắc tới quá, nàng kỳ thật là kêu cố tình nhưng là từ nàng nhắc tới nàng ca ca tên, ca ca các chiến hữu tên, cùng với các loại lớn lớn bé bé sự tình liên hệ đến cùng nhau, Tống Nam mới chính mình suy đoán ra tới một bộ phận. Từ bọn họ hai cái đối thoại bên trong, với quả là đem chính mình chuyện xưa một chút đánh nát chia rẽ giảng cấp Tống Nam nghe. Tống Nam chính mình lý ra tới trình tự chính là, với quả, không, là cố tình ở mạc thế trước đã bị mạc danh tổ chức bắt đi, ở chịu đựng quá một loạt uống thuốc tiêm vào lúc sau. Cố tịnh thiếu chút nữa cho rằng chính mình chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng, những cái đó dược vật làm chính mình đạt được đặc thù năng lực, thủy hệ dị năng. Nhưng là khác thường tức vì yêu, cố tịnh không tin, chính mình năng lực như vậy đột ngột xuất hiện, không phải bọn họ dược vật tác dụng kết quả. Cho nên nàng cố tịnh che giấu chính mình dị năng. Cũng là cố tịnh may mắn, ở lúc ấy cũng không có dị năng máy đo lường, nàng mỗi ngày đều phải bị dò hỏi giám thị dưới tình huống thành công che giấu chính mình dị năng, cũng liền không có trở thành thực nghiệm trên đài giải phẫu nhân thể. Chỉ là từ đây, Cố Tịnh đã bị đưa đến một cái hoàn toàn là kính mặt vách tường trong phòng, còn nhiều một người cùng Cố Tịnh cùng ăn cùng ở. Hơn nữa Cố Tịnh còn kinh ngạc phát hiện, người này ở Cố Tịnh bắt trước nàng sinh hoạt tập tính, cùng với nàng nói chuyện thanh âm, nói chuyện phương thức. Cố Tịnh bất luận nói gì đó, dùng cái gì cảm xúc. Đối diện nữ hải kia đều sẽ dùng đồng dạng ngữ khí cùng cảm xúc lặp lại một lần, ánh mắt biểu tình càng ngày càng tiếp cận, rất nhỏ biến hóa dần dần đều bị nữ hải kia nắm giữ, cố tình thậm chí bắt đầu cảm thấy, nàng có phải hay không mỗi ngày đều ở đối với chính mình nào giác đối thoại làm việc, bởi vì cái này tràn đầy gương trong phòng, nàng thật sự là cảm thấy sắp tinh thần hỏng mất. Tống Nam nghe đến đó thời điểm, kỳ thật thực khiếp sợ. Bởi vì cố tịnh hoàn toàn là dùng thực bình thẳng ngự khi nói ra, hoàn toàn không có khủng hoảng hoặc là kinh sợ biểu tình. Những cái đó sự tình đã qua đi, ta đều chạy ra tới, hiện tại nhất hy vọng có thể nhìn thấy Kaka ta, chỉ là, ta liền hắn ở nơi nào cũng không biết. Nói lên chính mình Kaka, cố tịnh mới có một tia ảm đạm, Kaka tham gia quân ngũ, một năm cũng khó được thấy một lần, càng không biết hắn có thể hay không tới thỉnh kinh căn cứ tìm ta, hiện tại ta chỉ có thể tận khả năng sống sót, chờ mong có thể cùng ca ca gặp nhau đi. Tống Nam phòng đoán là, cố tịnh bị trảo về sau, bắt đầu trảo nàng người chỉ là cho rằng, nàng là một cái có trở thành dị năng giả tiềm chất người, nhưng là thực mau thân phận của nàng cũng bị tra xét ra tới, nàng cố tịnh thân ca ca, là cố viễn. Cố viễn bản thân không có gì đặc biệt, đặc biệt chính là, hắn là đường thuật cố định tiểu đội thành viên. Bắt giữ cố tịnh nhân vi có thể làm người một nhà tiếp cận đến đường thuật, lấy đồ hậu sự, mới từ bỏ muốn giải quyết rất cố tình ý tưởng, ngược lại tìm người tới hoàn toàn bắt chước cố tình mỗi tiếng nói cử động. Chỉ là mặt thế đột nhiên bắt đầu, cố tình có thể nhân cơ hội đào tẩu, cũng coi như là không có trở thành vật hy sinh. Tống Nam chỉ cảm thấy, nàng nghi hoặc vấn đề càng nhiều. Đã từng bắt đi cố tình người, rốt cuộc có phải hay không bắt đi nguyên tiểu lâm người? bọn họ lại cùng trọng sinh giả có hay không quan hệ. Mặt thế trước liền bắt đầu tiến hành nhân thể dị năng thí nghiệm, là trọng sinh giả việc làm, vẫn là nhân loại âm u thí nghiệm trí nhất. Căn cứ với quả miêu tả, Tống Nam Đại Khái suy đoán ra, cái này bắt đi cố tỉnh bí mật tổ chức, kỳ thật cũng là đặt chân tại đây thỉnh kinh căn cứ bên trong. Hơn nữa nàng này hơn một tuần tìm hiểu đến tin tức làm chuẩn bị, Tống Nam cơ hồ có thể xác định, không sai biệt lắm nên là thỉnh kinh căn cứ viện nghiên cứu. Kỳ thật Tống Nam cũng rất bội phục cố tình lá Gan, rõ ràng biết nguy hiểm liền tại bên người, lại dám dùng chính mình thủy hệ dị năng giả thân phận lớn mật đi ra ngoài nội khu trong ngoài, cũng không biết nàng rốt cuộc là cảm thấy như vậy càng an toàn, vẫn là cảm thấy không ai sẽ chú ý tới nàng. Lưu Đan Đan vấn đề, Tống Nam cũng không có dám dễ dàng nói ra, mà ánh dạng Đông căn cứ tiến vào chiếm giữ thịnh kinh căn cứ tin tức, vẫn là ổ nào huyên náo tuyên dương khai. Tiểu Nam, ngươi nghe nói sao? Ánh dạng đông căn cứ để tam bộ đội quân trưởng têu đường thuật. Đó là kakata ta đội trưởng. Cố tịnh nhảy nhót trở về cùng Tống Nam chia sẻ tin tức này, chỉ là nàng nói xong rồi lại lập tức trắng mặt, chính là ta. kakata ta có ở đây không cái này trong đội ngũ? Ta như thế nào đi theo bọn họ đáp thượng lời nói a Tống Nam cuối cùng là cảm thấy cái này cô nương sắc thật không ngu ngốc, còn biết bình tĩnh lại tự hỏi vấn đề. Đương nhiên không thể trực tiếp đi tìm. Nhân ra đương ngươi là kẻ lừa đảo làm sao bây giờ? Chủ yếu là tại đây phía trước đã đi một cái kẻ lừa đảo, ngươi như vậy trực tiếp đụng phải đi, lâm chiêm như vậy cẩn thận người, khẳng định sẽ nhiều hơn hoài nghi. Chính là, ta thật là đi tìm ta cả A. Với quả lòng tràn đầy hào não, hoàn toàn tin Tống Nam nói. Làm sao bây giờ A, tiểu nam, ngươi nếu không, ngươi bổi ta đi. Cho ta tráng tráng lá gan. Ngươi đừng bội. Chờ mấy ngày nhìn xem, ánh dạng đông căn cứ bộ đội ở đâu đặt chân, người ca đội trưởng lại là ở đâu biên, có hay không thủ hạ đội ngũ tin tức truyền ra tới, người hỏi thăm rõ ràng, chúng ta lại đi cũng tới kịp. Tống Nam phân tích điều điều là nói, cố tịnh lập tức liên tục gật đầu, lập tức tỏ vẻ chính mình lập tức đi điều tra mấy tin tức này. Tống Nam nhìn cố tịnh vui vui vẻ vẻ chạy tới tìm hiểu tin tức, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Tống Nam hiện tại hàng đầu mục tiêu. Là cha ra nguyên tiểu lâm rốt cuộc ở đâu, đường thuận bọn họ mục tiêu quá lớn, nàng trốn bọn họ còn không kịp đâu, như thế nào sẽ chủ động liền chính mình đưa tới cửa đi. Ngoại khu, căn bản sẽ không có một tổ chức, nguyện ý hy sinh mười dư danh dị năng giả tiến đến tập kích thực lực, cho nên Tống Nam tin tưởng, nhất định là ở bên trong khu. Hiện tại nàng cơ hồ đã đem toàn bộ nội khu đều chạy biến, trên cơ bản có thể tòa định, mục tiêu được chừng chính là ở viện nghiên cứu. Dựa theo cố tỉnh cách nói, này viện nghiên cứu, tước chừng cũng là lúc trước bắt đi nàng địa phương. Chỉ là viện nghiên cứu để phòng thật sự đủ nghiêm, ở cố tỉnh ra ngoài thời điểm, Tống Nam đã từng một mình đã đi dò xét hai lần, bọn họ là tam ban đảo giá trị thủ, mỗi đội phiên trực người nhân số đều ở 20 người trở lên, hơn nữa Tống Nam quan sát quá, ít nhất phải có 10 tên trở lên là dị năng giả. Tuy rằng cho tới bây giờ... Tống Nam còn không có phát hiện có nhị giai trở lên dị năng giả, nhưng là những người này dị năng dao động năng lượng lại làm Tống Nam rất là kinh hãi. Tống Nam chưa bao giờ ở dị năng giả trên người nhìn thấy như thế mãnh liệt dị năng dao động, hoặc là nói là chúng nó dao động tần suất cùng tốc độ đều cùng bình thường dị năng giả hoàn toàn bất động. Nếu nói thị phi muốn tìm ra một cái tiếp cận tần suất, như vậy Tống chẳng lẽ là cảm thấy Bọn họ trên người dị năng dao động càng tiếp cận với biến dị thú trên người dị năng dao động. Mà loại này dị năng dao động, Tống Nam cũng ở cố tỉnh trên người nhìn thấy quá. Nói vậy, những người này cũng là cùng cố tỉnh giống nhau, là từ dược vật thôi phát ra tới dị năng, mà phi tự nhiên xuất hiện. Nói đến biến dị thú, Tống Nam tại đây một tuần bên trong, chỉ thừa dịp ở buồng vệ sinh rửa mặt thời điểm tiến vào quá không gian vài lần, hơn nữa mỗi lần đều là vội vàng quay lại. Nắm chặt hết thể thời gian, đem cũng đủ mấy ngày ăn đồ ăn chuẩn bị ra tới, để lại cho Đại Thánh cùng Amil, sau đó liền lập tức trở lại tại chỗ. Thừa dịp lúc này tất cả mọi người không ở nhà, Tống Nam vội vàng lại chui vào buồng vệ sinh, đem buồng vệ sinh khóa cửa hảo, lắc mình tiến vào không gian. Nàng không biết, đúng là nàng bất thình lình tính toán, mới làm nàng tránh thoát một kiếp. Cố tịnh vừa mới chạy ra cũ nát tiểu trung cư không bao xa. Liền nhận thấy được phía sau có người ở theo dõi nàng. Bởi vì trước kia bị chảo bóng ma còn rõ ràng trước mắt, cho nên cô tỉnh cơ hồ là không chút do dự, liền hướng về nội khu phương hướng bỏ chạy đi. Chỉ là nàng còn không có chạy đi rất xa, liền cảm giác được phía sau có người đã tiếp cận, cố tỉnh vội vàng phòng bị xoay người. Căn cứ nội cũng không chấp thuận đầu đả, cho nên cố tỉnh cũng không dám tùy ý thả ra của nước, chỉ là ở xoay người nháy mắt. Lập tức cùng một đạo quen thuộc ánh mắt tương đối, ánh mắt kia chính lạnh lùng nhìn nàng. Cố tịnh còn không có tới kịp hô lên một tiếng cứu mạng, liền bỗng nhiên cảm giác được một cái cứng rắn lạnh leo đổ vật để ở bên hông, thực hiện nhiên, đó là một phen trùy thủ. Cố tịnh bị người trực tiếp bưng kín miệng, trở tay bị chói gắt gao, chỉ nghe được lúc trước người nọ, lạnh băng ngự khi nói, đi, đi trung cư. Cố tịnh lòng tràn đầy tuyệt vọng, chẳng lẽ nàng lại phải bị trả hồi viện nghiên cứu sao? Bọn họ còn muốn đi chung cư, chẳng lẽ là bọn họ mục tiêu còn có Giang Tiểu Nam một cái sao? Cố tịnh lập tức liều mạng dãy rùa lên, lại bị một cái thủ đao hung hăng đánh ngất xỉu đi. Lúc này đúng là chẳng vạ, ở chung quanh vây xem người rất nhiều, nhưng là không có một cái dám sông lên cứu cố tịnh. Đối bọn họ tới nói, bảo mệnh mới là trên thế giới này chuyện quan trọng nhất, đặc biệt là tại đây hỗn loạn ngoại khu, đừng nói bên đường đánh người cho dù là có người chết ở chỗ này cũng chưa chắc có người sẽ đến quản. Cái gọi là không chuẩn đầu đả, chỉ là đối này đó không có bất luận cái gì năng lực phản kháng người tới nói, đối chân chính có quyền có thế người, này quy định quả thực giống như không có tác dụng. Lần này thượng cấp yêu cầu đem cô tịnh mang về tới, cố viện đã tiến vào căn cứ, nếu không thể nhân cơ hội đem người một nhà đưa đến đường thuật bên người, phía trước làm hết thể nỗ lực đều đem bổng phí. Nhưng là đang tìm kiếm cố tỉnh quá trình giữa, bọn họ phát hiện cái kia được xưng là lực lượng hình biến dị giả giang tiểu nam. Người này đã lén lút ở viện nghiên cứu phụ cận xuất hiện rất nhiều lần, cho nên thượng cấp mệnh lệnh bọn họ đem giang tiểu nam cũng cùng nhau mang đi. Bọn họ đã điều tra hảo, triệu tỉ là đi ra cửa làm việc, kia một đôi nhi tiểu tỉnh lữ cũng sáng sớm liền rời đi căn cứ làm nhiệm vụ đi. Hôm nay đúng là bắt giữ bọn họ hai người tốt nhất thời cơ. Chỉ là khi bọn hắn trở lại phòng thời điểm, lại phát hiện, tiểu trung cư thời điểm, tiểu trung cư chỉnh chỉnh tề tề lại không một người ở. chương 111 tái kiến đường thuật. Đêm này nho nhỏ nhà ở đều tạp cái biến, mắt lạnh nam nhân tức giận nói, giang tiểu nam người đâu? Vì cái gì không ở trong phòng? Phụ trách giam thị người cuốn quyết nói, chúng ta cũng không có nhìn đến nàng đi ra ngoài, chỉ là nàng vì cái gì biến mất ở trong phòng? Chúng ta cũng không biết bọn họ lại nơi nào sẽ biết, tống nam sắc thật không có rời đi phòng, chỉ là nàng vào không gian đâu. Nàng không có đi ra ngoài, như thế nào người không ở trong phòng, lập tức cho ta tìm. Phiên cái đế hướng lên trời cũng đến cũng muốn đem người cho ta tìm ra. Phẫn nộ đội trưởng giờ phút này đã là sắp khí bốc khói, tiếng giống giận quả thực sắp đem này phòng ở ném đi, chính là cách vách nhiều người như vậy ra lại không có một người dám ra đây nhìn xem. Bên này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đây là mặt thế sau nhân tính. Tống Nam không gian hiện tại căn bản không có, có thể dọ thám biết ngoại giới tình huống biện pháp, hơn nữa nàng cảm thấy, cố Tịnh cũng không sẽ thực mau trở về, cho nên Tống Nam an tâm ở trong không gian cùng ao miêu cùng đại thánh, khó được đoàn tụ thời gian dài một ít. Ở biệt thự chung, Tống Nam đầu tiên là đem phòng quét tước sạch sẽ, sau đó lại mị mị phao một cái nước cấm tám. Amiu cùng đại thánh cũng đều tẩy đến sạch sẽ. Lúc này mới thích ý, từ đồng ruộng tháo xuống một cái dưa hấu. Một người nhị thu do cuốn mây tan đem này dưa hấu liền tiêu diệt rớt. Nay dưa hấu vẫn là mấy ngày nay thời điểm. Tống Nam ở bên trong khu làm thanh khiết nữ công khi ở một cái nhà giàu biệt thự trộm được dưa hấu hạt, trở về đem dưa hấu hạt trôn xuống mồ trong đất. Tuy rằng vốn dĩ không báo cái gì hy vọng, không nghĩ tới nó liền chính mình kết dương lớn lên, thậm chí còn kết quả. Tống Nam cũng là tại tiền sinh thêm kiếp này hai lần mạt thế lúc sau, lần đầu ăn đến dưa hấu, bị dưa hấu ngọt lành mát lạnh hương vị hấp dẫn đến không được, hận không thể đem toàn bộ không gian đều trồng đầy dưa hấu tính. Ngay cả A Miêu cùng Đại Thánh cũng đều là vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, bọn họ ăn một cái dưa hấu còn không có cảm thấy đủ, chỉ là hiện tại dưa hấu chỉ có như vậy mấy cái, hoàn toàn thành thục càng là chỉ có này một con dưa hấu. Vì về sau có lộc ăn. Tống Nam cưỡng chế yêu cầu A Miêu cùng Đại Thánh đem dưa hấu hạt nổ ra giao cho nàng, lưu trữ loại ra càng nhiều dưa hấu. A Miêu cùng Đại Thánh cũng là thông nhân tính, chờ đến bọn họ bà con đem dưa hấu ăn sạch sẽ, dưa hấu hạt đã ở bên cạnh chồng một tiểu đôi. Tống Nam vui mừng mà đem này đó dưa hấu tử nhất nhất trôn đến thổ địa, vô cùng chờ mong này đó kết thành lại ngọt lại đại lại ăn ngon hảo dưa hấu. Một hồi bận việc xuống dưới, Tống Nam kinh ngạc phát hiện, Cư nhiên bay nhanh đã vượt qua 3 tiếng đồng hồ, nói cách khác ngoại giới đã qua gần 1 giờ. Vì bảo đảm an toàn, Tống Nam vội vàng lắc mình rời đi không gian. Chỉ là ra tới lúc sau, phòng ở chung trước mắt hỗn độn bộ dáng, lại làm nàng khiếp sợ. Đại môn rộng mở, trong phòng tất cả đồ vật đảo loạn đầy đất, mấy cái ván cửa đều bị nện xuống, lung lay treo ở khung cửa thượng, theo gió đông đưa ra kéo kẹt thanh âm. Tống Nam còn tưởng rằng là tiến vào tặng, Đang ở nàng vạn phần lo lắng muốn như thế nào cùng những người khác giải thích thời điểm, triệu tỷ, đô dĩnh cùng triển phi đồng thời đã trở lại. Triệu tỷ ba người nhìn đến tống nam ngốc ngốc đứng ở trong phòng, mà trong phòng bị phiên đến lung tung rối loạn, thậm chí còn bị tạ bị hủy, một mảnh hỗn độn tình huống thật sự là quá lệnh người khiếp sợ. đỗ dĩnh một lần thét trói thai một bên bắt đầu tìm kiếm chính mình đồ vật, triệu tỷ cũng là sắc mặt bất thiện vào nhà xem xét một vòng. Ra tới sắp tới trang chất vấn giống nhau hướng về Tống Nam hỏi, trong nhà rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Đồng thời, Đỗ Dĩnh cũng bỗng nhiên khóc hào lên, ta tinh hoạch. Ta tinh hoạch đều không có. Triển Phi lập tức đẩy mặt khó coi chạy tới, hai người có bao nhiêu buồn bực thương tâm bi thống, Tống Nam là không biết, cũng có chút không thể hiểu được buồn bực, đắc, ta cũng không biết. Ta vừa mới đi ra ngoài một chuyến. Trở về liền phát hiện trong nhà bị tạp thành cái dạng này. Triệu tỷ bỗng nhiên nói, "Hỏng rồi, Hugo chạy đi đâu? Hắn hôm nay không phải không ra khỏi cửa sao?" Tống Nam cũng có chút kinh hãi, với quả nói nàng Kaka đi theo ánh dạng đông căn cứ đại bộ đội tới, nàng muốn đi tìm Kaka, ta làm nàng trước thám thính một chút tin tức, không cần ngủ quáng trực tiếp đến bộ đội đi, nàng vừa mới là đi tìm hiểu tin tức." "Ai?" Tống Nam nói âm vừa ra, Ngoài cửa đống nhiên xuất hiện rất nhỏ một thanh âm, vài người đều nháy mắt ngừng chính mình thanh âm, đồng thời quay đầu xem qua đi, ngoài cửa đang đứng một cái gầy yếu nam nhân, nhìn bọn họ đầy mặt đồng tình. Triệu tỷ tì lập tức nhận ra tới, đây là cách vách hộ gia đình, vội vàng đi qua đi hỏi, tiểu tôn, ngươi biết nhà của chúng ta đây là làm sao vậy? Với tiểu thư bị người bắt đi làm ta thấy được, một đám người hung thần ác sát vọt vào tới, còn kêu cái gì tìm không thấy người tập một hồi về sau liền đi rồi. Tiểu tôn hạ giọng ở triệu tỷ bên lô thai thấp thấp nói một câu nói, triển phi cùng đố dĩnh cũng không có nghe thấy, nhưng là tống nam đã nghe rõ ràng, ánh mắt nháy mắt lạnh thấu. Tiểu tôn nói xong lặng lẽ lời nói, vội vàng xúc bả vai hồi cách vẫy đi. Phanh một tiếng môn đóng lại thanh ẩm vang liền, triệu tỷ ngay sau đó chính là hung hăng một cái tắt chụp đến khung cửa thượng, với quả đã xảy ra chuyện, nàng phía trước đã bị viện nghiên cứu người theo dõi. Thật vất vả mới thoát khỏi, lúc này viện nghiên cứu người lại chào nàng, khẳng định không có chuyện gì tốt. Bốn người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên phải làm sao bây giờ. Triệu tỷ là lo lắng, với quả có thể hay không xuất hiện nguy hiểm, triển phi cùng đố dĩnh còn lại là nghĩ đến, bọn họ muốn như thế nào ở bảo toàn chính mình dưới tình huống, còn có thể đi cứu với quả, dù sao cũng là lúc trước giúp chính mình người, mà Tống Nam lại là quyết định chủ ý. Buổi tối nhất định phải chính mình đi thăm một lần viện nghiên cứu, vì với quả, càng là vì nguyên tiểu lâm. Ở bốn người các hoài tâm sự dưới tình huống, thiên dần dần đen. Bọn họ hợp lực đem phòng đại khái thu chỉnh một lần lúc sau, Tống Nam cùng triệu tỷ đều từng người trở về chính mình phòng, triển phi cùng đỗ dĩnh cũng ở trên sofa, lặng lẽ thương lượng chính bọn họ sự tình. Tống Nam chuẩn bị một lần chính mình trang bị vũ khí, lén lút đem cửa sổ mở ra một cái phùng. Đột nhiên nhảy đi ra ngoài, ở bóng đêm che lớp hạ, thẳng đến nội khu viện nghiên cứu mà đi. Chính như Tống Nam đã từng tìm hiểu tin tức giống nhau, viện nghiên cứu thay quân là thập phần nghiêm mật. Mỗi ngày buổi tối 8 giờ, là đệ nhị ban cùng đệ tam ban giao tiếp ban thời gian. Tống Nam muốn tìm kiếm cơ hội liền đúng là này đệ tam ban thay quân thời cơ, chỉ là nàng vô pháp tìm hiểu đến viện nghiên cứu bên trong tình huống, cho nên hiện tại chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Tống Nam lặng lẽ ẩn nút ở viện nghiên cứu cửa chính ngoại một chỗ kiến trúc trên lầu, trong tay kim loại ti ở đêm tối bên trong, bình tĩnh lóe khắc thường ánh sáng. Tống Nam một tay kia cũng gắt gao cầm một phen truy thủ, bên hông còn đường đường thuật đưa cho nàng một khẩu súng lục, tràn đầy viên đạn nhét đầy lòng súng. Sáng ngời đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm viện nghiên cứu đại môn, Tống Nam đã chuẩn bị tùy thời mà động. 8 giờ 25, từ viện nghiên cứu cửa chính. Đúng giờ xuất hiện một liệt 20 người đội ngũ, bọn họ đúng là phòng vệ đệ tam ban đội ngũ. Bởi vì loại này giao tiếp ban mỗi ngày đều tại tiến hành, cho nên mỗi người đều biết rõ chính mình vị trí, hết thể đều là y mắng mà giếng giếng có tự, tất cả mọi người hướng về chính mình ứng ở cương vị nhất nhất đi qua đi. Tống Nam vẫn luôn chờ mong thời cơ đúng là vào giờ phút này, ở thiên hướng cửa sau địa phương có một chỗ, khoảng cách tương so với trước môn cùng với cửa sau vị trí đều khá xa địa phương. Bọn họ thay quân tuyến chi gian khoảng cách là dài nhất, trung gian vị trí cũng chính là phòng vệ nhất bạc nhược địa phương. Tống Nam tính toán ở cửa chính cùng cửa sau giao tiếp ban lập tức, liền từ nơi đó đột nhập viện nghiên cứu. Chỉ là nàng còn không có những người, liền cảm giác được phía sau, cấp tốc mà đến phá phong tiếng động. Tống Nam vội vàng lắc mình một chốn, một thanh thủy thủ đã từ nàng mới vừa rồi vị trí thẳng đánh ma xuống. Hung hăng thứ đã chết một con trên mặt đất biến dị chuột, Tống Nam lúc này mới kinh ngạc. Chỉ là trong tay kia đem trùy thủ sớm đã ở trong nháy mắt theo tiếng gió tới phương hướng vọng tới. Bất quá đối phương hiển nhiên thân thủ nhanh nhẹn, ở trước tiên cũng tránh thoát Tống Nam trùy thủ. Tống Nam trong lòng cả kinh, đây cũng là cái tam giai dị năng giả. Hai người lần đầu tiên giao thủ đều không có thành công, ngay sau đó đó là lần thứ hai gần người công kích. Tống Nam trong tay vung lên đó là một thanh trường đao, người nọ cấp thu không được thế tới, trực tiếp dùng một thanh thương để đi lên. Thương thân cùng lưỡi giao giao tiếp phát ra tranh tranh tiếng vang, Tống Nam trong lòng cả kinh, sợ sẽ cảnh giác đến dưới lầu thủ vệ nhóm. Liền tại đây thất thần ngay lập tức, Tống Nam đệ nhị chiêu đều còn không có hồi một chút thời điểm, thủ đoạn lại bị đối phương một phen năm lấy, không đợi Tống Nam kinh hại dưới muốn tiếp theo đá ra một chân thời điểm, liền nghe được cái kia quen thuộc thanh âm, từ nàng trước mặt đỗng nhiên vang lên. A Nam, ngươi còn sống. Thật tốt quá. Tống Nam cả người đều cứng lại rồi, nàng tự nhiên nghe ra đây là ai thanh âm. Chính là nàng vẫn là nhịn không được, muốn đi lại xác định một lần, đường thuật. Tống Nam nói âm còn không có lạc, đã bị trước mặt đường thuật một phen ôm ở trong lòng ngực, cần cổ truyền đến ấm áp hơi thở nháy mắt vẩy đầy tống Nam hô hấp. Tống Nam chỉ có thể cảm giác đến đường sơ tim đập đến bay nhanh, nàng nháy mắt có chút hoảng hốt. Đường thuật, ngươi cũng là tam giai dị năng giả. Tống Nam có chút vô thố bị Đường Thuật ôm vào trong ngực, khô cần nói một câu. Nàng còn không có chuẩn bị tốt đi gặp Đường Thuật. Đường Thuật lại không chút nào để ý Tống Nam kỳ quái chú ý điểm, như cũ đem Tống Nam ôm thật chặt. Thẳng đến sau một lúc lâu, cũng thấp thấp phun ra một câu đáp lại, Ngươi không phải cũng là giống nhau, đều tới rồi tâm dai. Từ biệt gần nửa tháng, Đường Thuật vẫn luôn thật sâu tự trách, vì cái gì hắn ở sẽ ra chuyện thời điểm không có ở Tống Nam bên người. Một lần. Hai lần, mỗi một lần đều là như thế này. Buồn cười hắn còn muốn có thể bảo hộ Tống Nam, lại mỗi lần đều mặc kệ nàng thân hãm nguy hiểm. Tống Nam bị đường thuật ôm đến thật chặt, chỉ cảm thấy cả người đều không thích hợp, thử hỏi, đường thuật ngươi không có sự tình đi. Đường thuật tay lặc đến càng thêm khẩn một chút, mới chậm rãi buông lỏng ra, ánh trăng ảm đậm trùng. Tống Nam căn bản thấy không rõ đường thuật biểu tình, lại có thể cảm giác được, hắn giờ phút này nhất định là phi thường khổ sở. Đường thuật lại ở khổ sở cái gì đâu. A Nam. Ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Đường thuật lại lặp lại một lần, trong giọng nói như tạp vui sướng cùng kích động, là như thế rõ ràng, rõ ràng đến tống nam căn bản không có biện pháp đi bỏ qua. Đành phải ra vẻ bình tĩnh nghĩ, chẳng lẽ nàng tồn tại mới là làm đường thuật thương tâm sao. Liên như vậy chính mình nghĩ, đã bị chính mình này không đâu vào đâu ý tưởng chọc cười chương 112 trở về tiểu đội, chương 112 trở về tiểu đội. Tống Nam nhẹ nhàng tiếng cười, phá tan hai người nửa tháng không thấy ngăn cách. Đường thuật trong nháy mắt khôi phục nghiêm túc bộ dáng, hỏi, A Nam, ngươi tới đây là muốn làm cái gì? Tống Nam lúc này mới nghiêm túc nói, ta tìm hiểu hơn một tuần, xác định tiểu lâm hẳn là chính là ở cái này viện nghiên cứu bên trong. Hơn nữa, ta đồng bạn, hôm nay vừa mới bị trảo tiến viện nghiên cứu. Ta hôm nay cần thiết muốn đi cứu bọn họ, ta thật sự là chờ không được. Đường thuật nữ mày, thanh âm đệ thấp nói, ngươi đồng bạn. Ngươi đồng bạn, là vì cái gì bị trảo cái này viện nghiên cứu. Tống Nam nghiêm túc nhìn mắt đường thuật, phát hiện ở không có quang dưới tình huống, nàng căn bản nhìn không tới đường thuật biểu tình. Kỳ thật, ta đồng bạn kêu với quả, nhưng là đây là nàng che giấu tung tích tên. Nàng chân chính tên, hẳn là cố tịnh, cũng chính là cố viễn muội muội. Tống Nam khẳng định nói, tuy rằng nàng căn bản là không có đã nói với ta, nhưng là, từ nàng nói hết thể tin tức giữa, ta có thể suy đoán ra tới, nàng là chân chính cố tịnh, không giống phía trước lưu Đan Đan là ngụy trang tới. Đường thuật không xác định nói, có phải hay không thật sự cố tình, muốn tử cố viễn tới xác định. Người không thể tùy tiện tiến viện nghiên cứu, nếu hôm nay bọn họ bắt đi cố tịnh, bọn họ phòng bị nhất định sẽ càng thêm nghiêm ngặt, chúng ta không thể lập tức liền rút dây động dừng. Ngươi trước cùng ta trở về, ngày mai chúng ta lại đến. Tống Nam còn muốn kiên trì, Đường Thuật lại nhẹ nhàng nói, ngươi là muốn ở trước mặt ta, lập tức lại đi mạo hiểm một lần sau. Đường Thuật nói nói được thực nhẹ, như là không hề cảm xúc, một câu lại bình thường bất quá nói. Chính là Tống Nam lại rõ ràng ở hắn ngự khí bên trong, nghe được rõ ràng ảm đạm tự trách, nàng là vô pháp lý giải Đường Thuật giờ phút này tâm tình, chính là, có lẽ nàng hẳn là đi tin tưởng Đường Thuật, Nàng đã đợi lâu như vậy, nhiều một ngày cũng không sao đi. Hơn nữa sự tình quan muốn đi nghĩ cách cứu viện Cố Tịnh vấn đề, nàng cũng nên củng Cố Viễn hảo hảo thương lượng một chút. Tống Nam gật gật đầu, "Tốt, ta cùng ngươi trở về, kia, chúng ta nhất định phải ngày mai lại đến." Tống Nam vốn tưởng rằng, đường thuật như vậy liền sẽ buông ra tay nàng, không nghĩ tới đường thuật lại gắt gao nắm lấy tay nàng, chút nào không dám lại buông ra. thống Nam tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn đi theo hắn mặt sau. Hai người nương bóng đêm che lấp, hướng về đường thuật bọn họ nơi dừng chân, giống lưỡng đạo ám dạ trung hắc ảnh, không phát ra một kia tiếng vang cấp tốc hiện lên. Chỉ là mới vừa chạy đến nửa đường, Tống Nam bỗng nhiên nhớ tới, nàng cần thiết phải về đến chính mình trung cư, đi theo Triệu tỷ các nàng nói một tiếng. Ta phải hồi một chuyến ngoại khu, chúng ta còn có ba người ở tại đồng loạt, ta không thể đột nhiên mất tích. Đường thuật lại không chịu cho đồng ý. Ngoại khu giới nghiêm là nhất nghiêm mật, người hiện tại sống trở về nguy hiểm quá lớn, ngày mai ta đưa người trở về. Đường thuật thái độ cường ngạnh, đem tống nam trực tiếp kéo dài tới, xe khu đệ tam bộ đội nơi rừng chân trung, duy nhất một đống tiểu trung cư, cũng chính là bọn họ giờ phút này cái gọi là cao tầng nhân viên nơi cư trú. Đường thuật đi thời điểm, chính là từ cửa sau lặng lẽ rời đi, bởi vì đệ tam bộ đội giám thị nhân viên thật sự là không ít, hắn cũng không nghĩ khiến cho nhiều mặt chú ý miễn cho nghị cách cứu viện nguyên tiểu lâm quá trình tự nhiên đâm ngang. Cho nên hai người khi trở về, cũng là từ cửa sau trực tiếp nhảy vào tiểu lâu bên trong. Lâm Chiêm giờ phút này đang ở đường thuật phòng nội, nghiên cứu ngày mai để tam bộ đội cụ thể vật tư pháp. Nghe được cửa sổ có động tính, liền biết là đường thuật đã trở lại. Lâm Chiêm từ thư phòng đi tới, nhìn thấy đường thuật nhảy vào phòng lúc sau vừa định nói chuyện, lại thấy đường thuật thế nhưng xoay người, đối với ngoài cửa sổ vươn tay đi. Một con trắng non tay đáp ở đường thuật trong tay, đường thuật dùng một chút lực thượng túm, người nọ liền từ ngoài cửa sổ nhảy tiến vào. Lâm Chiêm hơi kinh ngạc, cư nhiên là Tống Nam. Tống Nam, ngươi còn sống A? Lâm Chiêm ngữ khi vốn là thăm hỏi, chỉ là nghe luôn có chút quái quái, Tống Nam nhướng mày liền phải chọn thứ, cười nói, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta đã chết? Lâm Chiêm liên tục xua tay, ta nhưng không ý tứ này, ngươi không cần hiểu lầm ta A, ta là nói có thể nhìn thấy ngươi thật sự là thật tốt quá. Hắn muốn dĩ liền không có tất yếu cùng Tống Nam đấu cái gì tranh cái gì, hắn là đội trưởng phụ tá đắc lực, Tống Nam là đội trưởng đầu quả tim tâm nhiệm nghiệm, tác dụng không đồng nhất, không cần so đối. Tống Nam cười, ta là nói giỡn, có thể nhìn thấy ngươi, ta cũng thật cao hứng. Mọi người đều hảo sao? Lâm Chiêm gật gật đầu, mọi người đều hảo, các ngươi trước nói lời nói. Trong chốc lát chúng ta ở dưới lầu tiểu trong phòng hội nghị đại gia thấy một mặt đi. Đường thuật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Lâm Chiêm liền biết điều mà rời đi phòng, đem không gian để lại cho Tống Nam cùng đường thuật hai người. Người! Người! Hai người cơ hội là đồng thời ra tiếng, nhìn nhau cười, đường thuật nói, ngươi nói trước đi. Tống Nam lắt đầu, ta còn không có tưởng hảo, vẫn là ngươi nói trước đi. kia hảo đường thuật hít sâu, nhẹ nhàng nói, ngươi! Ngươi là như thế nào từ kia trên vách núi? Bởi vì lúc ấy có kia đầu biến dị thu a, nó muốn ăn luôn ta, ta buông lỏng tay liền rớt đi xuống, ngã xuống thời điểm ta liền hôn mê. Bất quá hôn mê phía trước, ta thấy được đại thánh xuống tới. Tỉnh lại lúc sau, đại thánh đã đem ta đưa tới thịnh kinh căn cứ phụ cận. Ta sợ bị bọn họ phát hiện ta thân phận, cho nên dùng tên giả giang tiểu nam, tiến vào căn cứ sau liền vẫn luôn ở tại ngoại khu. Chính là như vậy, thống nam nhún nhuyễn bay. Thoạt nhìn mềm mại lại đang yêu, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Đường thuật biểu tình dị thường ôn nhu, mất mà tìm lại cảm giác thật sự là quá làm người vui sướng, làm hắn hiện tại cảm thấy, cho dù đang ở mặt thế, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Ngày đó ta ở vách núi hạ tìm ngươi đã lâu, đều không có tìm được, ta suy nghĩ, rốt cuộc là vũ quá lớn đem ngươi hướng đi rồi, vẫn là ngươi căn bản là không có rơi xuống. Chính là ta đem kêu biến dị con tê tê đều đánh chết, Đều không có phát hiện ngươi thân ảnh, ta thật là rất sợ, Tống Nam, ngươi biết không, ta rất sợ. Tống Nam có chút mặt nhiệt, nhìn đường thư thập phần nghiêm túc ánh mắt, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết trả lời hắn cái gì là hảo. Chính là đường thuật cũng không có muốn cho Tống Nam trả lời cái gì, hắn lo chính mình tiếp tục nói, mấy ngày nay ta suy nghĩ rất nhiều, có lẽ đối với ngươi mà nói, ta là một cái cũng không tệ lắm thượng cấp, hoặc là, có điểm nhiều chuyện lãnh đạo. Nhưng là ta đối với ngươi ý tưởng vẫn luôn là, Tống Nam, ngươi là một cái thực tốt nữ hài. Ta cũng không muốn đem ngươi coi như một cái bình thường hạ cấp đối đãi. Ở ta trong đội ngũ người như vậy rất nhiều, ngươi cũng không nhất định phải là trong đó một cái. Ta hy vọng chính là, ngươi có thể đứng ở bên cạnh ta. Tống Nam tim đập bay nhanh, gương mặt hơi hơi phím hồng, chỉ có thể trừng mắt nhìn đường thuận, lại một câu cũng nói không nên lời. Ngươi là một cái thực đặc biệt người. Ta chưa từng có nhìn thấy quá bất luận cái gì một cái nữ hài, rõ ràng là có thể an an ổn ổn độ nhật thời điểm, lại một hai phải dùng thực lực của chính mình, đi xông vào đoạn. Có lẽ đây là ngươi tính cách, tống nam, đây là ngươi hấp dẫn ta địa phương, ta chưa từng có đối một cái nữ hài, dùng như vậy Minh Bạch Phương thức nói ra, ngươi là cái thứ nhất. Ta cũng không phải tưởng cường điệu cái gì, ta chỉ là muốn đem ta cảm giác rõ ràng nói cho cho ngươi, ta chưa từng có. Như thế để bụng đi tự hỏi, một nữ hải tử muốn biết cái gì, muốn được đến cái gì? Chính là ta phát hiện, ngươi tựa hồ cùng tất cả mọi người bất đồng, ta thế nhưng đoán không được, ngươi suy nghĩ cái gì? Mỗi lần là ta đều nhìn ngươi bị thường, khổ sở, uý khuất, cường căng, ta lại không biết muốn như thế nào đối với ngươi, ta thật sự rất đúng chính mình thực thất vọng, nếu có khả năng, ngươi nguyện ý đem tâm sự đều nói cho ta nghe sao? Ta nhất định đem hết toàn lực, chỉ là ngươi nguyện ý cho ta cơ hội này sao? Không phải thông báo nói, lại là nói như thế rằng gì, Tống Nam, chưa bao giờ nghe được quá như thế không có hoa ngôn xảo ngự thông báo. Chính là, có lẽ đường thuật đông cứng, lại vừa lúc là hắn lệnh người cảm thấy, hắn nổi tâm mềm mại địa phương. Tống Nam miệng trương đóng mở hợp, nàng phảng phất mất thanh, từ đường thuật bắt đầu nói chuyện, nàng cũng đã hoàn toàn quên mất, nên đi đáp lại đường thuật cái gì? Đường thuật vươn tay, Ở Tống Nam trên đỉnh đầu sờ sờ, ấm áp mềm mại xúc cảm, làm hắn tươi cười cũng trở nên càng thêm ấm áp. "Ngươi không cần hiện tại liền đáp lại ta cái gì, ta giảng cho ngươi nghe cũng không phải muốn cho ngươi gánh nặng, hoặc là nhất định phải ngươi cho ta một cái như thế nào hồi đáp. Ngươi chỉ cần biết rằng Liên Hảo, nếu ngươi từng nói, ta vĩnh viễn đều sẽ nguyện ý lắng nghe, chỉ cần ngươi muốn cho ta đi làm, ta nhất định sẽ đem hết ta toàn lực." Tống Nam bỗng nhiên cảm thấy trong mắt một mảnh ấm áp. Có lẽ là trước nay đều không có người, đối nàng như thế thành tâm thành ý nói qua nói như vậy, nói cho nàng, hắn sẽ vẫn luôn bồi nàng, tùy thời tùy chỗ nguyện vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Tống Nam hơi hơi cúi đầu, trong mắt chua xót lại càng thêm dày đặt lên. Đường thuật thu hồi tay, nhẹ nhàng nói, A chiêm bọn họ đã ở dưới lầu chờ chúng ta, chúng ta đi thôi, đại gia cũng đều rất nhớ ngươi. Tống Nam dùng sức gật gật đầu, đem đấy mắt dâng lên hơi nước chớp trở về. Đi theo đường thuật phía sau, một trước một sau hướng về dưới lầu tiểu phòng họp đi đến. Chỉ là, hiện tại nhìn đường thuật bóng dáng, nàng đều không tự giác ở khỏe miệng tiết lộ vẻ tươi cười. Đường thuật bọn họ hiện tại sở trụ tiểu trung cư, ở C khu đã tính đến là hạng nhất nơi ở kỳ thật dựa theo đường thuật bọn họ đệ tam bộ đội quy mô, hoàn toàn có thể ở ở B khu vị trí, cũng không biết lâm chiêm là vì cái gì, chủ động đưa ra, muốn cho đệ tam bộ đội đóng quân ở C khu. Trong đó nguyên do, chỉ có lâm chiêm cùng đường thuật nghiên cứu quá, cũng được đến đường thuật cho phép. Những người khác cũng không biết nguyên do, lại hoàn toàn lý giải lâm chiêm cách làm nhất định là có lợi cho đệ tam bộ đội. Bọn họ trong đội ngũ hoàn toàn không có xuất hiện cái gì tranh luận, đệ tam bộ đội cũng coi như an phận đại ở chỗ này. Đường thuật đẩy ra phòng họp môn, Tống Nam đứng ở hắn phía sau, lại bỗng nhiên có chút gần hương tình khiếp cảm tình nảy lên trong lòng, liền hô hấp đều biến chầm lại. Đi bước một đi vào đi, một chương trương quen thuộc khuôn mặt đống nhiên làm Tống Nam có một loại về nhà cảm giác. Tân Đại Dũng, các Đại Sơn, Giả Tiểu Hổ, Vân Phi, Cố Viễn, còn có ngồi ở một bên đỗ dương rừng, Tống Nam một tá tiếp đón, đáp lại mọi người đều có chút vội vàng hỏi lời nói. Tống Nam ngươi rốt cuộc là đi đâu? Tống Nam ngươi có hay không cái gì gặp được cái gì nguy hiểm? Tống Nam ngươi có hay không bị thương? Đại gia ở bên nhau kể vai chiến đấu một tháng, cảm tình còn đều là thứ tốt. Giờ phút này mọi người đều là chân thành tha thiết ân cần thăm hỏi nàng, Tống Nam không ngừng gật đầu tỏ vẻ chính mình tự hảo, đem mới vừa cùng Đường Thuật nói, nàng lại như thế nào chạy trốn quá trình, nói tiếp giải một lần. Chương 113 đội nội thảo luận. Chỉ là ở nhìn đến Cố Viễn khi, nàng do dự, nghĩ nghĩ, vẫn là đối Cố Viễn nói, "Cố Viễn, ta giống như tìm được muội muội của ngươi cố tình." Chỉ là lời này vừa nói ra, Tống Nam rõ ràng cảm giác được trong phòng mọi người đều là sắc mặt biến đổi, ngay cả cố viện bản nhân đều là vẻ mặt bất đắc dĩ khởi động tới ý cười, trong lời nói chua xót tràn đầy, lại là một cái cố tình a. Tống Nam có chút khó hiểu, nhìn về phía đường thuật, liền ở chúng ta dưới lầu, cũng có một cái cố tình ở, vẫn là một cái chứa khỏi hệ đâu. Tống Nam minh bạch, nhất định là viện nghiên cứu nhân viên đã phái ra bọn họ bổ hạ, cắm vào đường Thuận đội ngũ. Chỉ là bọn hắn hoàn toàn không có dự đoán được, số bọn họ đã hoàn toàn nhận ra cái này là giả cố tình Các ngươi như thế nào có thể xác định, đây cũng là một cái giả đâu. Tống Nam tò mò hỏi. Rất đơn giản, đem hai người máu phong tới cùng nhau đối lập, Vân Phi là có thể đủ đối lập ra, hay không có huyết thống quan hệ. Tống Nam có chút líu lưới, Vân Phi dị năng còn có thể như vậy sử dụng đâu. Có điểm huyền huyền đi. Vân Phi cũng có một ít ngượng ngùng. Vội vàng ngắt lời nói, "Không phải ta có thể chắc xuất huyết duyên quan hệ, mà là máu chi gian, năng lượng dao động có thể cho ta cảm thấy được, bọn họ hay không có gần năng lượng đỉnh sóng." Ta cũng là ước trường suy đoán đến, người này có lẽ không phải chân chính Cố Tịnh, sau đó chúng ta lại có một ít mặt khác phát hiện, mới rốt cuộc xác định. Tống Nam hiểu rõ gật gật đầu, mặt thế đã đủ huyền huyễn, người này dị năng dùng càng ngày càng thần kỳ. Chính là ta cảm thấy, ta nhận thức vị tia. Có lẽ thật là chân chính cố tịnh đâu. Tống Nam cẩn thận phân tích nói, nàng mà thế trước liền bị viện nghiên cứu bắt đi, bị những người đó dùng dược vật thôi phát ra thủy hệ dị năng. Ở viện nghiên cứu, còn bị người nhốt ở một gian phòng pha lê trong phòng, hoàn toàn bắt trước nàng hành vi thói quen. Ta tưởng, hẳn là chính là xuất hiện này đó giả cố tịnh chân chính nguyên nhân đi. Tống Nam nói cơ hồ sợ ngây người một đám đại nam nhân, ngươi nói cái gì? có thể dùng dược vật chế tạo ra tới dị năng. Đúng vậy Tống Nam khẳng định gật đầu, chẳng những là cố định, hiện tại viện nghiên cứu những cái đó cái gọi là dị năng giả, đại bộ phận đều là có loại này dược vật thôi phát ra tới dị năng giả. Ta có thể phát hiện được đến, bọn họ dị năng dao động cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng, ngược lại là cùng biến dị thú dị năng dao động thập phần tiếp cận. Tống Nam trong tay dị năng thụ tập, hóa ra một thanh truy thủ. Là mấy người sôi nổi cảm ứng nàng dị năng kích thích, chỉ là tần đại dũng mấy người đều tỏ vẻ có chút mê mang, chỉ có đường thuật, lâm chiêm cùng vân phi mơ mơ hồ hồ có điều cảm ứng. Ta phỏng đoán, viện nghiên cứu sử dụng dược vật, hẳn là cùng biến dị thú có quan hệ. Chỉ là biến dị thú ở mặt thế trước rốt cuộc có hay không xuất hiện, bọn họ lại là như thế nào được đến dự triệu, ta là hoàn toàn không biết. Tống nam này một phen lời nói, chấn kinh rồi ở đây mọi người. Bọn họ đều không có nghĩ đến, dị năng cư nhiên là có thể trước tiên chế tạo ra tới. Ngươi nói nữ hài kia là lớn lên bộ dáng gì? Cố Viễn đối Tống Nam nói lúc này cơ hồ hoàn toàn tin tưởng, nếu chỉ là lời này lại có chút chọc cười Tống Nam, tự nhiên chính là Cố Tịnh bộ dáng, chỉ là nàng che che giấu giấu, tựa hồ không nghĩ để cho người khác biết thân phận của nàng, cho nên bình thường bên ngoài là ai cũng nhìn không ra nàng chân chính tướng mạo. Cố viên có chút vào đầu trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích chính mình tưởng nói ý tứ lắp bắp nói ta không phải ý tứ này ai ta không biết hình dung như thế nào Tống Nam hiểu rõ gật đầu nàng hiện tại gọi là với quả là một cái thủy hệ dị năng giả mặt thế bắt đầu sau Hán tử viện nghiên cứu trốn thoát vẫn luôn giấu ở thỉnh kinh căn cứ nội điệu thấp làm một ít công tác tới duy trì sinh kế bởi vì nàng dị năng dao động thập phần dị thường, cho nên ta tương đối chú ý, mới phát hiện những việc này. Chỉ là hiện tại viện nghiên cứu lại định hướng theo dõi nàng, chiều nay vừa mới đem nàng bắt đi. Ta vừa rồi chính là đi viện nghiên cứu cứu nàng, mới bị đường đội tìm được rồi. Nhìn đến mọi người đều có chút do dự biểu tình, Tống Nam tiếp tục nói, nàng cũng không có hướng ta giới thiệu quá nàng là cố tịnh, trong lời nói cũng cũng không có nhắc tới các ngươi tình huống hiện tại, quá việc này hoàn chỉnh tên họ. Nàng là cố tịnh sự tình là ta chính mình suy đoán ra tới. Vớt bỏ nàng có phải hay không cố tình vấn đề, ta cảm thấy nàng vẫn là một cái không tồi đồng bọn, nếu có khả năng, ta còn là muốn đi cứu nàng một lần. Cố viễn đột nhiên đứng lên, ta cũng đi. Cái này nữ hài đã có có thể là chính mình muội muội, hắn sao có thể liền như vậy ngồi yên không nhìn đến. Đường thuật gật gật đầu nói, Tiểu Lâm cũng ở viện nghiên cứu bên trong, nhưng là chúng ta cần thiết thương lượng một chút, Ngày mai buổi tối lại đi cứu người. A Chiêm ngày mai nghĩ cách làm đến viện nghiên cứu bản đồ, liền từ chúng ta tự mình đi cứu Tiểu Lâm, còn có cái này có thể là cố tịnh nữ hải, chúng ta đều phải cứu ra. Tống Nam cùng cố viễn đều liên tục gật đầu. Nói xong trầm trọng đề tài, chúng ta tới nói một ít làm người cao hứng sự tình đi. Đường thuật bỗng nhiên nói sang chuyện khác, giả Tiểu Hổ được đến đội trưởng ám chỉ, lập tức từ một bên nhảy ra, đối với Tống Nam nói. Tống Nam, ngươi xem ta hiện tại thế nào? Tống Nam cẩn thận cảm giác một chút, ngạc nhiên mà trừng lớn đôi mắt, ngươi cư nhiên là nhị dai dị năng giả, ngươi được đến cái gì dị năng? Biến dị giả cùng dị năng giả dị năng dao động tình huống hoàn toàn bất đồng, Tống Nam có thể rất dễ dàng liền phân rõ ra tới, giả tiểu hổ cư nhiên cũng có thuộc về chính mình dị năng. Giả tiểu hổ cộc lúc gửi, gái đầu, lại là đầy mặt áp lực không được khoe ra nói, ta là băng hệ dị năng giả. Hơn nữa lập tức liền biến thành nhị giai, ta lợi hại đi. Hắn hai sườn tần đại dũng cùng các đại sơn, lập tức một người một cái tát vỗ lên giả tiểu hồ đầu, đồng thời nói, ngươi kích động cái gì? Lao Dương một có dị năng liền lập tức là nhị giai thổ hệ dị năng, giả, ngươi lợi hại, có thể có Lao Dương lợi hại. Giả tiểu hồ nháy mắt héo, hắn kỳ thật cũng rất lợi hại a. Tống Nam lại kinh hỉ nhìn về phía đô Dương Dương, hắn tươi cười sắc thật nhiều rất nhiều thần thái, nói vậy có dị năng Hắn cũng là thật cao hứng. Chỉ là Tống Nam phát hiện sắc mặt của hắn vẫn là có chút tái nhợt, không cấm nghi ngờ nói, Lao Dương đại ca không phải nhị dai dị năng giả sao, như thế nào sẽ còn có chút suy yếu. Vân Phi thay giải thích nói, Lao Dương là hôm qua mới tỉnh, hắn đã sốt cao hơn một tuần, không giả nhược mới là lạ đâu. Hôm nay buổi tối vì muốn tới gặp ngươi, mới từ trên giường dãy rua xuống dưới. Bất quá hắn tỉnh liền phát hiện có dị năng, có phải hay không chuyện tốt. Tống Nam lập tức có chút ấy nấy, đố dương dương lại trước nàng một bước, nói, trận này mưa to thật là làm ta chịu nhiều đau khổ, bất quá còn hảo nhờ họa được phúc, cư nhiên trở thành thổ hệ dị năng giả. Ngươi nhưng đừng nói cho ta, ta xối trận này vụ không phải chuyện tốt ta. Rõ ràng chính là trêu chọc ngữ khí, làm Tống Nam nhấp miệng cười rộ lên. Những người đó mục tiêu là chúng ta, tự nhiên muốn chúng ta cùng đi gánh vác nguy hiểm. Không cần đem sở hữu sự tình đều gánh ở trên người mình, chúng ta chính là đồng đội. Nhìn đến Tống Nam vẫn là có điểm tiểu biến níu, Đỗ Dương Dương cố ý sụ mặt, ta bỏ dậy xem ngươi, ngươi còn phải cho ta ném sắc mặt xem sao. Tống Nam phụt một tiếng cười ra tới, giả tiểu hồ lập tức chịu không nổi hét lên, lão Dương đại ca ngươi cũng đừng nói chê cười, ngươi này mặt nói giỡn liền cùng thật sự dường như. Đỗ Dương Dương tức khắc ngây người, nhìn các đồng đội đều là một bộ nén cười mặt. Vẻ mặt mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác. Lập tức, những người khác tất cả đều nở nụ cười. Vân Phi cười đủ rồi lại đối Tống Nam nói, ngươi còn nhớ rõ triệu cố đi. Tống Nam gật đầu, đương nhiên nhớ rõ cái này tiểu mao tặc. Hắn dị năng tựa hồ cũng có chút biến hóa, chỉ là hắn không chịu đối chúng ta nói, chờ ngươi nhìn thấy hắn, nhất định phải hỏi một câu. Tiểu tử này thần thần bí bí. Xem ra triệu cố khẳng định là cũng có cái gì bất đồng chẳng lẽ trận này vũ sẽ cho nhân loại cũng mang đến chỗ tốt Tống Năm nói ta nhất định sẽ hỏi hắn chỉ là trừ bỏ tiểu lão hổ lão dương đại ca cùng triệu cố tử ngoại mặt khác xôi đến vũ người như thế nào cái này vân phi một đốn đường thuật trầm thấp thanh âm nói đêm đó xôi đến vũ người tổng cộng 100 hơn người tăng thi hóa 90 hơn người đương trưởng xử quyết 10 hơn người trước mắt vẫn tồn tại nhân số không đến 20 người cái này con số cùng sát suất Tống Nam trầm mặc, mãi cho đến Đỗ Dương Dương thật sự chịu đựng không nổi, đại gia lúc này mới tàn ra, trở lại từng người phòng đi. Chỉ là Tống Nam vừa tới, còn không có vì nàng dự bị hảo phòng. Đường thuật lại không có nhắc nhở nàng, đem nàng trực tiếp đưa tới lầu ba một chỗ phòng. Đêm nay ngươi liền ở tại nơi này, ta sẽ ở tại thư phòng. Tống Nam lập tức minh bạch, đây là đường thuật phòng. Ngày mai chúng ta tới cụ thể thương thảo một chút như thế nào đột nhập viện nghiên cứu. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một đêm Đúng rồi A Miêu cùng Đại Thánh đều ở đâu Bọn họ đều ở tiểu trung cư cho ta Phát hiện ta không trở về Có lẽ một lát liền sẽ truy lại đây Đại Thánh cùng A Miêu đều đã tiến dai Nếu ngươi lại nhìn đến bọn họ Ngươi cũng sẽ vì bọn họ cao hứng Tống Nam mặt không đổi sắc mà nói dối Nàng còn không nghĩ hiện tại liền nói cho đường thuật Hắn không gian có thể trang vật còn sống Ngươi còn không có nói cho ta Ngươi đi viện nghiên cứu là vì cái gì đâu? Tống Nam đông nhiên mở miệng hỏi. Chúng ta cũng có tin tức, Tiểu Lâm sát thật là ở viện nghiên cứu, cho nên ta cũng tưởng trước tiên thăm một lần, chỉ là không nghĩ tới, sẽ ở nơi đó gặp được ngươi. Cảm ơn ngươi. Tống Nam thành khẩn nói, bởi vì ta duyên cớ. Đừng nghĩ nhiều đường thuật lại dơ tay sờ sờ Tống Nam đầu, ngươi sớm một chút nhi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta liền đi cứu Tiểu Lâm. Tống Nam gật gật đầu, nhìn đường thuật mặt, bị ánh đèn ánh ấm áp, trong lòng cũng rốt cuộc có chút tiến ổn. Có lẽ nàng hẳn là trước tới tìm đường thuật, không cần chính mình sờ soạn lâu như vậy, cố tĩnh cũng đáp đi vào. trầm rãi tướng môn khép lại, nghe được đường thuật tiếng bước chân dần dần đi xa, tống nam nhẹ nhàng dựa vào ván cửa thượng, lúc này mới nhìn chung quanh phòng nội bố cục. Một chương giường, một cái bàn, một cái giá sách, chính là trong căn phòng này sở hữu vật phẩm. Đường thuật tựa hồ vẫn luôn là như vậy. Trước nay đều không chú trọng sinh hoạt phẩm chất. Tựa hồ quân nhân đủ loại thói quen đã thâm nhập cốt tủy cũng không sẽ vì loại này ngoại vật lưu luyến. Tống Nam buông xuống mắt, trong lòng nào đó ý niệm lại có chút nảy mầm. Hồi tưởng chính mình trộm tới kia căn biệt thự, cao quý xa hoa trang hoàng bố trí, Tống Nam nhẹ nhàng cười nhẹ ra tiếng, lắc mình tiến vào không gian. chương 114 cần thiết đi cứu. Trong không gian, vẫn là ánh nắng tươi sáng một phen cảnh tượng. A Miu cùng Đại Thánh đều lười biếng mà cuộn tròn ở trên nóc nhà, ngay cả Tống Nam tiến vào không gian, cũng chưa có thể chọc đến này hai chỉ tiểu gia hỏa ngẩn đầu tới liếc nhìn nàng một cái. Tống Nam nhún nhún bay, đảo mắt nhìn nhìn chính mình đất trồng rau một mảnh xanh miết xanh biếc nhan sắc, tâm tình không khỏi nháy mắt rất tốt, tùy tay ở đất trồng rau hái được một cây dưa chuột, tẩy đều không cần tẩy liền có thể trực tiếp ăn luôn. Nơi chăn nuôi gà vịt trứng ống, đều có thể trực tiếp thu được kho hàng đang tiết hiện tại sữa bò cùng sữa dê, Tống Nam còn không có biện pháp trực tiếp uống, vẫn là hy vọng lần sau có thể có cơ hội thu thập đến một ít xử lý sữa bò máy móc đi. Tiến vào biệt thự, Tống Nam đông nhiên nhớ tới, đêm nay thượng căn bản là không co ăn cơm, dứt khoát trước chui vào phòng bếp đi nấu cơm ăn. A Miu cùng Đại Thánh ở nóc nhà nghe thấy được đồ ăn mùi hương, nhanh chóng thoán hồi biệt thự, đều là một bộ chờ đợi uy thực tiểu bộ dáng. Nhìn này hai chỉ khó được đối nàng như vậy đáng yêu bộ dáng, tống nam buồn cười, cấp áo miêu chuẩn bị một chén miêu lương, cấp đại thánh tắc chuẩn bị một chua chối. Nói đến cũng là tống nam dễ quên, nàng ở ha thị góp nhặt như vậy nhiều đồ vật, nhưng vẫn đều không có nhớ tới còn có rất nhiều trái cây. Mấy ngày hôm trước buổi tối vẫn luôn đều không thể tiến không gian, ngược lại làm nàng có thời gian sửa sang lại một chút kho hàng nội tồn. Không chỉnh không biết, một chỉnh dọa nhảy dựng nàng đều phải bị nàng chính mình kho hàng vật tư số lượng dọa tới rồi. Hơn nữa, này trong không gian còn ở quần quận không ngừng sản xuất lương thực rau dưa trái cây, bất luận là bất luận cái gì thu hoạch, chỉ cần ném ở thổ địa, đều sẽ chính mình nỗ lực nảy mầm lớn lên, căn bản không cần Tống Nam chính mình nọc lòng, chỉ cần chờ đợi thu hoạch thì tốt rồi, như vậy không gian thật sự làm Tống Nam rất là dùng ít sức. Tống Nam ở trong không gian cỏ sắt trong chốc lát, chạy nhanh lắc mình rời đi không gian, Trở lại trong phòng, cũng rốt cuộc cảm giác được chính mình kỳ thật là có chút mệt mỏi, dứt khoát trực tiếp lên giường ngủ. Có lẽ là rốt cuộc tìm được rồi chính mình đồng đội, Tống Nam một giấc này ngủ, là gần nửa tháng tới nay nhất kiên định một lần. Đường thuật lên lầu tới kêu nàng ba lần, mới rốt cuộc ở buổi sáng 10 giờ nhiều thời điểm bò lên giường. Tống Nam rửa mặt kết thúc vẻ mặt ngượng ngùng xuống lầu, đối thượng các vị chế nhạo biểu tình, hơi kém không đem đầu ấn tiến bắt cơm. Chỉ có cái kia chứa khỏi hệ cố tịnh, nhìn đến Tống Nam xuất hiện khi, vẻ mặt kỳ quái biểu tình, hướng về cố viễn hỏi, ca, đây là ai nha? Cũng mất công là cố viễn gần nhất tính nết bình tĩnh không ít, còn có thể bình tĩnh trả lời nàng nói, đây là ta cùng ngươi nhắc tới quá Tống Nam, ngày hôm qua đường đội ở trên phố gặp được nàng, chỉ là có chút vãn, cho nên ngươi chưa thấy được. Úc cố tịnh bừng tỉnh nói, nguyên lai like đây là Tống Nam tiểu thư A. Cố tỉnh vẻ mặt tự nhiên hảo phóng mỉm cười, đối với Tống Nam vươn tay, Ngươi hảo, ta là Cố tỉnh, cố viễn muội muội nhất dai chưa khỏi hệ dị năng giả. Tống Nam cũng vẻ mặt mỉm cười, rôi tay qua đi, hai người nhẹ nhàng nắm chặt tay. Ngươi hảo Cố Tịnh ta là Tống Nam. Thu liêm toàn bộ xấu hổ Tống Nam một bộ thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra hỉ nộ, đảo cũng là cực kỳ giống ngoại giới cao lánh đồn đãi. Nhẹ nhàng một câu. Liên dư thừa giới thiệu lời nói đều không có. Cố tịnh trong ánh mắt vài phần bị thương thần sắc, xem những người khác đều không có tới cứu chàng ý tứ, mang theo vài phần kỳ ký nhìn về phía cô viễn, phát hiện cố viễn cư nhiên cũng là một bộ ăn ngấu nghiến bộ ráng, căn bản không phát hiện đến nàng xấu hổ. Phần sau chàng có chút kẻ ngắt bàn ăn, liền như vậy im mắng ăn, ăn xong rồi. Thằng đến ăn cơm chiều, cố tịnh cố nén vẻ mặt xấu hổ thần sắc, vội vàng nói một câu ta đi chữa bệnh bộ. Ngay cả vợ đi rồi. Mọi người, bao gồm cố viễn ở bên trong, đều không có mở miệng giữ lại nàng một câu, khiến cho nàng như vậy rời đi. Cố tịnh lặng lặng đứng ở ngoài cửa một hồi lâu lúc sau, trung quy vẫn là rời đi. Thằng đến tống nam nghe được nàng tiếng bước chân đã xa dần, lúc này mới đem trong tay chén bua bông, lắc đầu nói, này vẫn là cái chưa khỏi hệ đâu. Cũng không biết, là ai đào tới bảo bối chưa khỏi hệ, liền như vậy đưa chúng ta này đảm đương nằm vùng. Cố viên có chút khí bất quá, tới một cái liền tính, cư nhiên còn tới cái thứ hai, đương hắn muội muội liền như vậy nổi tiếng. Hung hăng đem chén một phóng, chén sứ cùng pha lê mặt bàn thanh thúy tiếp xúc, pha lê mặt bàn nháy mắt vỡ vụn. Kỳ thật ta cảm thấy, phía trước lưu đan đan, cùng hiện tại này một vị, hẳn là không phải một người phái tới đường thuật nhìn xem mặt bàn ra nẻ khai tế văn, lông mày cấp không thể tra chọn một trọn, nếu là một cái phái tới. Nàng sẽ không như vậy tự tin tràn đầy hơn nữa trắng trận táo bạo. Vì cái gì đều muốn làm lao cố muội tử a Giả tiểu hổ gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi. Không riêng gì cố viễn muội muội đường thuật buông chiếc búa, còn có chúng ta sở hữu người nhà. Đều phải vạn phần cẩn thận, bọn họ có phải hay không đã bị theo dõi? Mọi người sôi nổi gật đầu. Tân Đại Dũng cùng giả tiểu hổ là cô nhi, giờ phút này còn tương đối nhẹ nhàng một ít, những người khác tắc đều có một ít số mượn. Ai cũng không biết chính mình đã từng thân nhân sẽ biến thành bộ dáng gì, tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Chiêm thong thả ung dung xoa tay, thẳng xem đến Cố Viễn trong lòng phát mau, không được tự nhiên buông xuống chén đũa, Hắn mới nói, ngươi đi cho ta đảo cái cái bản trở về, buổi tối ta muốn xem đến tân cái bản. Cố Viễn vừa định nói chuyện, Lâm Chiêm đã đứng lên, dùng chính ngươi tiền, cái này ta không chi trả. Lâm Chiêm dẫn đầu rời đi, hắn hôm nay nhiệm vụ thực trọng. Chẳng những muốn cùng khắp nơi thế lực chu toàn, càng nếu muốn biện pháp làm đến viện nghiên cứu bên trong bản đồ. Mà đường thuật đây là muốn cùng ánh dạng đông căn cứ bộ chỉ huy các thành viên cùng đi trước nội khu. Hôm nay là thịnh kinh căn cứ lãnh đạo tầng hội nghị, bọn họ ánh dạng đông căn cứ thế lực không nhỏ, cũng có quyền tham gia. Tống Nam còn lại là muốn thừa dịp ban ngày thời gian, chạy về tiểu trung cư, hướng triệu tỷ, triển phi cùng Đỗ dĩnh báo cho hành tung. Bởi vì ngày hôm qua nếu bị bắt đi sự, Tống Nam rất là cẩn thận đem chính mình cải trang giả dạng một phen, vẫn thường xuyên bên người thích hợp màu đen vận động trang, đổi thành một thân rộng thùng thình cao bồi phục Trên người ăn mặc áo khoác cũng là có chút cũ nát thổ hoàng sắc, đỉnh đầu dương nhung mũ khấu ở trên đầu, lại mang lên một con khẩu trang, càng là ai cũng nhận không ra nàng là ai. Tống Nam xuống lầu khi, dưới lầu đang ở canh gắt chính là đố dương dương, bởi vì khí sắc không phải thực hảo cho nên hắn vẫn luôn là ở nhà tĩnh dưỡng, trong tay sự vụ đều giao cho giả tiểu hổ. Vừa thấy đến tống nam này thân trang điểm ra tới, đố dương dương hoảng sợ, hơi kém hô lên tới một câu có tặc, vẫn là tống nam trước nói nói, lao dương đại ca như thế nào ở dưới lầu. đỗ dương dương lúc này mới nhận ra tới nguyên lai like đây là tống nam. đỗ dương dương trên dưới đánh giá một chút tống nam, đội tống nam này một thân rất là tò mò, hỏi, ngươi đây là muốn đi làm cái gì nha? Xuyên thành cái dạng này, ta căn bản là không nhận ra tới ngươi. Tống Nam có chút ngượng ngùng mà chiếu chiếu gương, phát hiện chính mình này thần trang điểm quả nhiên là có chút khác loại, ta yêu cầu hồi ta phía trước ngốc tiểu trung cư, ta ta còn có mấy cái đồng bạn còn ở nơi đó. Tối hôm qua thượng ta mất tích một đêm, bọn họ khả năng đều phải lo lắng, cho rằng ta cũng bị bắt đi. Đỗ Dương Dương cũng nghiêm túc lên, muốn hay không ta phải người đưa ngươi trở về, cũng an toàn điểm. Tống Nam lắc đầu, không cần, bọn họ đều là người thường, ở tại ngoại khu. Nếu có người hộ Tống ta trở lại ngoại khu, ngược lại sẽ khiến cho địch nhân chú ý ta còn là chính mình lặng lẽ trở về đi. Đỗ Dương Dương gật gật đầu, ngoại khu bên kia tình huống phức tạp, không bằng tin tưởng Tống Nam thực lực của chính mình, có thể ứng phó đột phát tình huống xuất hiện. Tống Nam này một thân trang điểm, nếu là ở bên trong khu nhất định sẽ đặc biệt đột ngột, bởi vì thật sự là cũ nát thực. Nhưng là nếu xuất hiện bên ngoài khu, còn lại là phi thường bảo hiểm trang điểm. Hơn nữa đây là đầu mùa đông, xuyên nhiều như vậy người, sẽ chỉ làm người hâm mộ, mà sẽ không làm người hoài nghi. Tống Nam hơi hơi xúc bả vai, thật giống như là ở trên đường cái du tẩu rất nhiều nghèo khổ người sống sót giống nhau, thỉnh thoảng đánh mấy cái dùng mình, chậm rãi tiếp cận nàng sở chủ tiểu trung cư. Tuy rằng nàng cũng không có phát hiện trung cư ngoại hay không có người giám thị, chính là tống nam vẫn là rất cẩn thận cẩn thận làm bộ một đường hỏi thăm bộ dáng tiến vào trung cư thằng đến bò lên trên ba lâu, tống nam đều còn không có phát hiện có người ở phụ cận giám thị lúc này mới nhanh chóng đi tới bọn họ phòng cửa gõ vài cái lên cửa lúc sau triệu tỷ cảnh giác thanh âm từ trong phòng truyền đến là ai tống nam vội vàng hạ giọng nói triệu tỷ là ta tiểu nam bên trong triệu tỷ từ mắt mèo nhìn một chút Phát hiện bên ngoài quả nhiên là Tống Nam, vội vàng mở cửa làm Tống Nam đi vào. Tống Nam mới vừa vào cửa, triệu tỷ lập tức liền giữ cửa một quan. Người đêm qua đi đâu vậy? Hôm nay sáng sớm như thế nào kêu ngươi đều không đứng dậy, ta mở cửa vừa thấy cư nhiên phát hiện ngươi không còn nữa, ngươi đây là muốn hủ chết ta sao? Với quả mới ra sự ngươi liền lại không thấy bóng dáng. Triệu tỷ gấp đến độ muốn mệnh, lời nói lời nói gian lo lắng là như thế nào đều tàng không được. Tống Nam trong lòng một trận ấm áp, liên thanh an ủi triệu tỷ nói, vốn gì ta tính toán đi viện nghiên cứu cứu với quả, chính là, ta ở bên ngoài gặp ta trước kia đồng đội, bởi vì bên này buổi tối giới nghiêm quá lợi hại, cho nên ta chỉ có thể đi bọn họ nơi đó ở hôm nay trở về chính là tưởng cùng triệu tỷ ngươi nói một tiếng, ngươi không cần lo lắng với quả, ta nhất định sẽ đi cứu nàng. Cái gì? Ngươi còn đêm tham viện nghiên cứu, ngươi không muốn sống nữa sao? Viện nghiên cứu phòng bị là toàn bộ thỉnh kinh căn cứ nhất nghiêm mật, đừng nhìn hắn bên ngoài chỉ có mấy người kia, nó bên trong phòng bị muốn so bên ngoài mạnh hơn vài lần. Triệu tỷ, người như thế nào sẽ biết như vậy rõ ràng? Tống Nam Nghi vẫn nói, liền tính viện nghiên cứu phòng bị thật sự như thế nghiêm trọng, triệu tỷ một người bình thường lại là như thế nào biết đến đâu? Không, triệu tỷ cũng không phải một người bình thường, có thể quản lý ngoại khu phòng ốc phân phối người phụ trách. Tuy rằng hắn trong tay thực quyền cũng không lớn, nhưng là cũng không dung kinh thường, nhưng hắn lại đối triệu tỷ cung cung kinh kính. Triệu tỷ khẳng định có nàng con đường của mình tử cùng thực lực đi. Nói ra buồn cười, ta hơi kém liền tại đây viện nghiên cứu chung công tác, cho nên đối nó bên trong cấu tạo vẫn là có điều hiểu biết. Triệu tỷ có chút không muốn nhắc tới chuyện quá khứ, chính là Tống Nam lại thập phần vui sướng. Triệu tỷ, vậy ngươi biết nó bên trong bố cục sao? Đừng cùng ta nói ngươi còn muốn đi cứu với quả? Ta đương nhiên muốn đi cứu nàng. Chương 115 Thủy Yểm viện nghiên cứu. Ta đương nhiên muốn đi cứu nàng, hơn nữa không ngừng muốn đi cứu nàng, ta còn muốn đi cứu ta muội muội, ta muội muội cũng bị nhốt ở cái này viện nghiên cứu, ta cần thiết muốn đi cứu các nàng. Tống Nam dứt khoát đánh gậy Triệu tỷ nói, một phen nói đến kiên định kiên quyết. Triệu tỷ lại vẻ mặt cười khổ, ngươi không biết, nơi đó mặt có bao nhiêu đáng sợ. Viện nghiên cứu, ngươi biết hắn nghiên cứu chính là cái gì sao? Triệu tỷ trong ánh mắt tràn ngập bi thống, ngươi biết với quả dị năng là từ đâu nhi tới sao? Tống Nam gật gật đầu, ta biết, nàng là bị viện nghiên cứu bắt đi lúc sau, tiêm vào dược vật mới được đến dị năng. Vậy ngươi tưởng, kia dược vật là từ đâu chế tạo mà đến, đó là vô số người dùng sinh mệnh thí nghiệm ra tới. Với quả chỉ là trong đó người may mắn thôi. Viện nghiên cứu vì nghiên cứu chế tạo ra loại này dược vật, dùng nhiều ít người, động vật, thực vật hy sinh thí nghiệm, cuối cùng mới đến ra cái này dược vật hiệu quả, ngươi căn bản vô pháp tưởng tượng. Này dược vật thất bại suất càng là cao đến thái quá. Triệu tỷ thấy tống nam vẻ mặt không giao động, không khỏi bất đắc dĩ. Nếu ngươi có thể xông vào viện nghiên cứu, nó trên mặt đất sở hữu tầng lầu đều chỉ là một cái bình thường viện nghiên cứu, ngầm mới là chân chính khủng bố nơi. Nghiên cứu thất bại động vật biến thành không biết tên kỳ dị quái thú, nghiên cứu thất bại người hoặc biến thành tăng thi, hoặc biến thành cái xác không hồn, quá nhiều lời cũng nói không rõ đồ vật, loại này ví dụ thật sự là quá nhiều. Này viện nghiên cứu quá đáng giận. Tống Nam cũng lòng đầy căm phẫn nói, cho nên ta càng hẳn là mau chóng đi cứu ra với quả. Triệu tỷ, người không đành lòng thấy nàng ở bên trong chịu khổ, đúng hay không? Nàng kiếp trước liền biết, có vô số âm u thực nghiệm ở mọi người không thấy được trong bóng tối tiến hành. Bất quá là vẫn luôn không có phát sinh ở bên người nàng, nhưng là đương loại này hắc ám thật sự xuất hiện ở nàng trước mặt khi, nàng lại như thế nào đều không thể tưởng tượng, này đó tàn nhẫn sự tình muốn buông xuống đến Nguyên Tiểu Lâm cùng với quả trên người. Nguyên Tiểu Lâm là cỡ nào vô tội hài tử, mẫu thân của nàng chết ở tang thi thủ hạ, mà nàng cũng muốn biến thành này hắc ám nhân tính vật hy sinh sao. Tống Nam nắm tay nắm thật chặt, Chỉ gian đã không có một chút huyết sắc, trong mắt phẫn nộ càng là muốn hóa thành thực chất giống nhau, chấn triệu tỷ một trận kinh hãi. Ngươi không cần xúc động, ta cùng ngươi nói này đó, không phải muốn nói cho ngươi viện nghiên cứu là có bao nhiêu đáng giận. Mà là muốn nói cho ngươi, này đó nghiên cứu thất bại đồ vật, kỳ thật là viện nghiên cứu chân chính thực lực nơi. Bọn họ sức chiến đấu viễn siêu với bất luận kẻ nào có thể thừa nhận phạm vi, húng chi ngươi chỉ là một cái lực lượng hình biến dị giả. Ngươi vô pháp cùng bọn họ trong đó bất luận cái gì một con làm đối thủ. Ngươi không cần xúc động, ta tới nghĩ cách, ta cùng với viện nghiên cứu người lại giao tình, nhất định sẽ tìm được có thể cứu ra với quả cùng ngươi mọi mọi biện pháp. Nếu ngươi có biện pháp, liền sẽ không đại ở trong phòng, sự tình gì đều làm không được. Tống Nam nói nói được trắng ra đã thương người, lại là sự thật. Thì ngươi cho ta hỏa một trương viện nghiên cứu bản đồ đi, triệu tỷ. Ta sẽ có ta chính mình biện pháp đi cứu ra bọn họ. Nếu ngươi đã tử cái kia trong bóng tối thoát thân, liền không cần lại đem chính mình cuốn đi vào. Ta là nhất định phải đi vào cứu người, không bằng hết thể đều giao cho ta. Triệu tỷ tuy rằng không có nói rõ, nhưng là Tống Nam biết, nàng lúc trước nhất định cũng là đã trải qua không ít chắc trở, mới có thể bước ra với trong đó. Hiện tại trở thành một cái bình thường nhất bất quá người sống sót, gian nan sinh hoạt bên ngoài khu bên trong các loại vất vả vẫn là có thể minh thấy. Nàng cũng không muốn đem triệu tỷ lại lần nữa cuốn tiến, nàng đã từng gian nan chạy ra địa phương. Ở Tống Nam kiên trì hạ, triệu tỷ cuối cùng vẫn là cấp Tống Nam vẽ một bức bản đồ, đơn giản đánh dấu mấy cái có khả năng giam giữ người địa phương. Tống Nam một bên xem triệu tỷ vẽ, một bên kinh hai thực, chính mình phía trước đối cái này viện nghiên cứu đánh giá vẫn là quá thấp. Viện nghiên cứu phần ngoài xem ra chỉ là một cái bình thường 5 tầng tiểu lâu toàn thân màu trắng ngăn nắp hình dạng, thấy thế nào đều là một chỗ lại bình thường bất qua kiến trúc. Chỉ là này viện nghiên cứu nội có khác càng khôn, nó ngầm có ước chừng 6 tầng kiến trúc, mỗi một tầng đều như tường đồng vách sắt giống nhau, kiến tạo vững chắc kỹ càng. Triệu tỷ ký ức là một năm trước cái này viện nghiên cứu cấu tạo, đối với một năm phía trước cái này viện nghiên cứu liền tồn tại với thịnh kinh căn cứ sự thật, Thống Nam đã không còn kinh hãi. Chỉ là lúc ấy cũng đã có như vậy khủng đố nghiên cứu tồn tại vẫn là lệnh Tống Nam có chút trái tim băng giá. Trên mặt đất kiến trúc cũng không đặc sắc, Tống Nam cũng không có nhiều làm tìm hiểu, nàng chú ý điểm chủ yếu là ở châu ngầm phương tiện, Ngầm một tầng cùng hai tầng, là đơn giản nhất biến dị thú viện nghiên cứu, nơi đó sở hữu biến dị thú, đều là một ít bình thường thú loại. Từ ngầm ba tầng bắt đầu, còn lại là có một ít thất bại phẩm tồn tại. Hơn nữa vì an toàn khởi kiến, Bọn họ thông đạo hai sườn tất cả đều là từ thất bại biến dị thú phong ấn dương vây quanh. Ngầm ba tầng cùng bốn tầng, là triệu tỷ đã từng nhìn thấy mặt, này đây thất bại biến dị thú là chủ, cùng với bọn họ bí mật phòng nghiên cứu cấu thành. Những việc này là thịnh kinh căn cứ đều biết đến. Nhưng là, ở dưới còn có hai tầng còn lại là nhất bí ẩn tồn tại, thịnh kinh căn cứ cao tầng không một người biết được. Bởi vì nơi này mặt là bọn họ dùng để nghiên cứu người sống địa phương. Với quả lúc trước chính là từ 5 tầng chạy ra. Đến nỗi khủng bố 6 tầng, triệu tỷ cũng không biết nơi đó rốt cuộc có cái gì tồn tại. Triệu tỷ chỉ biết, ở chỗ này có vô số thất bại người thân thể, bọn họ có đã mất đi sở hữu làm người sinh mệnh ý thức, có lẽ có còn giữ lại dã thu nhất nguyên thủy dục vọng, chỉ là ở chỗ này dây rủa tồn tại. Tống Nam đã hoàn toàn bị khiếp sợ tới rồi, nàng cứ như vậy hoảng hốt mà rời đi tiểu trung cư. Trở lại ngoại khu để tam bộ đội nơi dừng chân Trở lại xe khu chung cư lúc sau Tống Nam liền vẫn luôn ở ôm bản đồ nghiên cứu suốt một cái buổi chiều Ngay cả trạng vạn cố tịnh trở về thời điểm Tống Nam đều không có để ý tới nàng Vẫn như cũ vẫn duy trì chính mình cao lánh tư thái Kỳ thật Tống Nam trở về tin tức Kỳ thật không nên làm cái này giả cố tịnh biết đến Như vậy càng có lợi cho nàng ấn ấp Cũng bất trí rút dây động rừng Nhưng là cùng với thần thần bí bí càng dễ dàng làm giả cố tịnh sinh ra nghi ngờ, còn không bằng quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người khác, tỏ vẻ nàng Tống Nam đã đã trở lại. Chỉ là vì che lớp này một cái, các đại sơn hôm nay công tác nhiệm vụ, liền có đi ra ngoài là cho Tống Nam làm một trường tiến vào căn cứ thân phận tạm. Chân chân chính chính thuộc về Tống Nam thân phận tạm, mặt trên đánh dấu nếu là kim hệ dị năng tam dai cùng không gian hệ dị năng nhất dai. Này kỳ thật chính là bọn họ hôm nay cơm sáng sau thương lượng nội dung. Bởi vì Tống Nam cũng không có đi theo đại bộ đội cùng nhau tiến vào thỉnh kinh căn cứ, mà đại bộ đội ở tiến vào thỉnh kinh căn cứ lúc sau, cái này giả cố tình lập tức liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nếu muốn che giấu Tống Nam hành tung, còn không bằng nói Tống Nam là vừa rồi tiến vào căn cứ, như vậy càng thêm có sức thuyết phục. Chỉ là này máy tính ký lục muốn như thế nào sửa đổi, Tống Nam cũng không biết. Mà đường thuật cũng chỉ là thực tự nhiên liền giao cho các đại sơn. Tống Nam thế mới biết, nguyên lai like các đại sơn tuy rằng thuật nhìn dáng người thô tráng, lại là một cái tâm tư kín đáo máy tính hacker, là bọn họ trong đội khoa học kỹ thuật hình nhân vật. Các đại sơn tự nhiên cũng không phải đi vì Tống Nam bổ làm một trường xuất nhập thân phận tạm. Hắn là muốn đi đen này căn cứ máy tính hệ thống, một lần nữa chế tác một trường tân thân thân phận tạm. cũ Tự nhiên chính là Tống Nam lấy Giang Tiểu Nam dùng tên giả tiến vào thỉnh kinh căn cứ kia trương thân phận tạp. Các đại sơn chỉ cần đem thân phận tạp thượng tin tức đổi mới, là có thể xuất hiện Tống Nam thân thân phận tin tức, mặc cho ai cũng sẽ không biết. Cho dù là có người đi hỏi đến triệu gì các nàng, Giang Tiểu Nam đi nơi nào, triệu gì các nàng cũng có thể thoái thác nói cũng không cảm kích. Rốt cuộc tại đây trong căn cứ, tưởng biến mất cá nhân vẫn là thực chuyện dễ dàng. Bởi vì Tống Nam vẫn luôn đều không có để ý tới cái kia giả Cố Tịnh, cho nên Cố Viễn khi trở về, liền nhìn đến giả Cố Tịnh một bộ ủy khuất biểu tình nhìn hắn, tựa hồ muốn cho Cố Viễn vì nàng làm chủ. Nhưng là Cố Viễn nếu biết nàng là giả, lại sao có thể sẽ để ý tới nàng đâu? Chỉ vội vàng an ủi nàng một câu Tống Nam chính là cái này tính cách, ngươi không cần nghĩ nhiều, liền lại vội vã lên lầu đi. Giả Cố Tịnh cũng chỉ hào tư bỏ. Chỉ là đối Tống Nam địch ý càng thêm rõ ràng. Nàng tổ chức hạ phái nhiệm vụ, mỗi người đều là phân công minh xác đã có người có nhiệm vụ muốn giải quyết Tống Nam, vì cái gì còn sẽ đem Tống Nam lưu đến bây giờ. Giả cố tịnh cảm xúc dao động lợi hại, cứ việc Tống Nam không có tinh thần hệ dị năng, lại cũng là cảm giác được đến. Nhưng là nàng cũng sẽ không nói cái gì, rốt cuộc lưu chữ giả cố tịnh đều chỉ là vì không rút dây động rừng mà thôi. Chính là thẳng đến cơm chiều thời gian đã qua, giả Cố tỉnh bên kia đã đem đồ ăn nhiệt hai lần, Đường Thuật cùng Lâm Chiêm còn không có trở về, Tống Nam lúc này mới có chút sốt ruột. Nói tốt hôm nay buổi tối lại tham viện nghiên cứu, nếu Đường Thuật bọn họ không trở lại, Tống Nam cũng là muốn chính mình đi. Nếu nói lúc trước, Tống Nam đối cái này viện nghiên cứu còn ôm có một tia ảo tưởng, ở hôm nay biết được viện nghiên cứu chân thật bộ mặt, nàng là một khắc cũng không thể nhiều lợi. Tống nam đối chính mình trách cứ tâm càng ngày càng cường, nàng cư nhiên có thể mặc kệ nguyên tiểu lâm ở như thế nguy hiểm địa phương ngây người lâu như vậy. Nguyên tiểu lâm sẽ đã chịu như thế nào tra tấn? Nàng một chút cũng không biết. Cơm chiều vẫn luôn là từ giả cố tịnh làm, không thể không nói hai cái giả cố tịnh, đều là chuẩn chuẩn mà bắt được chân chính cố tịnh một đại đặc sắc, đó chính là nấu cơm ăn ngon. Ngay cả cố viễn đều nói, các nàng cùng muội muội không khéo tay không nhiều lắm. Chỉ là Tống Nam hôm nay như thế nào cũng ăn không vô nữa, cũng may cơm chiều lúc sau đường thuật cùng Lâm Chiêm liền vội vàng chạy về. Chỉ là hai người đều vẻ mặt lâm sắc, Tống Nam trực giác liền không tốt. Vài người cũng không có ở phòng khách nhiều lời, mà là trực tiếp liền đi lầu ba tiểu thư phòng. Giả cố tịnh ở dưới lầu lại là một trận có khác thâm ý chăm chú nhìn. Quả nhiên, tiểu thư phòng môn một quan, đường thuật mở miệng đó là, hôm nay buổi tối không thể đi viện nghiên cứu. Tống Nam lập tức đứng lên, vì cái gì không thể. Viện nghiên cứu quá nguy hiểm, chúng ta không thể lại đợi. Hôm nay viện nghiên cứu phát sinh thủy thai, tựa hồ bọn họ ngầm 3 tầng cùng 4 tầng đã hoàn toàn nghiêm rớt. Lúc này hàng rào điện dày đặc, tất cả mọi người ở chú ý viện nghiên cứu tình huống, nếu chúng ta hiện tại tùy tiện đi trước, liền sẽ khiến cho những người khác hoài nghi. Bị yêm. Tống Nam khiếp sợ, như thế nào hảo hảo, đã bị yêm. Trước 116 tình yêu nảy sinh. Đúng vậy, là từ nội bộ dẫn phát thủy thai, tựa hồ là thủy quản bạo liệt tạo thành. Lâm Chiêm bổ sung một câu, Tống Nam lập tức truy và nói. Thịnh kinh căn cứ như vậy thiếu thủy, chúng ta hiện tại mọi người dùng ăn thủy đều là có hạ độ, vì cái gì sẽ đột nhiên phát sinh thủy thai. Nàng vừa dứt lời, đường thuật liền cùng nàng trao đổi một ánh mắt, Tống Nam lập tức ngầm hiểu, nhất định là nguyên tiểu lâm dị năng bạo phát hoặc là nàng liên hợp mặt khác thủy hệ dị năng giả, cùng đem này viện nghiên cứu cấp tiêm. Như vậy Nguyên Tiểu Lâm mục đích, có phải hay không vì nhắc nhở Tống Nam, nàng còn sống đâu. Tống Nam lập tức khẩn trương nói, chúng ta đây phải chờ tới khi nào. Bọn họ đem điện năng bài trà sau liền sẽ lập tức cho ta tin tức, chúng ta sấn loạn đánh bất ngờ, nhất định có thể cứu ra Nguyên Tiểu Lâm cùng cố tịnh. Đường thuật, ta thật sự chờ không nổi nữa Tống Nam có chút lầm bầm nói. Nàng thật sự không thể lại đợi. Nhất muộn đêm nay, hắn nhất định sẽ cho chúng ta tin tức. Đường thuật khẳng định nói, chờ đợi là trên thế giới này nhất lệnh người vô vọng sự tình, bởi vì bất luận kẻ nào cũng không thể biết được, dây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Tống Nam ở tiểu trong thư phòng cơ hồ đứng ngồi không yên, 8 giờ, 9 giờ, 12 giờ, một chút, mắt thấy thời gian 1 phút 1 giây mà qua đi, chính là lại không có một kia tin tức. Tống Nam càng thêm ngồi không được. Chính là Tống Nam biết Đường Thuật đã coi năm chắc, liền nhất định sẽ không làm nàng thất vọng. Đinh Linh Linh, hiện tại thời gian đã là nửa đêm canh hai. Tiểu thư phòng trên bàn vô tuyến điện bỗng nhiên vang lên, cơ hồ là trong phòng mọi người đều ở trong ngáy mắt, trường sáng đôi mắt. Tất cả mọi người đang nhìn Đường Thuật, Đường Thuật trầm ổn tiếp khởi vô tuyến điện, uy, tốt, ngươi lại đây đi. Hảo, trong chốc lát thấy. Điện thoại một chỗ khác bối cảnh thanh âm cực kỳ ồn ào, tựa hồ người nói chuyện đang ở một chỗ phi thường hỗn loạn địa phương. Nhưng là bên kia người rốt cuộc nói gì đó, Tống Nam bọn họ hoàn toàn không có nghe được. Đường Thuật cắt đứt vô tuyến điện, Tống Nam cơ hồ là lập tức gấp không chờ nổi mà liền đứng lên, là ai muốn lại đây? Chúng ta không phải hiện tại liền xuất phát sao? Đường Thuật gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Tống Nam lập tức sướng sốt không phải nói muốn lại đây. Như thế nào lại là muốn xuất phát? Cố viễn lập tức đứng dậy, ta cũng đi. Ta muốn đi cứu ta muội muội. Giả tiểu hổ cũng nói, ta hiện tại là băng hệ dị năng giả, ta cũng đi. Đường thuật hung hăng chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, viện nghiên cứu quá mức nguy hiểm, chỉ có ta cùng Tống Nam đi tương đối an toàn, các ngươi đều đại ở chỗ này. Tân Đại Dũng lập tức kháng nghị nói, nếu biết nguy hiểm, vì cái gì còn muốn mang theo Tống Nam, đường đội, Chúng ta huynh đệ đều có thể đi. Hán kỳ thật là lo lắng Tống Nam sẽ gặp được nguy hiểm. Tống Nam đương nhiên cũng rõ ràng, nhưng là nàng đi cần thiết muốn đi. Tống Nam hơi mang không khách khí phản kích nói, ta là tam gia dị năng giả, ta tự nhiên là muốn đi. Tân Đại Dũng một nghẹn một câu cũng đáp không được. Đường thuật lắc đầu bất đắc dĩ nói, tiểu lâm ở kia đâu? Tống Nam căn bản chính là phi đi không thể, Đại Dũng các ngươi hảo hảo xem ra. Chờ chúng ta trở về. Tống Nam một câu lâm thời chối tử, lại làm này đó đại các nam nhân đối chính mình năng lực đều sinh ra hoài nghi. Bởi vì sự thật chính là, bọn họ ai cũng so ra kém một tiểu nha đầu tiến dai tốc độ. Tống Nam cũng không có thể nghĩ đến, chính mình một câu sẽ kích khởi bọn họ vô hạn nỗ lực, làm cho bọn họ ở trong thời gian ngắn nhất, đều trở thành cao dai dị năng giả. Bất quá này đã là lời phía sau. Hiện tại, Tống Nam nhất suốt ruột sự tình. Chính là cùng đường thuật chạy nhanh đi đến viện nghiên cứu, cứu ra nguyên tiểu lầm cùng chân chính cố tịnh. Một bên ở trong bóng đêm chạy bộ đi tới, đường thuật một bên đơn giản giới thiệu, đang ở chờ đợi tiếp ứng bọn họ người. Trong chốc lát ta mang ngươi đi gặp ta đệ đệ, vừa rồi chính là hắn cho chúng ta báo tin, Tống Nam hiếu kỳ nói, ngươi còn có cái đệ đệ. Các ngươi vừa rồi là đánh ám hiệu đâu? Tống Nam lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, hiện tại hết thể thông tin thiết bị đều ở khôi phục bên trong. Ai cũng không biết nghe lén hệ thống có hay không khôi phục lại, đương nhiên là muốn nói tiếng lóng mới an toàn. Đường thuật gật gật đầu, đúng vậy, là tiếng lóng. Ta đệ đệ hắn hiện tại là tam giai lôi hệ dị năng giả, tại đây trong căn cứ còn tính hôn đến không tồi. Vừa rồi hắn chính là đi bài tra kia viện nghiên cứu điện năng, miễn cho khắp nơi giò điện. Tống Nam nháy mắt ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới căn cứ này thật sự có cao giai lôi hệ dị năng giả. Xem ra lúc trước gặp được cái kia linh thụy, thật sự không phải thỉnh kinh căn cứ đệ nhất cao thủ. Thật là đáng tiếc hắn a Tống Nam có chút lung tung nghĩ tới. Đường thuật nói tiếp, bất quá hắn tính tình cấp thực, một hồi nếu hắn tóc dối khởi tính tình tới không muốn lý ngươi, ngươi cũng không cần để ý tới hắn, cái này tiểu tử thúi chính là thiếu tấu. Tống Nam gật gật đầu, ta hôm nay mục đích chính là đi cứu viện tiểu lâm cùng cố tịnh, ta sẽ không đối với ngươi đệ đệ thế nào, ngươi yên tâm. Hai người nương bóng đêm che lấp, bay nhanh hướng về nội khu đi tới. Hôm nay không có ánh trăng, càng là vì bọn họ hành động tăng thêm một phần bảo đảm. Một đường đi vội không bị ngăn trở, đường thuật đại thật xa liền phát hiện hắn cùng hắn đệ đệ ước hảo đánh dấu, cùng tống nam lặng lẽ hướng về tập hợp địa điểm qua đi. Đường thủy ngươi ra tới. Đường thuật rõ ràng tới rồi tập hợp địa điểm, chính là cùng hắn tiếp ứng người lại chậm chạp không ra, cuối cùng đường thuật dứt khoát thấp thấp hô lên thành Tống Nam nghe thấy cái này tên, cũng là có chút kinh ngạc, như thế nào hai cái đồng dạng là lôi hệ dị năng người, còn cứ gọi đồng dạng Thụy tên đâu. Thế giới này như vậy tiểu. Sau đó đường đường Thụy ra tới lúc sau, Tống Nam liền càng thêm kinh ngạc, đường Thụy cư nhiên thật sự chính là Ninh Thụy. Thế giới này thật đúng là tiểu A. Bởi vì Tống Nam mang khẩu trang, cho nên đường Thụy không có trước tiên nhận ra tới, bên cạnh cái này che kín mít người chính là hắn tâm tâm niệm niệm vài thiên giang tiểu nam. Đường thủy vẻ mặt không kiên nhẫn đối đường thuật nói, ta đều đợi ngươi đã lâu ngươi mới đến, cư nhiên còn dám hung ta. Hắn đường tiểu thiếu ra đều tự mình tại đây gió lạnh bên trong đợi lâu như vậy, cho rằng hắn đường thuật mang theo người, hắn liền sẽ sợ sao. Ha ha, đường thủy trong lòng không đâu vào đâu ý tưởng vẫn luôn ở mạo phao, đường thuật binh hắn cũng gặp qua không ít, cái này vóc dáng nhỏ chính là ai a Đường thuật không khách khí một cái tắt phách về phía đường thủy đầu, yêu ngươi đợi như vậy một lát liền không chịu nổi tính tình, vẫn là muốn lại ma một ma. Ít nói nhảm, các ngươi muốn đi viện nghiên cứu, không có ta, ngươi có thể được không? Nhìn đường thủy vẫn là kia phó đắc y rào rạt đại nam hài bộ dáng, tống nam nhìn buồn cười, xì một tiếng bật cười. Đường thủy lập tức lánh xuống dưới mặt, đây là ai nha, ca, ngươi như thế nào cũng không giới thiệu một chút ta. Trong giọng nói lại không phải thực hữu hảo, mà là rất là không tốt, cực kỳ giống đi học thời đại bất lương thiếu niên. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là đường thuật đệ đệ, nhận không ra ta sao. Ninh Duệ Tống Nam đệ nặng thanh âm, đường Thụy vẫn là khoa học tự nhiên liền nghe ra tới Tống Nam thanh âm, cơ hồ là nháy mắt. Đường Thụy lập tức liền kinh ngạc thay đổi sắc mặt, tức khắc nói lắp lên, ngón tay run rẩy chỉ Tống Nam, kinh ngạc lại phẫn nộ nói, ngươi là Giang Tiểu Nam. Tống Nam con mặt mày, cười gật gật đầu, đúng vậy, ta là Giang Tiểu Nam, chẳng qua ta chân chính tên gọi là Tống Nam, ngươi hảo, Đường Thụy. A Nam, các ngươi gặp qua. Đường Thụy rõ ràng xem thanh Đường Thụy biểu hiện, sợ là phía trước hai người liền gặp qua, chẳng qua đều dùng dùng tên giả. A Thụy là dùng mẫu thân dòng họ, kia, A Nam đâu? Đường Thụy ở bên này tự hỏi, Đường Thụy lại là lòng tràn đầy đều nảy lên một loại không biết tên cảm xúc. Từ hắn phương hướng xem qua đi, Tống Nam liền đứng ở đường thuật phía sau, nghiêng đầu, nhìn chính mình. Tuy rằng Tống Nam chỉ lộ ra một đôi mắt, Đường Thụy lại là rõ ràng biết, tại đây khẩu trang dưới một khuôn mặt là cỡ nào kiểu thiếu động lòng người, ôn nu đáng yêu. Giang Tiểu Nam Đường Thụy đè thấp tiếng nói, cơ hồ là áp lực đại đại phẫn nộ, ngươi cư nhiên gạt ta nói ngươi kêu Giang Tiểu Nam. Ngươi không phải cũng là nói ngươi kêu Ninh thủy sao. Tống Nam thực vô tội nói, Mọi người đều về nhau a Ta. Có chuyện ban ngày trở về lại nói, hiện tại chúng ta là muốn vào đi cứu người. Á Thụy, ngươi như thế nào vô nghĩa nhiều như vậy? Đường thuật lại là một cái tắt chụp ở đường Thụy trên đầu, chúng ta đi vào trước. Nếu đường Thụy không biết, phía trước cái này nữ hài nhi chính là Giang Tiểu Nam nói, hắn tuyệt đối sẽ tin tưởng, đây là hắn ca đường thuật thân mật chiến hữu. Bởi vì bọn họ hai người ăn ý độ thật sự quá cao. Bất luận là đi tới vẫn là lui về phía sau, chỉ cần một cái thủ thế, Tống Nam liền hoàn toàn biết hắn ca là có ý tứ gì. Mà hắn ca cũng rõ ràng minh bạch, Tống Nam nhất định sẽ gắt gao đi theo hắn phía sau, hành động chi gian không hề nửa điểm kéo dài, tiến lên tốc độ cực nhanh không chậm. Giờ này khắc này, ngược lại là hắn cái này đương đệ đệ có vẻ có chút dư thừa, chẳng những rất nhiều lần đều rời đi đường thuật chỉ huy, càng là liền ngày thường cảnh giác cũng chưa có thể đạt tới nửa phần rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị tuần tra thủ vệ phát hiện. Giang Tiểu Nam cư nhiên chính là Tống Nam. Đường thủy vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình duy nhất có một chút động tâm nữ hải. thế nhưng chính là ca ca nhắc tới qua không dưới mấy mươi lần Tống Nam. Đúng vậy, đồng dạng là kim hệ dị năng giả, hơn nữa là cao dai dị năng giả, như thế nào sẽ giống cải trắng giống nhau đầy đất đều là đâu. Gặp được Giang Tiểu Nam sự tình, ở biết Tống Nam tồn tại thời điểm. Hắn nên đoán được a. Có lẽ là hắn trong lòng kia một tia ảo tưởng, chỉ hy vọng ca ca trong miệng người này cũng không phải hắn tâm niệm người kia. Hắn còn nhớ rõ, chính mình còn cùng ca ca khai quá vui lùa, chính mình cũng cảm thấy một cái nữ hài rất thú vị đâu. Chỉ là hắn còn không có tới kịp nói cho đường thuật, này hy vọng đã bị chọc thùng a. Liên ở đêm nay, cái này vẫn luôn đều chỉ là ảo tưởng hy vọng, liền như vậy bị đánh vỡ. Đường Thụy có chút ảm đạm mà đi theo đường thuật cùng Tống Nam phía sau, ai điều chính mình còn không có nở hoa cũng đã suy bại nho nhỏ tình yêu đóa hoa, chỉ cảm thấy chính mình thật là quá đa tình. Trong lúc nhất thời, đường Thụy trong lòng chua xót cùng buồn khổ kích động, thế nhưng làm ngày thường làm nhảm thực hắn, có vẻ trầm mặc dị thường. Chỉ là hắn bên này thực trầm mặc, phía trước đường thuật cùng Tống Nam lại hoàn toàn không có nhận thấy được. Bởi vì bọn họ hai cái đều là thập phần khẩn trương. Nơi nào còn có thể phát hiện được đến đường thụy này một tia khắc thường cảm xúc Đường thuật cùng Tống Nam hai người đã có chút thói quen với Bên ngoài suốt chiến đấu thời điểm muốn bảo trì độ cao cảnh giác Trong Mặc là đối chính mình tốt nhất thiểm hộ Nếu là đường Thụy hoàn hồn Chỉ sợ là sẽ cảm thấy chính mình càng thêm bi tình chương 117 lại tham viện nghiên cứu Lần trước Tống Nam tới tham viện nghiên cứu thời điểm Căn bản đều không có quá đến phố bên kia Bởi vì này viện nghiên cứu phòng vệ phạm vi thật sự là thực quảng, cơ hội chiếm cứ toàn bộ đường phố. Bởi vì phòng thủ thủ vệ thật sự là không ít, Tống Nam bọn họ ở cách vách nhận được trực tiếp sở hướng viện nghiên cứu phía sau khi, còn khi suýt nữa bị tuần tra thủ vệ phát hiện. Tống Nam phía trước là đường thuật, lôi kéo nàng vừa mới chạy tiến một cái hẻm nhỏ thời điểm, phía sau rõ ràng chuyển đến chỉnh tề tiếng bước chân. Là tuần tra thủ vệ. Đường Thụy ở phía sau lập tức không dám lại cùng lại đây, dính sắt vào ở châu ngoặt chỗ vách tường bóng ma hạ. Mà Đường thuật cùng Tống Nam càng la nhảy tới một cây trên đại thụ, nương tán cây bóng ma che lấp thân hình, tự tuần tra đội ngũ tiếp cận lại đến hoàn toàn rời đi, ước chừng có 3 phút. Ba người đều là súc ở tại chỗ, không dám nhúc nhích một chút ít, nỗ lực đem chính mình thân hình hoàn toàn giấu ở vách tường cùng nhánh cây bóng ma bên trong. thẳng đến này liệt thủ vệ dần dần đi xa. Bọn họ mới chạy nhanh hướng về viện nghiên cứu lại lần nữa tiếp cận. Viện nghiên cứu hướng về hạ lâu tầng bình thường đường nhỏ chỉ có một cái, đó chính là thang lầu cùng thang máy. Nhưng là, muốn từ gác nghiêm mật thang lầu cùng với thang máy bên trong lao xuống đi, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Chỉ là tống nam bọn họ có triệu tỷ cấp bản đồ, cho nên bọn họ còn có một cái khác lựa chọn, đó chính là thông do ống dẫn. Ngâm hoàn cảnh liền tính kiến lại hảo, cũng là yêu cầu để thở hệ thống. Mà này tòa kiến trúc dưới lòng đất cấu tạo, hoàn toàn chính là vì ứng đối mặt thế mà đến giống nhau, cho nên cũng không có áp dụng mới nhất hiện đại công nghệ điều hòa để thở, mà là áp dụng ngầm thông gió ống dẫn, phối hợp máy quạt gió cùng quạt gió cấu tạo mà thành biện pháp. Rốt cuộc điều hòa bên trong tinh vi linh kiện thật sự rất nhiều, mặt thế bắt đầu khi, nhật thực đồng thời tạo thành cao cường độ từ trường ảnh hưởng, trên địa cầu cơ hồ toàn bộ tinh vi điện tử dụng cụ đều đã chịu phá hư. Điều hòa cơ bản tất cả đều hư hao hầu như không còn. Mà máy quạt gió cùng quạt gió liền an toàn nhiều, rốt cuộc chỉ là đơn giản linh bộ kiện. Đường thuật ba người thật vất vả sờ đến phòng cất chứa vị trí phía sau, bọn họ quả nhiên dựa theo triệu tỷ bản đồ tìm được rồi thông gió ống dẫn nhập khẩu, bởi vì là kim loại cấu tạo ống dẫn khẩu phiến diệp, cho nên Tống Nam căn bản không cần nhắc nhở, đã chính mình động thủ đi. Đường Thụy vốn dĩ tưởng nói một câu phong hăn tới. Chính là nhìn đến chính mình lão ca một bộ nhiều thấy không trách bộ dáng, liền đem bên miệng nói nuốt đi xuống, chỉ là này hương vị rốt cuộc có bao nhiêu chua sót, chỉ có chính hắn đã biết. Nhìn giang tiểu nam, không, là tống nam, thuần thục một tay hoa hạ, kêu kim loại phiến diệp cửa sổ liền từ trên tường bóc ra xuống dưới, đường thuật vốn di đứng ở một bên, giờ phút này lại như là chuẩn bị đã lâu giống nhau, trực tiếp dôi tay đem kia phiến diệp cửa sổ đỡ. Không có phát ra một đạo tiếng vang tới. Tống Nam vung tay lên, liền đem phiến diệp cửa sổ thu vào không gian. Hai người ăn ý gật đầu một cái, đường thuật hướng về đường Thụy Dương lên đầu, thấp giọng nói, Ngươi ở giữa, A Nam cùng sau, người đã lập tức đi trước chui vào thông khí ống dẫn. Đường Thụy trong lòng toàn khí cơ hồ sắp mạo thành thao, cơ hồ là bẹp miệng chui vào ống dẫn. Bỏ lỡ Tống Nam bên người khi, càng là hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Nam. Trường Tống Nam không thể hiểu được Chờ đường thủy chui vào đi lúc sau Tống Nam chạy nhanh đi theo chui vào thông gió ống dẫn Đi vào lúc sau Vung tay lên Kia phiến diệp bên cửa sổ lập tức xuất hiện ở tại chỗ Tống Nam ngón tay bắn ra kim loại thì Đem phiến diệp cửa sổ nhẹ nhàng chói trụ Chỉ cần không song xuống dưới Liền sẽ không bị tuần tra thủ vệ phát hiện Cũng coi như là Tống Nam tay chân lanh lẹ Nàng vừa mới đem phiến diệp cửa sổ treo lên tới Kim loại ti còn chưa từng thu hồi đến đầu ngón tay thời điểm. Châu Ngọc cũng đã lại đây một tiểu đội thủ vệ. Tống Nam nhận thấy được bọn họ lại đây nháy mắt, lập tức liếm tức nín thở. Liền kim loại ti đều không có chịu động nửa phần, sợ bị kia đội thủ vệ phát hiện nàng dị năng giao động. Chỉ là nàng bên này vẫn không núp ních, đường thủy quay đầu lại nhìn đến thời điểm liền buồn bực nhiều. Vừa định xoay người nhẹ kêu một tiếng Tống Nam thời điểm, đã bị hắn ca một chân đá trúng trước ngực, đè nặng hắn ngực. Rõ ràng là không nghĩ làm hắn nói chuyện ý tứ. Đường Thụy cái này nghẹn của ta. Thằng đến kia đội thủ vệ cách khá xa, Tống Nam mới chạy nhanh thu hồi chính mình Kim Loại Ti, xoay người đuổi kịp đường thuật cùng đường Thụy, phát hiện này hai anh em cư nhiên còn cương ở chỗ này chờ nàng, mới để thấp thanh âm nói, vừa rồi lại đây một đội thủ vệ, làm ta sợ muốn chết, còn hảo chúng ta mau một bước, đi nhanh đi. Đường thuật nhẹ nhàng khụ một tiếng, đó là ý bảo đi trước, á Thụy sau điện, Một câu chỉ huy, liền đi trước đi tới. Nếu đường thuật đều phát ra mệnh lệnh, Tống Nam cũng là sốt ruột, tự nhiên lập tức về phía trước chen qua đi. Chỉ là này thông gió ống dẫn vốn dĩ cũng liền như vậy đại, đường thuật cùng đường thụy thân thể đều lớn lên cao lớn, tuy rằng hai người đều thiên gầy, nhưng là tại đây nhỏ hẹp trong không gian cũng là thực chiếm không gian. Tống Nam có chút gian nàn từ đường thụy bên người chen qua đi, khó tránh khỏi đụng tới đường thụy cánh tay vai chân. Tống Nam trong lòng xuất ruột, hơn nữa cũng không cảm thấy như thế nào, tự nhiên sẽ không có cái gì đặc biệt ý tưởng. Nhưng là đường thụy liền bất đồng, hắn vốn dĩ liền đối giang tiểu Nam có chút hào cảm, tuy rằng biết đây là lão ca vẫn luôn nhớ thương nữ Hải, trong lúc nhất thời, cái loại này hơi hơi tâm động cảm giác vẫn phải có sao. Tống Nam trải qua hắn bên người thời gian bị vô hạn kéo trường, kéo dài, đối cái này vừa mới mới vừa 24 tuổi đại Nam Hải tới nói. Lần đầu tâm động đối tượng chính là chính mình ca ca thích người, hắn thật sự là đủ bị thôi. Ba người cứ như vậy từ thông do ống dẫn bò sát một đoạn lúc sau, chính là vông góc xuống phía dưới ống dẫn. Đường thuật phía sau có dây thừng, ngón tay tiêm bút cháy lên một tiêng ngọn lửa, ở ánh lửa chiêu xuống, ước lượng mấy cái thủ thế, Tống Nam lập tức ngầm hiểu đôi tay hấn ở kim loại quản trên vách, nháy mắt, hai cái cùng quản vách tường hoàn toàn nhất thể tay vị liền xuất hiện. Tống Nam lại bảo chế đúng cách ra hai cái tay vị, đường thuật lập tức đem trên người hắn hai điều dây thừng phân biệt hệ ở trên tay vị, vì gia cố, càng làm mỗi điều dây thừng đều chặt chẽ cột vào hai cái trên tay vị. Đường thuật đem một cái dây thừng đưa cho đường Thụy, liền làm bộ muốn đi trước đi xuống, đường thủy vội vàng đè nặng giọng nói nói, ca, tiểu, nàng làm sao bây giờ a? Bởi vì Tống Nam cũng không có bất luận cái gì dây thừng. Chẳng lẽ Tống Nam sẽ tại đây chờ bọn họ trở về? Đường thuật cùng Tống Nam cơ hồ là đồng thời lắc đầu. Tống Nam dơ tay lên, nam đạo kim loại ti nháy mắt từ chỉ dàn bắn ra, chặt chẽ dính bám vào kim loại quản trên vách, nháy mắt cùng kim loại quản vách tưởng dung hợp thành nhất thể. Tống Nam dơ tay kéo một chút, ý bảo đường thụy, nàng cái này càng phương tiện. Đường thụy càng thêm chua sót, lao ca cùng Tống Nam ăn ý giá trị muốn hay không vẫn luôn ở trước mặt hắn soát thành tựu A. Chính là hắn chỉ có thể yên lặng đi theo đường thuật cùng tống nam mặt sau, theo vùng góc ống dẫn đi xuống. Triệu tỷ cấp gia có khả năng nhất giam giữ người địa phương, cái thứ nhất, chính là ngầm 5 tầng phòng thí nghiệm. Bởi vì trộm tới người khẳng định là phải tiến hành thí nghiệm, mà lầu năm phòng thí nghiệm vừa lúc là tốt nhất địa điểm. Nói vậy đối với có dị năng thực nghiệm đối tượng, cách phòng thí nghiệm càng gần, ở kéo tới làm thí nghiệm trong quá trình, cũng liền càng không dễ dàng xuất hiện vấn đề. Cho nên tống nam bọn họ cái thứ nhất mục tiêu cũng chính là lầu 5 phòng thí nghiệm. Mỗi trải qua một cái nằm ngang liên tiếp cửa thông đạo khi, đường thuật đều sẽ yên lặng đếm hết đây là mấy tầng. Ở tới 3 tầng ống dẫn khi, ống dẫn trên vách rõ ràng vẹt nước rõ ràng hiện thực, cái này ngọ bị thủy êm sự thật. Chỉ là này thông do ống dẫn đã có thủy, phía dưới 4 tầng 5 tầng 6 tầng có phải hay không cũng bị êm đâu. Bọn họ còn có thể tìm được người sao. Đường thuật mấy người trong lòng đều hiện lên như vậy hoài nghi, lòng tràn đầy lo lắng tiếp tục xuống phía dưới bỏ đi. Thẳng đến thứ năm cái nằm ngang thông gió ống dẫn xuất hiện, đường thuật một cái ngọn lửa lập lẹ ý bảo, người đã chui vào cái kia ống dẫn bên trong. Chính là ra ngoài hắn chữa bệnh, này nằm ngang thông gió ống dẫn cư nhiên một chút giọt nước đều không có. Đường thuật vội vàng tiếp đón tống nam cùng đường thụy, hai người vội vàng đi theo đi vào. Chỉ là ba người vừa mới bỏ tiếng cái kia ống dẫn. Liền lập tức nghe được bên ngoài truyền đến đối thoại thanh âm, ba người lập tức cứng đờ thân thể không dám lại động Ngày hôm qua mang về tới cái kia VĐ 087 hảo, rốt cuộc là có hay không dị năng A. Một người nam nhân không kiên nhẫn thanh âm truyền đến. Nàng khẳng định là có dị năng, nàng là nội khu nổi danh thủy hệ dị năng thanh khiết nữ công, chỉ là chúng ta dị năng máy đo lường vì cái gì chắc không ra nàng dị năng. Thuộc hạ tạm thời còn không có có thể kiểm tra đo lường ra vấn đề nói chuyện người này địa vị hiển nhiên thấp một đoạn, hơn nữa lúc trước người nọ có thể là muốn tức giận, cho nên mặt sau người này vội vàng nói, Dương trưởng khoa ngài yên tâm, máu kiểm nghiệm đã bắt đầu tiến hành rồi, còn có hai cái giờ liền có kết quả, ngài chờ một chút, chúng ta lập tức là có thể cho ngài cái vừa lòng hồi đáp. Người tốt nhất nhanh lên. Vị kia Dương trưởng khoa nổi giận đùng đùng nói, tốt nhất đừng làm ta chờ lâu lắm. Là. Mặt sau nói chuyện người này liên tục theo tiếng, sau đó chính là tiếng bước chân lẹp xẹp, hẳn là rời đi phòng này. Tống Nam từ vị này Dương Trưởng khoa nói chuyện hơi thở dao động trung thực dễ dàng liền đã nhận ra, vị này Dương Trưởng khoa hẳn là cũng là cái dị năng giả, nói cách khác, bọn họ lúc này nếu là vận dụng dị năng, hoặc là tiếp tục đi tới nói, đều thực dễ dàng liền sẽ bị hắn phát hiện. Tống Nam vội vàng nương đường thuật ngọn lửa ánh sáng vây vây tay. Ý bảo không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ba người trong lòng đều là ảo não, như thế nào này thông đạo vừa tiến đến vị trí, chính là cái văn phòng phía trên đâu. Này văn phòng kiến, cũng không sợ bị thủy yêm. Suốt ruột tống nam trong lòng chửi thầm một khắc không ngừng, chỉ nghĩ như thế nào có thể nhanh lên đi tìm nguyên tiểu lâm. Dương trưởng khoa lúc này cũng là lòng tràn đầy ảo não, bọn họ phòng thí nghiệm chiều nay vừa mới bị lũ lụt yêm một lần còn dễ chịu hai khu vực chỉ có ngầm 3 tầng cùng 4 tầng. 4 tầng, 5 tầng cùng 6 tầng bởi vì kiến tạo đặc thù mới có thể may mắn thoát khỏi với thủy khó. kia hai cái nha đầu thúi thoát được nhưng thật ra rất nhanh, bọn họ còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cũng đã hợp với hủy hoại 2 tầng. Tuy rằng người vẫn là bị bọn họ bắt trở về, nhưng là tổn thất nếu đã tạo thành, hắn lần này trách nhiệm là như thế nào đều chạy không thoát, thật là đen đủi. Từ trong phòng đỗng nhiên truyền ra tới dương trưởng khoa lầm bầm lầu bầu thanh âm, xử lý như thế nào này hai cái nha đầu thối mới hào đâu. Không được. Mặt trên còn có điểm ý tưởng. Cái gì chó má thuần thú dị năng A, tà phi. Đường thuật ba người ghé vào thông gió ống dẫn nghe được là rõ ràng, tống nam lập tức liền nóng nảy, đường thuật trở tay chế trụ tay nàng, khẩn trương ý bảo, tuyệt đối không thể lúc này xúc động. chương 118 tìm kiếm manh mối. Nghĩ vậy hai cái nha đầu thúi, Dương Trưởng Khoa liền một trận buồn bực, vốn dĩ cái thứ nhất tiểu hài tử tiến vào thời điểm, mặt trên chủ yếu nghiên cứu phương hướng là nàng thuần thú dị năng. Kết quả đâu, hắn hao phi đại lượng sức người sức của, dùng hết các loại thí nghiệm dị năng, nha đầu này căn bản là cùng thuần thú dị năng một chút quan hệ đều đáp không thượng. Cũng may nàng thủy hệ dị năng cũng đủ cường, là đáng giá nghiên cứu phương hướng. Bằng không hắn thật đúng là muốn đem này tiểu nha đầu trực tiếp dược thành chiến sĩ tính. Ngày hôm qua mới vừa mang về tới cái này v đút 087 hào thí nghiệm phẩm, vậy càng làm hắn nín thở, mặt thế trước thí nghiệm phẩm, tự nhiên ở bọn họ hoàn toàn không có phát hiện dưới tình huống thức tỉnh rồi dị năng, còn có thể giấu trời qua biển, thừa dịp mặt thế náo động thời điểm trộm chạy thoát đi ra ngoài, liền ở bọn họ mí mắt ngầm ẩn giấu một tháng, ngấm lại đều làm hắn sinh khí cũng không biết trên mặt đất đám kia ăn không ngồi rồi người rốt cuộc là làm gì. Một cái thí nghiệm phẩm ở bên ngoài nên ngang mỗi ngày dùng dị năng, bọn họ đều không thể đem người mang về tới. Nhất nhưng khí chính là, này hai cái nha đầu thúi cư nhiên mới vừa gặp mặt, liền không biết khi nào đáp ở cùng nhau, liên hợp cấp nơi này tạo thành một hồi đại hồng thủy. Thật là đáng giận. Đáng giận. Dương trưởng Khoa càng nghĩ càng giận, đột nhiên hung hăng chụp một chút cái bàn, mang một câu thật là mẹ nó rằng cậu. Cơ hồ là hắn vừa dứt lời nháy mắt, điện thoại vô tuyến tiếng chuông liền đột nhiên vang lên tới, đinh linh linh. Đột nhiên nhớ tới tiếng chuông đem Dương trưởng khoa cũng hoảng sợ, phản ứng vài giây, mới hộp ra một hơi, duỗi tay tiếp khởi điện thoại, "Ta là Dương." "Cái gì? Nơi nào có phá hư? Có mấy chỉ đào tẩu." "Thông chi tuần phòng đội, chuẩn bị tốt cường lực biến dị súng gây mê, ta lập tức liền đến." Dương trưởng khoa lập tức vội vàng đứng dậy, chỉ là hắn mới vừa đi tới cửa, lại đung nhiên đi rồi trở về, từ trong ngăn kéo lấy ra một chuỗi chìa khóa, nhét vào hắn hoài đâu, lúc này mới an tâm rời đi. Tống nam ba người lập tức như chút được gánh nặng đột phun ra một ngụm trường khí, bọn họ còn đang suy nghĩ muốn ở chỗ này háo thượng bao lâu đâu. Trong căn phòng này chỉ có một chỗ cực tiểu lỗ thông gió, nếu là có thể phá hư sẽ khiến cho không cần thiết phiền thoái cho nên chỉ có thể lựa chọn tiếp tục đi tới. Đường thuật vội vàng thủ thế cùng nhau, ba người tiếp tục đi trước. Tống Nam bọn họ đương nhiên đoán được, cái kia cái gọi là VN087 hào thí nghiệm phẩm, khẳng định là với quả, cũng chính là cố tịnh. Xem ra, buổi tối thủy thai sự kiện, cùng cố tịnh là trốn không thoát quan hệ. Chỉ là Tống Nam vẫn là thử cảm đạm, nàng không có thể nghe được một chút về nguyên tiểu lâm tin tức. Bởi vì ống dẫn phía dưới thường xuyên là hành lang. Mà mặc dù lúc này đã là sau nửa đêm, cũng thường xuyên sẽ có người lui tới, bọn họ liền phải cẩn thận dừng lại. Thẳng đến ba người ở ống dẫn bò ước chừng mười mấy phút, mới rốt cuộc tìm được rồi một chỗ tương đối ẩn nấp xuất khẩu. Đây là ở một cái hành lang quẹo vào chỗ, bởi vì là một cái ngõ cụt, lại không có môn hoặc là cửa sổ vị trí, cho nên bọn họ tính toán từ nơi này xuống dưới lại nói. Vẫn là Tống Nam đem phiến diệp cửa sổ rỡ xuống tới thu vào không gian. Ba người nhảy xuống lúc sau, Tống Nam lại dùng kim loại ti đem phiến diệp cửa sổ kéo lên đi, kim hệ dị năng bị nàng dùng chính là vạn phần linh hoạt. Tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy Tống Nam sử dụng kim loại ti, nhưng là vẫn là xem đường Thụy là một trận lữu lưới. Tống Nam nhảy xuống cái thứ nhất động tác, Tống Nam chính là ném cho đường thuật cùng đường Thụy một người một cái khẩu trang, hai người kia hẳn là đều là thịnh kinh căn cứ danh nhân rồi, vẫn là không cần lưu lại chứng cứ hảo. Bởi vì cụ thể vị trí triệu tỷ đã vô pháp xác định, cho nên bọn họ chỉ có thể chính mình từng cái phòng đi tìm, vẫn còn muốn lo lắng có thể hay không gặp gỡ này viện nghiên cứu người, đảo cũng là kích thích thực. Tống Nam bởi vì vừa mới cái kia dương trưởng khoa nói, trong lòng đã cấp không được, giờ phút này đi đường đều mang phong giống nhau, cơ hồ là bay nhanh đem một đám phòng đều mở ra tới xem. Đường thuật cùng đường thủy chỉ có thể đi theo nàng mặt sau đầy mặt bất đắc dĩ cảnh giác có hay không thủ vệ lại đây. Chỉ là Tống Nam hảo vật khí, vẫn là ở mở ra đệ tứ phiến môn thời điểm biến mất, kia trong môn thình lình đứng một cái đang ở thay quần áo nam nhân. Nhìn đến Tống Nam tiến vào thời điểm, kia nam nhân áo sơ mi vừa mới cởi một nửa, nhìn đến có người tiến vào, trong nháy mắt kinh ngạc thế nhưng quên kêu cứu. Chờ đến hắn muốn hô lên thanh thời điểm, Tống Nam kim loại ti đã gắt gao cuốn lấy cổ hắn, nháy mắt đem hắn lạc xuyên bất qua tới khí. Ba người lập tức lóe vào phòng nội, nay vẫn là bọn họ gặp được cái thứ nhất lạc đơn người đâu. Hơn nữa là cái người thường, không hề dị năng. Bị Tống Nam Kim loại ti thích chặt cổ, kia nam nhân lập tức liều mạng dây rủi lên. Chỉ là Tống Nam hoàn toàn không cho hắn cơ hội, trực tiếp đem hắn tay chân cũng đều trói lên. Đường thuận tiến lên đem hắn vùng phong đảo, chủy thủ một đồng dạng động, liền gắt gao dán ở người nọ trước ngực, chỉ cần hắn dám hành động thiếu suy nghĩ nửa phần tuyệt đối một đao trọc thủng hắn trái tim. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? người nọ run rẩy thanh âm hỏi, những người này hiển nhiên không giống như là sẽ tùy tiện giết người người, hắn cũng có thể đấu lá gan hỏi như vậy một câu. Thành thật trả lời ta. Tống Nam duỗi tay xoay qua người nọ cằm, ánh mắt hung tận nói, các ngươi phía trước trảo trở về cái kia 12 tuổi tiểu nữ hài ở đâu? Thủy hệ dị năng cái kia. Còn có vê nút không tám hảo. Thí nghiệm phẩm. Đều ở nơi nào. Tống Nam có chút gian nan nói ra cái này lạnh băng đánh số. Trong lòng càng là một trận tức giận. Nào có người hẳn là bị biên thượng đánh số coi như thí nghiệm phẩm. Kia. Kia tiểu nữ hải ở 535 thất VDV087 ở 536 thất. Bất qua các nàng hôm nay hợp lực chạy trốn. Bị trào trở về lúc sau. Ta liền không biết hiện tại bị nhốt ở nào nam nhân run bẩn bẩn. Nữ điệu run rẩy không được. Sợ đường thuật thủ hạ một cái không xong. Hắn mạng nhỏ như vậy ô hô. Tống nam thủ hạ dùng sức một nắm chặt. Ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật. Ta hỏi lại ngươi một lần. Các nàng ở đâu? Ta thật sự không biết. Nam nhân cả người run đến hướng run rẩy giống nhau. Thanh âm run liền sắp khóc ra tới giống nhau. Ta chỉ là một cái bình thường xét nghiệp viên. Ta chính là phụ trách báo đưa máu so đối kết quả. Ta thật sự không biết. Ngươi máu kết quả đều ở nơi nào? Đường thuật bỗng nhiên chen vào nói hỏi. Ở 503 hảo xét nghiệm thất nam nhân thanh âm rõ ràng trần chờ một câu, đường thuật thủ hạ không chút do dự một hoa, nam nhân cánh tay lập tức huyết rũ như chú, tống nam tay mắt lenh lẹ, trong tay lập tức xuất hiện một khối rẻ lau đem nam nhân thống khổ tiếng la tất cả đều gắt gào che trở về. Người tốt nhất thành thật điểm trả lời, bằng không vậy không phải một cái cánh tay sự tình. Đường thuật thanh âm lãnh phát lệnh, tống nam lập tức cảnh giác lại đây, người này cư nhiên dám lừa nàng. Ta sai rồi. Ta, kia tiểu nữ hại ở 537 thất, đó là đơn độc giam giữ nàng địa phương, bởi vì nàng lực phá hoại thật sự là quá cường vết 087 ngày hôm qua còn ở 525, cùng 537 vừa lúc là đối diện vị trí. Hôm nay hẳn là đã rời đi, ta nghe nói, có thể là muốn chuyển rời đến 522. Nam nhân lúc này thật là khóc kêu nói ra nói, bởi vì cánh tay hắn đã cùng thân thể hắn hoàn toàn phân ra thật lớn đau đớn ngược lại kích thích hắn lúc này vạn phần thanh tỉnh. Đường thuật xuống tay, cũng không phải là Tống Nam như vậy khinh phiêu phiêu một câu đe dọa, đương nhiên là một kích tất trúng, trực tiếp đem Nam nhân dọa phá lá gan, biết đường thuật cái gì đều làm được, mới có thể nói ra lời nói thật. Tống Nam biết được Nguyên Tiểu Lâm cùng cố tịnh vị trí lúc sau, lập tức một cái thủ đau, liền đem người nọ chém ngất xỉu đi, đứng lên, chúng ta chạy nhanh đi tìm đi. Đường thuật nhìn xem nàng, Ánh mắt vừa chuyển, nhìn thoáng qua Đường Thụy lúc sau, mới lại đối với Tống Nam gật gật đầu, buông tay đứng lên, chủ thủ ở kia nam nhân trên người cọ cọ, cũng cắm hồi chính mình cẳng chân biên. Đường Thuật đi trước đi cạnh cửa nhìn xem tình huống, Tống Nam vội vàng đi theo hắn phía sau. Đường Thụy đứng không nhúc nhích, gương mặt đẹp thượng nhăn chặt mi, vừa mới hắn cao ý tứ, có phải hay không phải làm rất cái này nam. Đường Thụy tự hỏi một chút, thừa dịp Tống Nam cùng Đường Thuật cũng chưa chú ý Một đạo thật nhỏ lôi quang kia chấp đột nhiên trực tiếp đánh trúng nam nhân trái tim vị trí, nam nhân trên người đột nhiên run rẩy một chút, lại khôi phục vẫn không núc đích. Đoạn rớt cánh tay chỗ còn ở hào hạt chảy máu tươi, chính là người, đã không có hơi thở. Tống nam đương nhiên đã nhận ra phía sau dị năng giao động, nàng đầu cũng không quay lại một chút. Nàng đương nhiên biết, đây mới là nhất hẳn là cách làm, lưu trữ người này tồn tại, có lẽ chính là cái thai hoạ. Hướng hồ người này tuyệt đối không phải là hắn trong miệng xét nghiệm viên đơn giản như vậy. Ở chỗ này người, có mấy cái là còn có lương chi. Đường thuật đi đầu, ba người lục tục lao ra phòng. Phòng này là 531, nghiêng đối diện cái kia phòng là 518. Tống Nam bọn họ lập tức tìm đúng phương hướng, hướng về bên tay phải thông đạo liền vọt qua đi. Với lúc thứ 6 gian phòng số qua đi, thình lình trước mắt 537, lập tức làm Tống Nam vui sướng lên. Rồi tay liền phải đi mở cửa. Đường Thuật đem nàng ngăn cản xuống dưới. Tống Nam, đừng nóng lòng. Đường Thuật thấp giọng nhắc nhở vừa mới rơi xuống, lập tức từ trong phòng truyền ra mãnh liệt tiếng đánh ầm, ngay sau đó chính là nổ mạnh thanh âm ầm ầm vang lên. Tống Nam lập tức mở to hai mắt, bên trong còn có nguyên tiểu Lâm đâu. Thân thể đã phá tan Đường Thuật ngăn trở, nhằm phía cạnh cửa. Đường Thuật một cái không tra, bị Tống Nam tránh thoát khai đi. Chỉ là Tống Nam không đợi đụng tới kia môn thời điểm, một loại mãnh liệt giao động lập tức từ trong môn cổ động ra tới, Tống Nam tâm cảnh dưới, rối về phía trước đôi tay nháy mắt ngưng tụ khởi dị năng, cơ hồ là nháy mắt một cái viên thuẫn lập tức từ tay nàng trung xuất hiện, đôi tay cầm chặt viên thuẫn sau tay vị, cơ hồ là nháy mắt sự tình, người đã ngồi sổm viên thuẫn bảo hộ trong phạm vi. Tiếp theo nháy mắt, ngay một tiếng, cái này môn nơi vách tường đột nhiên tạc vỡ ra. Tống Nam tránh ở thuẫn sau, bị thật lớn lực đánh vào va chạm trực tiếp đâm bay đi ra ngoài, hung hăng va chạm đến mặt sau trên vách tường. Đường Thuật cùng đường thụy một người chi nổi lửa thuẫn, một người chi gỡ mìn thuẫn, hai người cư nhiên so tống Nam đã chịu tổn hại nhỏ đi nhiều. Bởi vì hỏa thuẫn cùng lôi thuẫn đều ở trước tiên tiêu mất lực đánh vào, ngược lại chỉ có tống Nam bởi vì cách gần nhất, đã chịu lực đánh vào lớn nhất, cho nên bị thương nghiêm trọng nhất. Ba cái tam giai dị năng giả đều có chút chật vật xoay người, nhìn về phía trong phòng tình huống. Ba người lại chấn động, bên trong sở hữu đồ vật đều đã bị nổ mạnh hủy vụn vặt, chỉ có mấy vẫn còn có sinh mệnh lực đồ vật, trên mặt đất nằm co, mất máy. Tống Nam biểu tình dối giám thực, kia chỉ có thể nói có sinh mệnh lực mấy cái đồ vật, bởi vì bọn họ căn bản nhìn không ra, này đó đồ vật rốt cuộc là người, là tăng thi, vẫn là biến dị thú. chương chiến đấu Dòng nước. Đường thuật cùng tống nam mắt, chỉ ở trong đó tìm kiếm nguyên tiểu lâm thân ảnh. Đường thụy lại cả người đều chấn kinh rồi, bởi vì hắn ở trong đó thấy được một cái, cũng không hẳn là xuất hiện ở chỗ này thân ảnh. Người kia nhìn đến đường thụy cùng đường thuật cũng là cả kinh, trên mặt lập tức mất tự nhiên lên, thậm chí là mang theo một chút kinh giận, giống lớn một tiếng, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Đường thuật cùng đường thụy tuy rằng mang theo khẩu trang, chính là này hai anh em này một cái tuần ở căn cứ cao tầng chung ngày gần đây lại thập phần đoạn mắt, rốt cuộc một nhà hai huynh đệ tất cả đều là cao phú xoáy cảm giác quen thuộc, luôn là sẽ khiến cho nhiều mặt chú ý hơn nữa đường thuật bản thân thực lực mạnh mẽ, lại bối cảnh hùng hậu, đường thụy càng là thịnh kinh căn cứ nói một không hai đệ nhất cao thủ, hai huynh đệ mức độ nổi tiếng có thể nghĩ đường thụy vừa định nói chuyện, đường thuật lại duỗi tay ngăn cản hắn, mũi đất tràn ngập bên trong. Đường thuật thanh âm thanh âm có vẻ phá lệ lanh khốc, diêu phó căn cứ trường, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tống Nam tức khắc mở to hai mắt nhìn, nguyên lai like cái này có dúng ở một bên trung niên nam nhân, thế nhưng chính là thịnh kinh căn cứ phó căn cứ trưởng diêu dũng. Cái này viện nghiên cứu quả nhiên chính là thịnh kinh căn cứ đại tác phẩm trí nhất. Trên mặt đất nằm có mấy cái không thể hiểu được đồ vật, Tống Nam nhìn kỹ đi, thế nhưng là chút giống miêu lại giống cẩu giống hổ lại giống mã đổ vật vừa thấy chính là biết khẳng định là trải qua không biết bao nhiêu lần gen trọng tổ biến lớn dị, hoặc là trực tiếp chiết cây thân thể mà đến quái vật vật như vậy nếu xuất hiện ở trong căn cứ mặt lại sẽ khiến cho bao nhiêu người khủng hoảng ba người nhìn về phía diêu dũng ánh mắt toàn thay đổi mà diêu dũng bên người đứng một cái áo bờ lật trắng nam nhân lại so với diêu dung càng thêm phẫn nộ mà hô lên các ngươi như thế nào có thể xâm nhập đến viện nghiên cứu Thật là quá này đó cả gan làm loạn. Ta nhất định sẽ không cho các ngươi tồn tại đi ra. Giọng nói còn Mỹ la, trong tay hắn đã ấn xuống một cái màu đỏ cái nút. Ba người muốn vội vàng muốn đi đoạt lấy cũng đã không còn kịp rồi. Nháy mắt, toàn bộ viện nghiên cứu ngầm mặt liền tiếng vọng nổi lên đinh thai nước góc trông cảnh báo thanh. Nguyên tiểu Lâm cũng không ở trong phòng, Tống Nam trong lòng lại cấp lại giận, trong tay dị năng nháy mắt tụ tập hướng về áo bờ lộc trắng nam nhân cùng diêu dụng phương hướng hung hăng vùng lục đạo trùy thủ lập tức hướng về bọn họ bay nhanh mà đi thẳng lấy yếu hại liên ở đồng thời lại từ diêu dùng bên cạnh người lõe ra một đạo hắc ảnh hướng về trùy thủ mà đến phương hướng nên qua đi lên ken vài tiếng tống nam trùy thủ thế nhưng bị kia đạo bóng đen hoàn toàn ngăn trở ầm rơi xuống đất